hiện tại chỉ bằng một bữa cơm, khiến cho bọn họ có một loại về đến nhà cảm giác, bọn họ như thế nào có thể không cảm thấy hạnh phúc đâu. Lúc này, nhóm đầu tiên đi vào tiểu lầu các thực khách, cơ hồ đều đã ăn no, theo lý thuyết, nên vô vô nông tính tiền rời đi, không nghĩ, những người này lại không nghĩ động. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì ăn no căng, yêu cầu tiêu hóa trong chốc lát. Nhìn mãn đại sảnh người đều ở vô vẻ bụng thỏa mãn mà cười, đứng ở lầu 2 quan vọng phúc nhiều hơn vừa lòng mà cười. Xem này phản ứng, Nàng liên biết, tiểu lâu đồ ăn thực phù hợp đại gia khẩu vị, hỏa, là nhất định. Cái này khởi đầu tốt đẹp, phi thường hảo. Nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn ngồi ở chỗ này bất động a bên ngoài còn có rất nhiều người đang chờ đâu, vì thế Phúc nhiều hơn ý bảo Phúc Kim Thành, mở ra tiếp theo cái mỹ vị hạng ngục Nàng sở dĩ không có một khai trương liền đem cái này đòn sát thủ thả ra, chính là vì phòng bị loại này khách nhân không muốn rời đi tình hình. Khách nhân không đi, bọn họ không thể ra bên ngoài đuổi đi nhưng là có thể dùng thứ tốt cấp câu dẫn đi ra ngoài A. Phúc Kim Thành đã sớm chờ chủ tử hạ mệnh lệnh đâu, cơ hồ đều có chút nóng nổi khó nhịt. Hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi Phúc nhiều hơn chỉ thị, hắn tức khắc liền nhạc nở hoa rồi, đội vàng mang theo một cái tiểu nhị đi tới tiến đại môn chỗ bên trái. Nơi này cùng những cái đó trảo sát hầm xa xa tương đối, bất đồng chính là, tường vây muốn cao một ít, hơn nữa có một cái hướng bên ngoài cửa sổ, có thể trực tiếp đối ngoại bán đồ vật Ngay từ đầu Tiểu lầu các thực khách cũng không có phát hiện nơi này dị thường, nhưng là đương từng trận kỳ lạ mùi hương chui vào cái mùi thời điểm, đại gia nhịn không được theo mùi hương nhìn lại đây. Mọi người đều rất tò mò, này lại là cái gì thứ tốt đâu. chương 235 chỉ có thể ngoài ra con thêm. Phúc nhiều hơn mắt thấy tiểu lầu đệ nhất sóng sinh ý đại hòa đặc hỏa, tâm tình thực sản, vì thế ngay sau đó lại đẩy ra đệ nhị hạng vũ khí bí mật. Đây chính là không người có thể kháng cự mỹ vị, ngay cả nàng trước kia thân thể không tốt thời điểm cũng đều là nghe thấy được liền muốn ăn đâu. Gần nhất đầu bếp luyện tập thí nghiệm phẩm nàng càng là không ăn ít, nhạc đường ngạn cả ngày kêu nàng tiểu thèm yêu. Mà Phúc Kim Thành làm tiểu lầu chấp hành trường quài, đối cái này mỹ vị cũng là không hề sức chống cự, đi theo nhờ ơn ăn không ít, đối với nó tiền đồ tràn ngập tin tưởng. Hiện tại nhìn thấy Phúc nhiều hơn rốt cuộc làm hắn mang theo tiểu nhị làm này nói mỹ vị, quả thực là kích động hỏng rồi. Ha ha, lúc này là có thể đủ làm tiểu lầu sinh ý hỏa càng thêm phát hỏa. Vì sao hắn sẽ như vậy chú ý tiểu lầu sinh ý tiền đồ đâu? Trước kia hắn cấp tiền nhiệm chủ nhân làm việc thời điểm, nhưng không có như vậy tích cực. Bởi vì Phúc nhiều hơn hứa hẹn, sở hữu cho nàng làm việc người, đều sẽ ấn nguyệt cấp tiền công. Ở tiểu lầu công tác người, không chỉ có lấy tiền công, còn sẽ căn cứ mỗi tháng công trạng phát tiền thưởng. Đến nỗi thuyết khách người cấp đánh thưởng gì đó, tự nhiên đều là hoàn toàn về bọn họ sở hữu. Lúc trước Phúc nhiều hơn tuyên bố cái này chính sách thời điểm. Phúc Kim Thành cùng với mặt khác sở hữu bị mua tới người, đều bị sợ ngây người. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi là tập thể xuất hiện ảo giác, trên đời này như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy. Trước nay không nghe nói qua cái nào đương chủ tử sẽ đối mua tới hạ nhân như vậy ưu đãi Phúc Kim Thành là này một nhóm người bên trong lớn tuổi nhất, cũng là đã từng hôn tốt nhất. Có thể làm được tiểu lầu trưởng quầy vị trí này, thuyết minh hắn tại tiền nhiệm chủ nhân nơi đó cũng là tương đối chịu coi trọng. Nhưng tuy là như vậy, Hắn đãi ngộ cũng gần là so với người bình thường mạnh hơn một chút mà thôi. Ở đã từng mục ra, giống hắn như vậy cửa hàng trưởng quầy, đều là bán mình khế véo ở chủ nhân trong tay đầu. Mặc dù vì làm những người này làm việc ra sức, mục ra cho bọn hắn đãi ngộ thực không tồi, nhưng là cùng bên ngoài những cái đó có được tự do thân thể nhà khác trưởng quầy so sánh với, cũng trung quy vẫn là kém hơn một ít. Nào tưởng tưởng, ở mục gia hủy diệt lúc sau, bọn họ này một nhóm người thế nhưng nhờ họa được phúc, gặp gỡ phúc nhiều hơn như vậy rộng thoáng chủ nhân. Cho dù thân phận thượng vẫn như cũ là không có tự do nô tài, nhưng là phúc nhiều hơn cũng không có thấp xem bọn họ, ngược lại là cho dư bọn họ lớn nhất bình đẳng, càng sâu đến là cho bọn họ tốt như vậy tiền công cùng đáy ngộ. Cứ như vậy, những người này đối phúc nhiều hơn chính là đánh tâm nhãn tôn kính, thiệt tình thực lòng mà nguyện ý vì nàng làm việc. Hiện tại nhìn đến tiểu lầu sinh ý tốt như vậy, không chỉ có là phúc kim thành, ngay cả mặt khác những cái đó tiểu nhị cùng sau bếp người, cũng đều là nhạc không khép miệng được. Phúc Kim Thành cười tủng tìm mà dẫn dắt tiểu nhị đi tới đại môn bên trái bếp lò chỗ, đem chảo dầu thiêu nhiệt, sau đó đem đã sớm chuẩn bị tốt nguyên vật liệu bỏ vào đi tạc, thức mau, mùi hương phát tán ra tới. Bất luận là tiểu lầu bên trong vẫn là bên ngoài, đều thực mau nghe thấy được này phát múi mùi hương. Vẫn luôn ở xếp hàng chờ đợi người, đều cảm thấy càng đói bụng. Mà những cái đó nguyên bản đã ăn no người, cũng cảm thấy lại thèm, giống như, trong bụng còn có thể lại chứa điểm đồ vật. Mọi người sôi nổi do hỏi Này rốt cuộc là cái gì thức ăn? Phúc Kim Thành cũng không có lập tức trả lời, mà là cười tủng tỉm mà tự mình cấp vừa mới ra nổi mỹ vị đều đều mà giải lên ra vị phấn, sau đó thịnh một đại mâm mang sang tới, thịnh tiểu lầu khách nhân mỗi người thì ăn một khối. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô cùng tán thưởng thanh hết đợt này đến được khác, mọi người nháy mắt cảm thấy vừa mới ăn no bụng giống như lại đói bụng. Các vị khách quan, đây là chúng ta cắt tường tiểu lầu chiêu bài đồ ăn, hương tô gà que. Món này tuyển dụng chính là thượng ức gà thịt Xứng lấy tổ truyền bí chế gia vị ướp, cực nóng nấu tạc lúc sau hương tô ngon miệng, lại giải lên bí chế gia vị phấn, có thể nói là nhân gian tuyệt vị a Mọi người nghe được phúc kim thành này một phen giới thiệu lúc sau, đối này hương tô gà que tràn ngập nồng hậu hứng thú, sôi nổi yêu cầu thêm đồ ăn. Nhưng là chưa tưởng tưởng, phúc kim thành thế nhưng bắt đầu. Phi thường xin lỗi, hương tô gà que chỉ có thể ngoài ra còn thêm, không thể đường thực. a mọi người đều là khó hiểu, hoàn toàn không hiểu được đây là có ý tứ gì. Vì thế Phúc Kim Thành kiên nhẫn mà vì bọn họ giải thích, này hương tô gà que chỉ có thể ở cửa sổ chỗ mua mang đi, cũng không thể ở tiểu lầu bên trong ăn. Đại gia cảm thấy cái này quy định có điểm kỳ quái, đồng dạng đều là mua đồ vật, bằng gì này hương tô gà que liền không thể ở trong phòng ăn đâu. Phúc Kim Thành bị mọi người vây công, cũng không giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm mà giải thích. Các vị có điều không biết, này hương tô gà que nguyên bản chính là một đạo ăn vật, ăn chính là một cái thú vị, nếu đặt ở mâm, bại ở trên bàn liền mất đi này nguyên bản hương vị. Hơn nữa, chúng ta tiểu lầu đẩy ra này nói chiêu bài đồ ăn, cũng là vì phương tiện những cái đó đuổi thời gian khách hàng. Thử nghĩ một chút, đưa ngài sốt ruột lên đường thời điểm, chỉ cần ở cửa sổ chờ một lát, là có thể hưởng thụ đến này nói mỹ vị, chẳng phải là mỹ thay rượu thay. Phúc Kim Thành giải thích hợp tình hợp lý, tiểu lầu nội các thực khách cũng không hảo lại tiếp tục khó xử hắn. Vốn dĩ cũng là, nhân ra tiểu lầu nguyện ý bán thế nào đồ vật, đều là người ta quyền lực. Bọn họ cũng chỉ là phụ trách tiêu tiền mua thức ăn mà thôi, sao có thể quản được nhân ra. Các thực khách không hề dối dám này hương tô gà que bán pháp, ngược lại dò hỏi hay không có thể hiện tại liền bắt đầu đảo bạc mua. Vừa mới kêu một khối thi ăn, căn bản là không đủ tắc cái răng, ngược lại là đem trong bụng thẻm trùng đều câu tạo phản. Phúc Kim Thành lập tức liền thỉnh đại ra đến cửa sổ bên ngoài xếp hàng sau đó, lại còn có cô ý nói rõ, tiểu lâu nổi đi ăn cơm khách hàng được hưởng ưu tiên quyền, lại còn có có ưu đãi. Đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chỉ cần ở tiểu lầu dùng cơm khách hàng, đi ra ngoài mua hương tô gà que là có thể so bên ngoài người trước bắt được. Đến nơi nói ưu đãi vậy càng hấp dẫn người. Giá gốc 50 văn tiền một phần hương tô gà que, chỉ cần cơm ở tiểu lầu dùng cơm tính tiền khi cấp một tấm cạn, liền có thể hưởng thụ đến 45 văn tiền một phần ưu đãi Đại gia vừa nghe, kia còn có thể cái gì, chạy nhanh xếp hàng mua gà que đi à. Trong lúc nhất thời, lâu nội khách hàng đồng thời vọt tới quầy tính tiền, nhưng đem với thiên thành cấp vội hỏng rồi, còn may mà Phúc Gia huynh đệ đều lại đây hỗ trợ, mới miễn cưỡng xem như ứng phó rồi qua đi. Mà bên này đám đông thực mau liền đều chuyển rời đến ngoài cửa lớn, ở bán gà que cửa sổ chỗ bài nổi lên hàng dài. Cũng may gà giòn không xương nổi rất lớn, mỗi một nồi đều có thể ra rất nhiều túi, lúc này mới không có làm khách hàng nhóm có câu ván hận. Thực mau, thường xuân chấn trên đường cái liền xuất hiện như vậy một màn. Rất nhiều nhân thủ dơ một cái ấn có cắt tưởng tiểu lầu chữ giấy dầu túi, một cái tay khắc cầm một cây sống tử, không ngừng từ túi giấy cắm gà que đưa đến trong miệng. Trong lúc nhất thời, cắt tưởng tiểu lầu chiêu bài hỏa biến thường xuân chấn, phiền thoái cũng tùy theo mà đến. chương 236 ăn cơm vẫn là tạp bãi. Phúc nhiều hơn cô y ở tiểu lầu thiết trí một cái cơm hộp cửa sổ, chuyên môn làm dầu chiên hương tô gà que, hơn nữa định rồi một cái thực kỳ ba quý củ, chỉ cần ngoài ra còn thêm, không thể đường thực. Vốn dĩ, Phúc ra mọi người cùng với tiểu lầu công nhân nhóm còn đối nàng cái này cách làm rất là khó hiểu, nhưng là chờ gặp được thật thật tại tại hiệu quả lúc sau, bọn họ tất cả đều chịu phủ. Lại nói tiếp, cái này cách làm tuyệt đối là một mũi tên bắn ba con nhạc kim điểm tử. Đầu tiên, cái này cơm hộp cửa sổ đồ vật khách hàng mua liền đi, không chiếm dùng tiểu lầu bàn ghế, thuộc về vốn nhỏ cao lợi nhuận hảo hàng mục. Tiếp theo, lợi dụng hương tô gà que tới kích thích tiểu lầu nội khách hàng mau trong kết thúc dùng cơm, cứ như vậy là có thể để cao bản ghế lợi dụng suất. Đệ tam điểm, cũng là nhất quan trọng một chút, đó chính là quảng cáo tuyên truyền. Khách hàng nhóm mua gà que lúc sau, đều là cầm túi vừa đi vừa ăn, kia mùi hương khẳng định sẽ khắp nơi phiêu tán, khiến cho những người khác chú ý. Lúc này, túi mặt trên tiêu chí tự nhiên liền sẽ tiến vào đến mọi người tầm mắt. Ở Vân Tới Quốc, dùng giấy dầu túi trang đồ ăn có rất nhiều, nhưng là ở túi bên ngoài hơn nữa đánh dấu, phúc nhiều hơn lại là đệ nhất nhân. kết quả là Các tường tiểu lầu danh khí liền đi theo đánh ra. Thực mau, các tường tiểu lầu liền ở thường xuân chân có tiếng, đại gia sôi nổi chạy tới mua hương tô gà que, bọn họ đều bị thèm không được. Tuy rằng 50 văn tiền một phần không tính tiện nghi, nhưng là chấn trên người tương đối tới giảng sinh hoạt đều tính tương đối giàu có, vẫn là có thể mua nổi. Hơn nữa, mỗi một túi gà que cấp phân lượng thực đủ, tác hảo lúc sau chừng 3 lượng trọng, nếu chỉ lán đếm cái hương vị nói, người một nhà ăn đều là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên chấn trên người nghe nói lúc sau, đều vội vàng lại đây nếm thử mới mẻ nhi. Mà một ít đổi thời gian khách thương, nguyên bản không tính toán ở chấn trên nghỉ chân ăn cơm, cũng đều thử lại đây mua một phần nếm thử. Dù sao có thể cầm trên đường ăn, cũng không chậm chế cái gì công phu. Cứ như vậy, tiểu lầu trước cửa xếp hàng trường long liền từ một đội biến thành hai đội, tiếng người hồn ảo, náo nhiệt đến không được. Mà tiểu lầu nội với thiên thành cùng phúc kim thành hai vị trưởng quài, cơ hội là lấy tiền thu đến mỏi tay. Nay sinh ý có thể hỏa, là ở bọn họ dự kiến bên trong, nhưng là hỏa thành như vậy, bọn họ vẫn là không nghĩ tới. Phúc nhiều hơn chưa từng có thực tế khai cửa hàng kinh nghiệm, cho nên cũng không từ tương đối, nhưng là nhìn này lưu lượng khách, nàng cũng biết sinh ý thực hảo. Tiểu lâu náo nhiệt vẫn luôn liên tục tới rồi buổi chiều, giờ cơm qua lúc sau, đại gia mới rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí nghỉ một lát, sau đó ăn thượng muộn tới cơm trưa. Với thiên thành cùng Phúc Kim thành hai cái tham tiền, liền cơm đều không rảnh lo ăn liền trước kiểm kê khởi trướng mục tới, len ken len ken mà đếm tiền đồng. Phúc nhiều hơn ngồi ở trong đại sảnh, thành thơi mà cùng mọi người trong nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm trưa, cười tủng tìm mà nhìn bọn họ đếm tiền. ân có như vậy hai cái so với chính mình còn nóng nội tham tiền đương trường quài, nàng cũng chỉ yêu cầu ngồi chờ nghe số thì tốt rồi. Qua một hồi lâu, hai người mới rốt cuộc đem trướng mục đéo loát thanh, sau đó cùng kêu lên hướng Phúc nhiều hơn báo tin vui. Một giữa chưa thu vào là 362 2050 văn. Mọi người ổ lên. Thiên đô, này sinh ý tốt đến không được a Phúc nhiều hơn cười đôi mắt đều mị thành một cái phủng, đối cái này con số tương đương vừa lòng. Đây là thỏa thỏa khởi đầu tốt đẹp A Phúc nhiều hơn cao hứng rất nhiều, lại đem hôm nay buôn bán trong quá trình một ít vấn đề làm cái tổng kết. Tuy rằng đương lão bản nàng là lần đầu tiên, không gì kinh nghiệm, nhưng là làm một cái gặp qua các loại tinh cấp khách sạn phục vụ người. Nàng chọn tật xấu vẫn là có thể. Một bên ăn cơm, một bên ngồi đối diện ở bên cạnh cái bàn ăn cơm tiểu nhị nhóm lại tiến hành rồi một phen cương vị huấn luyện, lặp lại cương điệu, nhất định phải chú ý phục vụ thái độ. Phúc nhiều hơn hiện tại vẫn như cũ canh cánh trong lòng, năm trước bán gà rừng thời điểm, bị những cái đó tiểu lầu lạnh nhạt mà chống đỡ. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình tiểu lầu cũng xuất hiện như vậy tình huống. Bất luận tới người là bần cùng vẫn là phú quý, mỗi một cái tiểu lầu công nhân đều cần thiết đối xử bình đẳng bảo trì tốt đẹp phục vụ thái độ. Phúc Nhiều Hơn không ngừng cấp tất cả mọi người giáo huấn như vậy bình đẳng tư tưởng cùng phục vụ ý thức, đại gia từ ban đầu không thích đứng, đến bây giờ đã có thể hoàn toàn tiếp thu, thậm chí là đánh đáy lòng nguyện ý đi chấp hành. Mọi người đều đem Phúc Nhiều Hơn đưa ra yêu cầu chặt chẽ nhớ kỹ, sau đó ở hàng ngày công tác nỗ lực đi chấp hành, điểm này làm Phúc Nhiều Hơn phi thường vừa lòng. Phúc Nhiều Hơn cơm nước xong lúc sau, cũng không có vội vã rời đi tử lầu, mà là ở ngoài cửa chuyển động một vòng đem bên ngoài vệ sinh tình huống kiểm tra rồi một chút. Này nhưng không riêng gì để cập đến tiểu lầu bề mặt vấn đề, còn quan hệ đến quan phủ khảo hạch đâu. Nơi này huyện lệnh tuyệt đối là một nhân tài, đối đường phố chỉnh tề cùng sạch sẽ đều yêu cầu tương đương nghiêm khắc, xóa so hoa hạ thành quản còn muốn quy phạm. Farm là ở trấn trên làm buôn bán, đều phải phụ trách hảo trước cửa vệ sinh, nếu nhà ai làm không tốt, nhẹ thì phát bạc, nặng thì muốn hủy bỏ kinh doanh tư cách. Hôm nay trước cửa xếp hàng người tương đối nhiều, trật tự có điểm hỗn loạn. Tuy rằng tiểu nhị vẫn luôn ở chú ý dọn dẹp, nhưng là không khỏi khả năng để sót cái gì, Phúc nhiều hơn vẫn là muốn đích thân nhìn xem mới yên tâm. Nàng nhưng không nghĩ vừa mới khai trương, đã bị quan phủ tìm phiền thoái. Vòng quanh thuộc về các tường tiểu lầu địa phương xoay hai vòng, xác định mặt đất sạch sẽ không có tạp vật, Phúc nhiều hơn liền chuẩn bị xoay người hồi tử lầu. Đánh giá trong nhà những người khác cũng đều cơm nước xong, có thể đưa bọn họ về nhà, bằng không lại trì hoan đi xuống, quá tối lộ sẽ không dễ chạy. Lưu Xuân Hoa mẹ con cũng muốn đi theo cùng nhau hồi ánh sáng mặt trời thôn, các nàng mệt mỏi một buổi sáng, phúc nhiều hơn phải hào hào tỏ vẻ một chút cảm tạ. Thường xuân Trấn thượng tiểu lầu giống nhau đều là chỉ làm giữa trưa sinh ý, cơm chiều là không làm, bởi vì khách nhân phi thường thiếu. Phúc nhiều hơn không tính toán cùng nhà người khác không giống nhau, cũng là chỉ làm giữa trưa cơm. Với lúc cứ như vậy, Lưu Xuân Hoa mẹ con liền không cần ở tại chân trên, mỗi ngày từ tiểu nhị vội vàng xe ngựa đón đưa là được, cũng tỉnh các nàng người trong nhà không yên tâm. Liên ở phúc nhiều hơn chân trước vừa mới rào bước tiến lên tiểu lầu đại môn thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một cái vinh mặt hất hàm sai khiến thanh âm. Tiểu lầu người ở không? Tiểu thư nhà ta muốn ăn các người chiêu bài đồ ăn, chạy nhanh cho chúng ta làm. Phúc nhiều hơn nghe vậy chính là cho mày, bên ngoài tiểu lầu rõ ràng đã treo lên đình chỉ buôn bán cơ hiệu, người này như thế nào còn la hét muốn ăn cơm đâu? Mấu chốt nhất chính là, này ngữ khí cũng quá không tốt. Xác định đây là tới ăn cơm. Nàng như thế nào cảm thấy? như là tới tạp bãi đâu. Phúc nhiều hơn xoay người đi xem ra người, đến tuột cùng là nhà ai tiểu thư như vậy điều ngoa. chương 237 điều ngoa tiểu thư quan nhị đại. Phúc nhiều hơn xoay người đi nhìn về phía trước cửa vừa tới một đám người, muốn nhìn một cái rốt cuộc là cái gì cấp bậc tiểu thư, thế nhưng như vậy kêu ngạo. Nàng càng là muốn nhìn xem, những người này đến tuột cùng là tới ăn cơm, vẫn là tới tạp bãi. Nhưng là không đợi nàng xem cái đến tuột cùng, đối diện thế nhưng lại chuyển đến một tiếng kinh hô. A Tiểu thư, cái này tiện dân chính là lúc trước đắc tội tần như tiểu thư cái kia. Cái gì? Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, cái kia to gan lớn mật tiện nhân ở nơi nào? Cũng dám khi dễ ta tần như tỷ tỷ, ta hôm nay phi sẽ lạn nàng cái này đồ đệ tiện không thể. Nghe được lời như vậy ngữ, Phúc nhiều hơn không khỏi mày căng thẳng. Xác định đây là tiểu thư mà không phải cái nào sơn trại chạy chạy ra nữ thổ phỉ. Theo lý mà nói, liền tính là thiên kim tiểu thư lại đương loa giống như cũng không đến mức nói chuyện như thế thô bị đi. Nhưng là đương lại cẩn thận một hồi vị vừa mới nàng lời nói, phúc nhiều hơn mày nhăn đến càng khẩn. Thần như, tên này giống như có điểm quen hay. a nghĩ tới, là lúc trước cái kia nữ kẻ điên. Phúc nhiều hơn đột nhiên nhớ tới, lúc trước ngoài ý muốn dâm chặt đức nhân ra váy chuyện đó nhi cùng với vị kia không thể nói lý điên nữ nhân. Vốn tưởng rằng thời gian dài như vậy qua đi tới, vị kia bệnh nhân tâm thần đã sẽ không lại cùng chính mình có liên quan. Chính là hiện tại tình huống này, giống như bằng không a Muốn hay không như vậy xôi xẻo A Vừa mới khai trương ngày đầu tiên, liền gặp Lao Hoan ra, ông trời ngươi có phải hay không không sùng ta a Phúc nhiều hơn trong khoảng thời gian này trôi chạy quán, đột nhiên gian gặp được như vậy cái nan đề, đốn rắc có chút phát ngốc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt người tới. Liên ở nàng mỡ mị thời điểm, vị kia xuất khẩu vô lễ điêu hoa tiểu thư đã từ nha hoàn các bà tử phía sau vào ra, một bộ hùng hổ bộ dáng. Ui. Chính là ngươi cái này tiện tì chọc ta tần như tỉ tỉ. Phúc nhiều hơn nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt người, tức khắc cảm thấy chính mình tam quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Vốn tưởng rằng nôn ngữ như thế thô lô bất khám người, nhất định là cái khuôn mặt xấu xí dáng người thô tráng vô địch xấu nữ. Không nghĩ, trước mắt người thế nhưng là ngoài ý muốn sinh xắn lanh lợi, ngũ quan lớn lên cũng đều rất là đẹp. Nếu không phải nàng lúc này giống như cái ấm trà giống nhau xoa eo dối cánh tay, chân còn nghiêng xoa không ngừng loạn run. Đôi mắt cũng là phiên sắp nhìn không thấy trong mắt, nàng hẳn là một cái đáng yêu tiểu lò ly. Phúc nhiều hơn cảm thấy trước mắt một màn này thật sự là cay đôi mắt, bạch hạt cô nương này tiểu bộ dáng sao sẽ dương thành như vậy chán ghét tính tình đâu. Nhìn dáng vẻ, cô nương này cũng liền 12-13 tuổi bộ ráng, như thế nào sẽ thô bỉ mà giống như nông thôn người đàn bà đanh đá giống nhau đâu. Đứa nhỏ này sẽ không cũng là cái tinh thần không bình thường đi. Phúc nhiều hơn không khỏi trong lòng chửi thầm. Nhìn về phía ánh mắt của nàng thậm chí mang theo điểm đồng tình. Kìa cô nương thấy phúc nhiều hơn không chỉ có không có trả lời chính mình hỏi chuyện, lại còn có dùng cái loại này kỳ kỳ quay quái ánh mắt nhìn chính mình, kìa điêu tiểu thư tính tình đằng một chút liền lên đây. Vì, ngươi cái ti tiện đồ vật, ta hỏi ngươi lời nói, ngươi như thế nào không trả lời. ngốc đứng ở nơi đó, ngươi là đầu gỗ có sao. Phúc nhiều hơn lạnh lùng nhìn nàng một cái, cũng mặc kệ nàng là bệnh tâm thần vẫn là đầu góc có hố, trực tiếp rồi trở về. Từ đâu ra cuồng khuyển loạn phệ, thật là ổn muốn chết. Nàng vừa dứt lời, kìa cô nương liền tạc. Thiện nhân, ngươi dám chửi ta là cậu, ta không đánh chết ngươi không thể. Nàng kêu la liền chiều phúc nhiều hơn bọt lại đây, đồng thời hai tay đều đã nâng đến cao cao, dự bị tới gần lúc sau liền tay năm tay mởi kén cái tác. Mà ở nàng phía sau những cái đó nha hoàn bà tử nhìn thấy nhà mình tiểu thư như thế báo nổi, không chỉ có không có tiến lên ngăn đón hoặc là hỗ trợ, ngược lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng thật giống như Phúc nhiều hơn bị đả đảo là không hề trì hoãn sự tình giống nhau. Phúc nhiều hơn trong mắt hiện lên hồ nghi, cảm giác tình huống này có điểm quỷ dị, bất quá nàng cũng không có quá nghĩ nhiều. Có lẽ là bởi vì vị này bưu tiểu thư dĩ vãng trải qua không ít cùng loại sự tình đi, hơn nữa chính mình thoạt nhìn chính là cái nũng nịu tiểu cô nương, hẳn là tương đối dễ khi dễ. Trong mắt lánh mang hiện lên, Phúc nhiều hơn cười lạnh một tiếng. Thiết, thật cho rằng ta là cái mềm quả hồng. Người tưởng nhất liền nhất ta. Hử tỷ tỉ, tỉ gần nhất công phu cũng không phải là luyện không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia cô nương nháy mắt công phu liền vọt tới phúc nhiều hơn trước mặt, tay phải buôn nàng khuôn mặt liền phiến qua đi. Cùng lúc đó, nàng trên mặt đã treo lên thắng lợi tươi cười, phản phất đã nghe thấy được phúc nhiều hơn kêu thảm thanh giống nhau. Nhưng mà ngay sau đó, nàng biểu tình cứng lại rồi. Gì? Như thế nào không đánh tới? Cô nương này chính ngây người thời điểm, phúc nhiều hơn lạnh lùng nói một câu, cô nương, ngươi là muốn đánh ta sao? Kìa cô nương hung tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vô nghĩa, bổn tiểu thư muốn đánh ngươi liền đánh, còn cần hỏi qua ngươi sao? Phúc nhiều hơn cười lạnh, nha, là ai cho ngươi này quyền lực à? Còn muốn đánh người liền đánh, đó có phải hay không ta muốn đánh ngươi cũng có thể tùy tiện đánh à? Kìa tiểu cô nương vừa nghe, đôi mắt trừng cùng như đôi mắt giống nhau, phi. Ngươi cái tiện dân, như thế nào có thể cùng ta giống nhau? Ngươi nếu là dám đánh ta, ta khiến cho cha ta đem ngươi quan tiến đại lao đi. Phúc nhiều hơn kinh ngạc ngẩn ngơ. Hoa dựa, đây là cái quan nhị đại A. Cũng không biết, nàng cha là cái cái gì cấp bậc quan. Nguyên bản Phúc nhiều hơn là tính toán mượn lực sử lực, làm cái này tiểu cô nương ăn chút đau khổ, nhưng là hiện tại vừa nghe nói nàng là quan gia tiểu thư, nàng vẫn là quyết định thu thu tay lại, miễn cho thật gặp phải cái gì đại phiền phải tới. Nàng hiện tại còn chỉ là cái tiểu dân chúng, đối với làng quan, vẫn là trêu chọc không dậy nổi. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì quan viên gia khuê nữ, Nhưng là xem nàng kia kiêu ngạo bộ dáng, cùng với phía sau nô bục thành đàn tư thế, nhà nàng hẳn là quan không thể quá nhỏ. Phúc nhiều hơn tuy rằng không tính toán gây chuyện, nhưng là cũng không chuẩn bị ra vẻ đáng thương, cho nên nhìn khí thế vẫn như cũ kiêu ngạo tiểu cô nương, nàng cười tủn tìm hỏi, vị cô nương này, đánh người là không đúng. Tiểu thư khuê các làm như vậy, thực phá hư chính mình hình tượng. Có việc nhi chúng ta hảo hảo nói bái. Vốn tưởng rằng như vậy vừa nói, kia cô nương liền sẽ rửa bậc thang mà leo xuống. Cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Ai từng tưởng, kia cô nương thế nhưng đem cổ một ngạnh, cực kỳ ngạo mạn mà nói một câu. Mẹ ta nói, chỉ cần ta cao hứng liền hảo, như thế nào làm đều không sao cả, dù sao không ai dám chọc ta. Phúc nhiều hơn đôi mắt đều thiếu chút nữa kinh mà rớt trên mặt đất. Ai hư đây là vị nào kẻ xui xẻo nhi ra khuê nữ cùng tức phụ a Các nàng như vậy kêu ngạo, ngươi biết không? chương 238 dung theo ánh. Phúc nhiều hơn thấy vị kia điêu ngoa thiên kim ngạo mạn vô cùng. Lại còn có nói nàng nương liền như vậy nói cho nàng, trong lúc nhất thời hơi có chút vô ngự đến cực điểm. Trong truyền thuyết hố cha cùng hố lao công, hẳn là chính là các nàng mẹ con như vậy đi. Tuy rằng này niên đại là xã hội phong kiến, quan viên quyền lực rất lớn, thậm chí khả năng sẽ có một ít thổ hoàng đế linh tinh quan viên địa phương. Nhưng là, phúc nhiều hơn chính là nghe nói, này vân tới quốc đối quan viên khảo hạch vẫn là tương đối nghiêm khắc. Đặc biệt là những cái đó ngự sử giám sát sử nhóm. Chỉ cần bắt được đến cái nào quan viên có việc xấu, lập tức liền sẽ hướng hoàng đế dâng sớ, ngay sau đó liền sẽ khai triển điều tra. Một khi bị thẩm tra, phạm sai lầm quan viên nhẹ thì ném quan bài trước, nặng thì đầu rơi xuống đất. Cho nên nói như vậy, vân tới quốc quan viên còn đều xem như thanh chính liên minh, mặc dù là muốn tham ô nhận hối lộ linh tinh, cũng đều sẽ tương đối điệu thấp. Mà trước mắt vị này điêu ngoa thiên kim, dám trước mặt mọi người ồn ào nàng có hậu đài, lại còn có nói nàng nương chính là như vậy giáo nàng. Cái này làm cho Phúc nhiều hơn nhịn không được hoài nghi, hai vị này kỳ thật là cùng vị kia làm quan có thủ án đi. Nếu không như thế nào sẽ như vậy hố hắn đâu. Nếu là thật sự bị người có tâm đem nàng lời nói việc làm chuyển tới tương quan bộ môn đi, nàng vị kia làm quan tra khẳng định ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến đây, Phúc nhiều hơn xem đối diện người trong ánh mắt đều nhịn không được tràn ngập đồng tình, cô nương này quả nhiên đầu vóc không bình thường. Ơn, có lẽ, nàng nương đầu vóc cũng không bình thường bằng không như thế nào sẽ như vậy giáo khuê nữ đâu. Cũng không biết, vị kia bị thê nữ liên thủ hố kẻ xui xẻo nhi rốt cuộc là vị kia quan lớn đâu. Phúc nhiều hơn như vậy nghĩ, liền cố ý kích kia cô đường nói đến, hử, ngươi nói như vậy ta hổ ai biết có phải hay không hù người a Ngươi dám nói ra tới cha ngươi đến tột cùng là ai sao. Quả nhiên đối diện ngốc cô nương là cái chịu không nổi kích thích, nhất thời liền đem đôi mắt mở to lưu viên, lớn tiếng kêu lên, cha ta chính là bổn huyện huyện lệnh dung huyện lệnh. Phúc nhiều hừ hừ phúc nhiều hơn thiếu chút nữa bị tin tức này cấp kích thích chết. Thiệt hay giả a? Dung huyện lệnh Dung Hiếu Liêm. Cái này kiêu ngạo đến cực điểm cô nương là nhà hắn Thiên Kim. Thiên đâu? Quả thực là không thể tin. Phúc nhiều hơn thật là không thể tin được chính mình lỗ thay. Dung Hiếu Liêm thân là thường xuân huyện huyện lệnh, đem thường xuân trấn thống chỉ đến gọn gàng ngăn nắp, toàn huyện cấp dưới các thôn cũng đều là trật tự giành mạch, ở dân chúng cảm nhận chung, hắn là cái tương đương đủ tư cách quan phụ mẫu. Nghe nói nhà hắn công tử? Cũng chính là phúc nhiều hơn đã từng từng có gặp mặt một lần dung tư tắc, cũng là một vị khiêm khiêm quân tử, học vấn cùng nhân phẩm đều là nhất đỉnh nhất hảo. Như thế nào vị này dung ra thiên kim liền như vậy không giống người thường đâu. Theo lý thuyết, quan viên ra ăn chơi chắc táng giống nhau đều là nam đình, mà trong nhà nữ hải tử liền tính là song song không tốt, cũng sẽ tận lực ché lớp. Ít nhất không thể liền như vậy thả ra thai họa người a Như thế nào dung ra lại là làm theo cách trái ngược đâu. Dòng chính công tử thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngược lại là thiền kim tiểu thư giống cái thổ phỉ sơn đại vương, không chỉ có kiêu ngạo gặp người liền phải đánh, lại còn có không chút nào che lấp mà nơi nơi ồn ào nàng cha là huyện lệnh Xác nhận qua ánh mắt, vị này vinh cô nương thỏa thỏa chính là cái hố cha hóa. Phúc nhiều hơn cảm thấy có điểm nốc, cho nên trong lúc nhất thời không có nói tiếp. Này xem ở vinh cô nương trong mắt, lại nhận định nàng là sợ hãi, vì thế cười đến cực kỳ khoe khoang. Ha ha, thế nào? Lúc này biết sợ rồi sao? Ừ. Nho nhỏ tiện dân, cũng dám hoài nghi ta thân phận. Ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư chính là Dung theo hóa ánh, là cha ta cùng mẫu thân nữ nhi duy nhất, là ca ca ta duy nhất mội muội ân thật thế cha ngươi bắt cấp. Sớm biết rằng ngươi sẽ trở thành như vậy một cái hô hóa, hắn cũng chỉ sinh ca ca ngươi một cái thật tốt. Phúc nhiều hơn nhìn trước mắt vị này còn ở dương dương tự đắc dung ra thiên kim thật là không biết nên như thế nào phun tảo là hảo. Ai... Cùng như vậy một cái chỉ số thông minh rõ ràng không ở tuyến điêu hoa thiên kim giao tiếp, nàng là thật sự có điểm không biết như thế nào cho phải. Nếu nàng là nhà khác thiên kim, Phúc nhiều hơn khả năng còn sẽ không quá cố kỵ, mặc dù là đắc tội không được, nhưng là cũng sẽ không làm chính mình chịu vị khuất. Nhưng là trước mắt vị này, lại là huyện lệnh dung hiếu liêm quê nữ, Phúc nhiều hơn là thật không hảo đối nàng làm cái gì. Một phương diện là người ta là bản địa quan phụ mẫu, chính mình toàn ra hiện tại chính là tóc hối của dân chúng, đắc tội không nổi. Lại một cái, Dung huyện lệnh cũng coi như là cùng nàng cha Phúc Thụy Thái từng có vài lần kết giao, đối nhà nàng cũng còn coi như chiếu cố, cho nên, chính mình cũng đừng khi dễ nhân ra khuê nữ. Đến nỗi nói, trước mắt vị cô nương này khiêu khích giải quyết như thế nào. Phúc nhiều hơn hơi hơi mỉm cười, trong lòng thầm than, liền vị này chỉ số thông minh, một giây thu phục Vì thế, Phúc nhiều hơn cười đối Dung theo anh nói đến, Dung cô nương hảo. Vừa mới là ta có mắt không biết kim nạng ngọc, chậm chế ngươi. Thật là xin lỗi ha. Tới tới, mau mời bên trong ngồi. Nói xong cũng không đợi Dung theo gánh phản ứng, Phúc nhiều hơn liền hướng về phía tiểu lầu bên trong hô một câu. Tiểu nhị, mau tới đem khách quý nhóm đưa tới lầu hai khách quý gian, thượng tốt nhất nước trà. Lập tức liền có chuyên môn phụ trách tiếp đái tiểu nhị dùng nhanh nhất tốc độ xuất hiện ở cửa, sau đó dùng nhất nhiệt tình tươi cười xin cho theo gánh lên lầu. Lúc này, Dung theo gánh hơi há mồm muốn nói chuyện, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên điểm cái gì. Mà phúc nhiều hơn căn bản là không cho nàng tự hỏi cơ hội, cười tủng tỉm mà đối nàng nói đến. Dung tiểu thư ngài thật là chúng ta tiểu lầu khách quý khách ghi đến A. Chúng ta hôm nay ngày đầu tiên khai trương ngài liền đại giá Quang Lâm, thật là làm chúng ta tiểu lầu đồng tất sinh huy. Cho nên cần phải thỉnh cho chúng ta một cái biểu đạt lòng biết ơn cơ hội. Trên lầu khách quý gian chưa bao giờ có người đi qua, ngài qua đi ăn cơm khẳng định sẽ không bôi nhỏ ngài thân phận, thỉnh ngài yên tâm. Chúng ta lập tức liền đem tiểu lầu chiêu bài đồ ăn cho ngài đều đưa lên đi, thỉnh ngài sau đó hà. Ta cũng phải đi vì ngài tự mình làm một đạo tuyệt đỉnh mỹ vị, đây chính là chúng ta tiểu lầu bí chế thức ăn, còn không có đối ngoại tiêu thụ. Thỉnh ngài nhấm nháp một chút, cho chúng ta để để quý giá ý kiến. Nói xong lúc sau, phúc nhiều hơn liền lõi người. Nàng đã thông dông theo ánh càng ngày càng sáng trong ánh mắt đã nhìn ra, chính mình câu dẫn thành công. Dung theo gánh liền kém thèm chảy nước miếng. Nào còn có công phu đi so đo nàng vừa mới rốt cuộc phải đối phúc nhiều hơn làm cái gì. Nàng hôm nay tới các tường tiểu lầu chính là vì ăn ngon tới. Nàng là ở trên phố thời điểm, nhìn thấy có người cầm gà que ăn, nghe kia mùi hương thật sự mê người, cho nên mới sẽ động tâm tư tới nếm thử. Hiện tại vào tiểu lầu, nghe thấy được nồng đậm đồ ăn hương khí, dung theo gánh càng là thèm gì đều không dành lo. Phúc nhiều hơn dùng ánh mắt ý bảo tiểu nhị chạy nhanh đem người lánh đến trên lầu đi, sau đó liền vào phòng bếp. Đường ngạn theo sát ở nàng phía sau cũng vào được, không tán đồng mà nói, tiểu tỷ tỷ ngươi không phải thật sự phải cho cái kia thảo ngươi ghét đồ vật làm tốt ăn đi. Hừ, hắn vừa mới chính là nghe được, cái kia dung cái gì hành, dám dùng âu ngôn hế ngữ nhục mạ tiểu tỷ tỷ Đường ngạn sinh khí hỏng rồi, thật muốn tiến lên đánh tơi bởi nàng một hồi. Chính là tiểu tỷ tỷ khét ngược, không chỉ có không có thu thập nàng, ngược lại còn phải cho nàng làm tốt ăn. Đường ngạn tỏ vẻ một vạn cái không hiểu không đồng ý. Phúc nhiều hơn cười vô vô hắn cánh tay, nói đến, ta không phải thật sự muốn đích thân cho nàng nấu cơm, mà là tính toán làm đầu bếp chiếu ta biện pháp, cho nàng làm một cái mới lạ thức ăn. Đường ngạn nhúng mày, nga. Cái gì thức ăn a chương 239 thịt gà tiểu xuyến. Đường ngạn không tán đồng Phúc nhiều hơn tự mình cấp dung theo gánh xuống bếp làm đồ vật ăn, ở hắn xem ra, hắn tiểu tỷ tỷ đều đã bị cái kêu hư nữ nhân cấp khi dễ, không tấu nàng đều tính tiện nghi nàng. Như thế nào còn có thể cho nàng làm ăn đâu? Phúc nhiều hơn cười trấn ăn sắp tạc mau đường ngạn, nàng là huyện lệnh gia thiên kim, hơn nữa đầu góc cũng không được tốt xử, chúng ta đừng cùng nàng chấp nhận. Đường ngạn biết Phúc nhiều hơn nói có đạo lý, nhưng vẫn như cũ vẫn là không muốn nhìn đến Phúc nhiều hơn tự mình xuống bếp. Phúc nhiều hơn vô vô hắn cánh tay, yên tâm đi, ta chính là làm đầu bếp dựa theo ta nói đi làm, ta không tự mình động thủ. Đường ngạn đầy mặt không tình nguyện mà nói, kêu hành đi, nhưng là tiểu tỷ tỷ ngươi nhưng không cho mệt đến. Phúc nhiều hơn gật đầu, ơn, ta bảo đảm sẽ không mệt đến. Ta muốn tại đây nhìn ngươi. Đường ngạn lại thái độ cường ngạnh mà nói đến. Phúc nhiều hơn bật cười, hành hành hành, ngươi nói gì đều được. Dù sao ngươi đại đa số thời gian cũng đều là bồi ở ta bên người, không kém này trong chốc lát. Phúc nhiều hơn phi thường tự động tự giác mà nhận lấy đường ngạn quan tâm, đến nơi hắn nói nhìn, còn lại là hoàn toàn không thèm để ý. Gia hỏa này từ thần trí khôi phục bình thường lúc sau, liền càng ngày càng không nguyên manh thường thường mà liền bá đạo kiên cường thực Nếu không phải hắn còn vẫn như cũ cả ngày tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ kêu nàng phúc nhiều hơn thậm chí đều mau cho rằng đường ngạn không phải trước kia cái kia đường ngạn bất quá người thói quen thật là một cái đáng sợ đồ vật hiện tại phúc nhiều hơn đã thói quen đường ngạn lời nói việc làm phong cách thậm chí còn cảm thấy như vậy bá đạo cùng Nguyễn Manh cùng tồn tại hắn thực đáng yêu thường thương mà cảm thụ một chút bất đồng phong cách tiểu bạn trai làm phúc nhiều hơn nhịn không được âm thầm mừng thầm cảm thấy chính mình kiếm quá độ Phúc nhiều hơn thấy đường ngạn giờ phút này lại hóa thân vì bá đạo tiểu bạn trai, cũng liền không hề trêu đùa hắn, mà là ở hắn giám sát hạ chuyên tâm mà giáo đầu bếp làm đồ vật. Tuy rằng tiểu lầu đứng đắn đầu bếp lưu xuân hoa không ở, bất quá sau bếp bên trong cũng còn có vài cái đã từng đương quá đầu bếp, trên xào nấu tặc đều không có vấn đề. Phúc nhiều hơn chỉ định trong đó trù nghệ tốt nhất một cái, làm hắn dựa theo chính mình biện pháp làm một đạo mỹ vị. Này nói mỹ vị kỳ thật là Phúc nhiều hơn trước kia tương đối yêu tha thiết một đạo ven đường ăn vặt gọi là thịt gà tiểu xuyến. Chính là dùng thịt gà thêm các loại gia vị ướp, sau đó dùng cái thẻ xuyến hảo, lúc sau phóng tới trong chảo dầu mặt nấu tạc. Đợi cho thịt gà tạc ngoài giòn trong mềm lúc sau, vớt ra không du, lại rải lên xuyến liêu, liền thành. Cái này ăn vặt không có gì kỹ thuật hàm lượng, thậm chí so gà que còn muốn đơn giản, nhưng bởi vì là tắc xuyến, cho nên pha chịu người trẻ tuổi hoang nên. Năm đó phúc nhiều hơn tự nhiên cũng là không tránh được đã chịu loại này mùi hương hấp dẫn Mỗi lần nhìn thấy đều thèm không được. Nhưng là người trong nhà lo lắng thân thể của nàng, sợ quán ven đường không vệ sinh, làm nàng ăn hỏng rồi bụng lại sinh bệnh, cho nên chưa bao giờ làm nàng ăn loại này đồ vợ. Nhưng là đại gia lại thật sự không đành lòng xem nàng thèm thành bộ dáng kia, cho nên sau lại nàng mãi mãi cùng bà ngoại dứt khoát liền ở trên mạng tìm được rồi thịt gà tiểu xuyến chế tắc phương pháp, sau đó chính mình ở nhà cho nàng làm. Sau lại ngay cả gà que gà bài từ từ các loại đồ ăn vặt, nàng cũng đều là có thể ở nhà ăn tới rồi mà đầu bếp tự nhiên vẫn là nàng bà ngoại cùng ngãi ngãi. Đương nhiên, bởi vì thân thể nguyên nhân, loại này dầu chiên thực phẩm, phúc nhiều hơn cũng không bị cho phép ăn nhiều, cho nên cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nếm thử đỡ thèm mà thôi. Tuy là như vậy, mỗi lần cho nàng làm này đó Mỹ vị thời điểm, phúc nhiều hơn đều phải hứng thú bừng bừng mà đứng ở một bên quan khán, còn dịu rít hỏi đông hỏi tây. Thường xuyên qua lại, phúc nhiều hơn tuy rằng sẽ không tự mình động thủ làm cái gì, nhưng là này lý luận trình độ lại là phi thường cao. Kìa gà que chính là nàng khẩu thuật, lưu xuân hoa cùng đầu bếp nhóm động thủ thực tiễn, cuối cùng cùng nhau nghiên cứu ra tốt nhất với liệu so, cuối cùng thực hiện gà que ngoại gia xốp giòn vị. Cùng gà que cao yêu cầu bất đồng, thịt gà tiểu xuyến không cần theo đuổi cái loại này ngoại gia xốp giòn, chỉ cần yêm lưu khẩu vị thích đáng, tặc thời điểm hỏa hậu cũng đủ là được. Cho nên phúc nhiều hơn cũng chưa dùng tốn nhiều sức lực, chỉ đem cơ bản cách làm nói một lần, cái kia đầu bếp liền rất mau minh mạch, sau đó thượng thủ bắt đầu làm. không không lâu sau Thịt gà liền thiết hào rốt thượng. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên cũng không chờ thịt gà hoàn toàn ngon miệng, liền hạ chảo dầu tạt. Tác Hào lúc sau, Phúc Nhiều hơn làm đầu bếp hướng một chén xuyến liêu mặt trên tới thượng nhận Du, làm thanh nước liêu, ngáy mắt mùi hương bốn phía. Đem thịt gà xuyến xoát thượng ướp liêu, lúc sau lại ở mặt trên giải lên làm xuyến liêu, một phần thơm ngào ngạt dầu trên tiểu xuyến liền làm tốt. Phúc Nhiều hơn hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức cũng không sợ năng, cầm một chôi đưa cho Đường Ngạn, tới, nếm thử. Ngay sau đó, nàng lại cho chính mình cầm một chối, cắn một ngụm lúc sau liền kinh hỉ mà gọi vào, Nô, no, ăn ngon. Chính là cái này mùi vị." Lúc này, Đường Ngạn cũng nếm tới rồi tiểu Xuyên hương vị, liên tục tán dương, "Ăn ngon thật." Tiểu tỷ tỷ ngươi quá lợi hại, thế nhưng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa bị trong miệng thịt gà cấp nhẹ đến. Gia hoàn này, cũng quá có thể vướt mông ngựa đi. Này nơi nào là nàng làm a? Rõ ràng chính là đầu bếp làm hào đi. Nàng bất quá chính là không khẩu chi chi chiêu mà thôi. Bất quá nhìn đường ngạn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Phúc nhiều hơn biết, hắn là thiệt tình cho rằng đây là chính mình công lao. Con môi cười, Phúc nhiều hơn không có sửa đúng hắn, coi như đây là chính mình năng lực hảo. Bị người trong lòng khen cảm giác thực hạnh phúc, nàng phi thường vui hưởng thụ. Phúc nhiều hơn làm sở hữu đầu bếp đều nếm một lần tiểu xuyến, hơn nữa làm cho bọn họ đưa ra cải tiến phương pháp. Đầu bếp nhóm theo lời đều từng người cầm một chuối thịt gà xuyến nhóm nháp Xôi nổi tỏ vẻ loại này thức ăn hương vị tuyệt hảo Ở cẩn thận phẩm vị trong chốc lát lúc sau Đầu bếp nhóm tiếp thu ý kiến của chúng Cuối cùng nhất trí cho rằng Nếu có thể ở ướp thời điểm lại nhiều hơn một chút gia vị Hơn nữa ướp thời gian trường một ít Làm thịt gà hoàn toàn ngon miệng Vị hẳn là sẽ càng tốt Phúc nhiều hơn gật đầu Sau đó khiến cho vừa mới cái kia làm tiểu xuyến đầu bếp Về sau liền phụ trách này một loại mỹ thực Đương nhiên Tạm thời tiểu lầu còn không tính toán chính thức đối ngoại bán này khoản mỹ vị Chỉ trừ làm chiêu đãi một ít đặc thù khách cửa, tỷ như nói dung theo gánh như vậy. Khai cửa hàng làm buôn bán, Tổng hội gặp phải một ít kỳ ba khách hàng, hoặc là một ít không thể đắc tội khách hàng. Lúc này, ngươi nhất định phải đến làm cho bọn họ cảm nhận được tiểu lầu đặc thù chiêu đãi, làm cho bọn họ thật sâu mà cảm thấy chính mình là không giống người thường. Tỷ như nói, cho bọn hắn cố ý chuẩn bị mấy cái ngày thường không đối ngoại bán mỹ vị đồ ăn phẩm, cũng hoặc là đưa bọn họ mời vào cao cấp nhất xa hoa phòng thuê, vân vân cứ như vậy Những người này chịu coi trọng tâm lý được đến thỏa mãn, rất nhiều vấn đề liền sẽ dễ dàng giải quyết. Người sao, đều là hảo mặt mũi người đem mặt mũi cấp đủ, đối phương giống nhau đều sẽ không quá mức làm khó dễ. Này dung theo ánh cũng là như thế này, nguyên bản nàng ở vào khách quý gian lúc sau cũng đã hồi tưởng lên, chính mình là muốn giúp tần như báo thủ. Nàng tưởng chờ đến cơm nước xong lúc sau, lại tiếp tục tìm phúc nhiều hơn cha nhi. Nhưng là, đương tiểu nhị lục tục thượng đồ ăn lúc sau, nàng liền có điểm không rảnh lo chuyện này. Tiểu nhị đầu tiên là đem hương vị chua ngọt ngon miệng mức hoa quả đưa lên đảm đường khai vị ăn vặt, ngay sau đó lại đưa lên nhân sâm trà hoa, còn bốn phía khoe khoang một phen này trà mỹ dung dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ công hiệu, cái này làm cho dung theo gánh cảm thấy tâm tình rất tốt. Lại lúc sau, tiểu nhị lại đưa tới sau bếp đẩy nhanh tốc độ làm được canh gà đầu hủ xuyến, gà giòn không xương cùng với thơm ngào ngạt gà hầm nấm cơm, dung theo gánh cũng đã ăn cái gì đều đã quên. Lúc này cái gì tần như tỉ, tỉ cái gì báo thủ linh tinh. Hết thể đều ném đến sau đầu đi, nàng mãn trong đầu tưởng đều là, ăn quá ngon. Nàng tuy rằng quý vì huyện lệnh Thiên Kim, đã từng ăn qua nhiều đếm không xuể mỹ vị món ngon, nhưng là giống hôm nay như vậy tư vị mỹ rượu đồ ăn, nàng lại trước nay không có nhấm nhắc quá. Càng ăn càng cao hứng, càng ăn càng cảm thấy hạnh phúc, dung theo gánh trong lòng còn sót lại về điểm này lệ khí đều đã tiêu tán hầu như không còn. Đúng lúc này, mới mẻ ra nổi tư tư dung động gà luộc thịt tiểu xuyến, mang theo phát mùi hương khí bị đưa đến Dung theo gánh trước mặt. Dung theo gánh lúc ấy liền sợ ngây người, đây là thứ gì? Phúc nhiều hơn đi vào tới, mỉm cười vì nàng giới thiệu đến, Dung tiểu thương, đây là nhà ta tổ truyền bí chế gà luộc thịt tiểu xuyến, thỉnh nếm thử. Dung theo gánh thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó làm nhà hoàng cho nàng lấy quá một cái tiểu xuyến. Nhà hoàng vừa định đem cái thẻ mặt trên thịt gà thiết xuống dưới, Phúc nhiều hơn vội vàng ngăn lại nàng. chấm đã, nay thịt gà tiểu xuyến ăn chính là một cái thú vị nhi Muốn trực tiếp từ cái thẻ mặt trên đi xuống loát thịt tan mới hăng hái. Dung theo gánh nhìn nhìn thịt gà tiểu xuyến, lại nhìn xem phúc nhiều hơn, đem miệng phiết phiết, quả thật là tiện dân đồ vật an pháp một chút đều không văn nhã. Phúc nhiều hơn bị nàng như thế chói lọi mà làm thấp đi cũng không tức giận, vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Dung tiểu thư, căn phòng này trong vòng cũng không người ngoài, cho nên liền tính là không văn nhã lại có thể như thế nào đâu. Nói nữa, ăn xuyến chính là muốn như vậy mới có ý tứ. Đợi cho ngày sau nhà ta tiểu lầu chính thức đẩy ra cái này xuyến lúc sau, tất cả mọi người sẽ lấy mồm to loát xuyến làm hưởng thụ. Phúc nhiều hơn nói cực kỳ tự tin, biểu tình chắc chắn làm Dung theo ánh không khỏi liền tin. Tuy rằng ngoài miệng vẫn là khinh thường, nhưng là nàng lại thử thăm dò tự mình lấy xuyến hướng trong miệng đưa. Ở thử từ cái thẻ mặt trên cắn xé một tiểu khối thịt ga lúc sau, Dung theo ánh cảm thấy, loại cảm giác này xác thật thực kỳ diệu. Giống như sở hữu gông siềng tại đây một cắn xé gian đều tan vỡ. Nàng không hề là nơi trốn chịu hạn chế quan gia tiểu thư, mà là một cái khoai y ân cựu giang hồ hiệp khách. Loại này phản nịch thành công cảm giác, nháy mắt làm dung theo gánh hương phấn dị thường, kế tiếp liền mồm to cái miệng nhỏ mà ăn lên. Đương nhiên, nay thịt gà xuyến hương vị thật sự là tốt đến không được, dung theo gánh ăn phi thường thống khoái. Vẫn luôn ăn đến bụng đều có chút ăn không tiêu, dung theo gánh mới ngừng lại được, nàng nhìn phúc nhiều hơn, ánh mắt có chút phức tạp. Nhà này tiểu lầu là của ngươi, phúc nhiều hơn trong lòng cả kinh. Âm thầm mang câu, dựa, đại ý, sớm biết rằng ở tiểu lầu cửa thời điểm, nên để cho người khác tới chiêu đãi nàng. Nàng thế nhưng quên mất chính mình cũng không nghĩ ra mặt đương lão bản. Cũng may nàng toàn bộ hành trình đều không có nói quá nhiều nói, bổ cứu cũng còn kịp. Phúc nhiều hơn vội vàng nói đến, nhà này tiểu lầu là ta phụ huynh kinh doanh, ta chỉ là hôm nay lại đây đi theo hỗ trợ. Dung theo gánh cũng không có hoài nghi cái gì, vừa mới nàng như vậy hỏi thời điểm, cũng đã ở trong lòng cấp gia đáp án. Ở nàng xem ra, Phúc nhiều hơn nhiều lắm là nhà này tiểu lầu chủ nhân khuê nữ thôi, Dung theo gánh nhưng chưa từng nghĩ tới một cái khuê các nữ tử thế nhưng có bản lĩnh một mình thành lập khởi lớn như vậy một cái mua bán. Cho nên nghe thấy Phúc nhiều hơn như thế trả lời, Dung theo gánh cảm thấy này thực hợp lẽ thưởng liền không coi truy vấn, mà là hỏi đến, ngươi lúc trước vì sao phải bạo phạm ta Tần Như tỷ tỷ Tuy rằng ăn quá no, nàng đã không có nổi giận đùng đùng phải vì Tần Như báo thù sức mạnh, nhưng là Dung theo gánh cảm thấy vẫn là muốn hỏi thượng vừa hỏi. Rốt cuộc Tần Như tỷ tỷ chính là thừa tướng gia thiên kim, lại còn có thiếu chút nữa trở thành chính mình tẩu tử. Nàng tới thường xuân trấn thời điểm, hai người chơi cũng khá tốt. Lúc trước Tần Như bị phúc nhiều hơn dấm hỏng rồi váy lúc sau, trở về liền bị bệnh, nàng liền vẫn luôn đối dung theo ánh nói, chính là phúc nhiều hơn cho nàng mang đi vận đen. Mãi cho đến rời đi thường xuân chấn, Tần Như còn đối chuyện này canh cánh trong lòng, hơn nữa luôn mãi làm ơn dung theo ánh, một khi có cơ hội nhất định phải giúp nàng ra này khẩu ác khí. Mà dung theo gánh bên người có nhà hoàn lúc trước điều tạm cấp tần như dùng, chủ yếu là phụ trách ở thường xuân chấn đương dẫn đường, cho nên nàng rất rõ ràng mà nhớ do phúc nhiều hơn dung mạo Này không, hôm nay vừa thấy mặt, nàng liền đem phúc nhiều hơn cấp nhận ra tới. Mà dung theo gánh cũng cảm thấy rốt cuộc tới rồi có thể cho nàng tần như tỷ tỷ báo thủ hào lúc. Chính là ngàn tính bản tính, ai cũng không có tính đến, dung theo gánh thế nhưng bị phúc nhiều hơn Mỹ thực cấp chính phục. Hiện tại nàng hỏi lại hướng phúc nhiều hơn thời điểm ngựa khi đều không tự giác mà hỏa hoan rất nhiều. Dung theo gánh tuy rằng ngăn chơi chắc táng ương ngạnh, nhưng là bản tính còn không coi là quá xấu, hiện tại nàng có một loại ăn người ta nhu nhược cảm giác, cho nên cũng ngượng ngùng đối phúc nhiều hơn quá mức hung ác. Phúc nhiều hơn trong mắt hiện lên hứng thú, vị này quan tiểu thư thật sự rất có ý tứ, xem ra có hy vọng cùng nàng hóa thủ thành bạn đâu. Vì thế phúc nhiều hơn đơn giản mà đem cùng ngày sự tình nói một lần, cuối cùng giải thích đến, lúc trước chuyện đó nhi, ta thật sự không phải cố ý. Dung theo gánh nghe xong lúc sau không nói gì, một lát sau mới khẽ thở dài một cái. Ai, chuyện này nói đến cũng là vừa vặn, thật đúng là chẳng trách ngươi. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là mạo phạm tần như tỷ tỷ ta nếu là không trừng phạt ngươi, cũng có chút không thể nào nói nổi. Phúc nhiều hơn trong lòng buồn cười không thôi, cái này cô nương cũng thật đủ trục, sao liền nhận chuẩn này một môn, một hai phải cấp cái kia bệnh tâm thần báo thù đâu. Bất quá nhìn Dung theo gánh mặt lộ vẻ khó xử bộ dáng. Phúc nhiều hơn cũng không có cùng nàng cái cọ, mà là mặt mang mỉm cười mà nói đến. Dung tiểu thư nói rất đúng, chuyện này xác thật là sai lầm ở ta. Lúc trước ta nên bồi thường tần như tiểu thư. Bất quá nếu nàng đã không còn nữa, ta đây liền đem này phân tâm ý hướng ngươi biểu đặt đi. Dung theo gánh nghe được Phúc nhiều hơn nói tần như đã không còn nữa, tổng cảm thấy thực biến hữu nhưng là xem nàng cười vẻ mặt chân thành, liền nói cho chính mình nói, đối phương nhất định là muốn nói tần như không ở thường xuân trấn, không có ý khác. Nghe tới Phúc nhiều hơn nói phải hướng nàng biểu đạt tâm ý thời điểm, dung theo gánh nghi hoặc đúng mày, lời này là có ý tứ gì? Phúc nhiều hơn nói, ý tứ chính là ta muốn đem nên cấp tần như tiểu thư bồi thưởng đều chuyển cho ngươi, từ ngươi tới đại nàng tiếp thu ta xin lỗi. Ấn, này phân tâm ý cũng coi như không thượng bao lớn, chính là về sau chỉ cần ngươi tới tiểu lầu ăn cơm, tất cả đều tính ở ta chứng thượng, không cần ngươi hoa một văn tiền. Dung theo gánh vừa nghe, tức khắc liền vui mừng ra mặt ta thật sự có thể thường xuyên tới ăn cơm. Nàng tuy rằng thích ăn cái gì, nhưng là bởi vì phụ thân làm quan thanh liêm, trong nhà tích tụ cũng không xem như quá nhiều, cho nên nàng cũng không thể thường xuyên xuất nhập tiểu lầu. Vừa mới ở ăn qua các tưởng tiểu lầu đồ ăn lúc sau, nàng còn ở nháo tâm, ăn ngon như vậy đồ vật lại không thể thường thường ăn đến. Hiện tại Hảo, Phúc nhiều hơn chủ động hứa hẹn, về sau đều có thể miễn phí tới ăn, này thật đúng là thật tốt quá. Ở thương xuân Trấn thượng, Dung theo gánh thật đúng là liền chưa từng có được đến quá như vậy đãi ngộ đâu. Bởi vì nàng phụ thân đã từng báo cho quá nàng cùng ca, ca không được ở bên ngoài dùng hắn tên tuổi làm bất cứ chuyện gì, càng không được bọn họ chiếm bá cánh tiếng nghi. Tuy rằng dung theo gánh là cái hôn không tiếp, nhưng là đối với nàng cha nói, lại vẫn là không dám không vâng theo. Cho nên, nàng cho tới nay ở chấn trên tuy rằng là có điểm hành, phô trương có điểm đại, nhưng là lại cũng vẫn chưa chân chính đã làm cái gì ý thế hiếp người sự tình tới. Đến nỗi nói một ít tiểu lầu muốn thỉnh nàng miễn phí ăn cơm linh tinh, nàng cũng trước nay đều không có để ý tới, đều là dựa theo thực đơn giá cả trả tiền. Nhưng là hôm nay bất đồng, nàng này xem như thế tần như tỷ tỷ nhận lấy khiếm lễ, hơn nữa xem phúc nhiều hơn bộ dáng cũng biết, nàng khẳng định sẽ không nơi nơi đi khua môi mua mép, càng không thể đem sự tình thọc đến nàng cha nơi đó đi. Mấu chốt nhất chính là, dung theo gánh là thật sự thích ăn cắt tường tiểu lầu đồ vật, này căn bản không phải mặt khác tiểu lầu có thể làm được mỹ vị càng miễn bàn nàng nhà mình đầu bếp. Như vậy mỹ vị đồ vật, nếu muốn thường xuyên ăn nói, là yêu cầu bạc chống đỡ, nhưng là nàng lại khẳng định là không đủ sức. Cho nên, ở cái này thật lớn dụ hoặc trước mặt, dung theo gánh cuối cùng vẫn là đồng ý Phúc nhiều hơn đề nghị. Kêu hành, xem ở ngươi một mảnh thiệt tình phần thượng, ta liền thay thế tần như tỷ tỷ nhận lấy ngươi này phân tâm ý quay đầu lại ta sẽ viết thư từ nói cho nàng, làm nàng tha thứ ngươi. Phúc nhiều hơn cười nói ta Sau đó lại phi thường chi kỷ mà cho Dung theo gánh một cái dưới bậc thang. Dung tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta tiểu lầu tuyệt đối sẽ không làm huyện lệnh đại nhân thanh danh đã chịu nửa điểm ảnh hưởng, mà cho ngài cái này đã ngộ, ta cũng có một cái phi thường hợp lý danh mục. Dung theo gánh tò mò, Nga, chỉ giáo cho, chương 240 triệu trung giải đặc biệt. Phúc nhiều hơn thấy Dung theo gánh tiếp nhận rồi chính mình hối lộ, vì thế lại phi thường chi kỷ mà cho nàng cung cấp một cái càng thể diện phương án. Dung tiểu thư. Nếu có người hỏi, chúng ta liền sẽ tuyên bố, hôm nay có một cái may mắn khách hàng đại rút thăm trúng thưởng hoạt động, mà ngài chịu chúng chính là giải đặc biệt, chúng thân hưởng thụ miễn phí cơm trưa đãi ngộ. Dung Theo gánh nghe đến đó, nhạc đôi mắt đều nheo lại tới, xem Phúc nhiều hơn cũng càng thêm thuận mắt. "Ân, như vậy rất tốt. Người tưởng thực Chu Toàn, ta càng thêm tin tưởng người lúc trước không phải cố ý đắc tội tần Như tỷ tỷ." Phúc nhiều hơn dùng sức gật đầu, "Ân ân, ta thật sự không phải cố ý." Phúc nhiều hơn trong lòng thầm nghĩ: ta mẹ nó lại không phải có bệnh, làm gì muốn đi cố ý đắc tội cái kia bệnh tâm thần, trốn còn không kịp đâu. Ngay cả ngươi như vậy, ta đều phải cẩn thận hống, húng chi là cái loại này cấp bậc quan gia tiểu thư. Bất quá không thể không nói, người với người chi gian duyên phận chính là như vậy, có người là nhất kiến như cố, có rất nhiều người nhìn nhau không vừa mắt. Mà phúc nhiều hơn cùng tần như chi gian, có lẽ là trời sinh bát tự không hợp, dù sao là gặp mặt liền chuẩn không có chuyện tốt. Phúc nhiều hơn đánh đáy lòng cầu nguyện. Đời này tốt nhất sẽ không còn được gặp lại cái tia tinh thần không bình thường dã man nữ nhân. Bất quá, ông trời đôi khi cũng không phải mọi chuyện đều có thể chiếu cố lại đây, ít nhất ở tần như chuyện này thượng, phúc nhiều hơn cầu nguyện rõ ràng là bị để sót. Này đó đều là lời phía sau, phúc nhiều hơn cũng không thể tưởng được về sau thật đúng là sẽ lại cùng tần như có cái gì giao thoa, hiện tại có thể thu phục dung theo ánh, nàng cũng đã trộm mà thở phào nhẹ nhõm. Cùng cân não không rõ ràng lắm người giao tiếp kỳ thật là mệt nhất, Xa xo so cùng người thông minh giao tiếp khó khăn nhiều. Cũng may dung theo ánh là cái đồ tham ăn, phúc nhiều hơn xem như đánh bậy đánh bạ giữa Mỹ thực hóa giải trận này tiểu nguy nan. Này nếu là đổi cái trường hợp gặp được đối phương, phúc nhiều hơn còn không chừng sẽ cùng nàng phát sinh cái dạng gì cọ sắt đâu. Dung theo ánh ăn no uống đến lúc sau, phúc nhiều hơn lại làm tiểu nhị cho nàng mang theo một ít nhân sâm trà hoa, luôn mãi cùng nàng cường điệu bình thường thời điểm phao nước uống, không cần quá nhiều, mỗi lần chỉ cần một đoá như vậy đủ rồi. Dung theo ánh thấy Phúc nhiều hơn tưởng như thế chú đáo, càng thêm nối nàng vừa lòng, được rồi, buồn tiểu thư nhớ kỹ. Quay đầu lại ta nhất định sẽ viết thư khuyên tần như tỷ tỷ tha thứ ngươi. Phúc nhiều hơn cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đem nàng đưa ra tự lầu. Chờ đến người đi xa, đường ngạn hứ lạnh một tiếng, hử, đại ngốc nữ một cái. Huyện lệnh ra như thế nào dưỡng ra tới như vậy cái ngốc khuyên ữ, so nàng ca ca kém qua xa. Phúc nhiều hơn buồn cười mà vỗ nhẹ một chút hắn cánh tay, đừng nói bậy. Dung tiểu thư như vậy ngây thơ hồn nhiên, khá tốt. Ấn, cũng là, tương đối hảo lửa dối, một đốn miễn phí cơm chưa liền thu mua. Đương ngạn khịt mũi coi thường. Phúc nhiều hơn hết sức vui mừng, ngươi nha, như thế nào càng ngày càng độc miệng đâu. Đương ngạn nhuẩn miệng cười, tiểu tỷ tỷ cứ việc yên tâm, ta độc miệng đều là nhằm vào người ngoài, đối với ngươi, chỉ biết có lời ngon tiếng ngọt. Phúc nhiều hơn mặt già đỏ lên, da hỏa này càng ngày càng không cái chính hình nhi này đều cùng ai học ra. Đêm ta nhuyễn manh tiểu khả ai còn trở về. Hai người nói nói cười cười mà trở về tiểu lầu bên trong. Lúc này, Phúc Gia mọi người cùng với Lưu Xuân Hoa toàn ra đều đã hồi ánh sáng mặt trời thôn, tiểu lầu chỉ còn lại có tiểu nhị nhóm. Phúc nhiều hơn lập tức làm mọi người bắt tay đầu việc đều bông, dựa theo đường ngạn yêu cầu, đem sở hữu công phu đều thao luyện một lần, lại còn có báo cho bọn họ, buổi tối thời điểm nhất định phải đề cao cảnh giác, xem trọng tiểu lầu hết thảy. Mọi người cao giọng đáp ứng bảo đảm nhất định sẽ xem trọng ra. Sau đó Phúc Nhiều Hơn liền cùng đường ngạn trở về Phúc Hương Nhụy bên kia. Mấy ngày này Phúc Nhiều Hơn vẫn luôn ở nơi này, cũng may có Phúc Thu Nhi cùng Phúc Đông Nhi ở, Phúc Hương Nhụy cũng không cần làm cái gì. Bất quá đường ngạn dù sao cũng là nam nhân, không hảo cùng nhiều như vậy nữ quyến ở cùng một chỗ, cho nên ở đem Phúc Nhiều Hơn đưa đến địa phương lúc sau, hắn liền xoay người trở về tựu lầu. Không nghĩ, hắn vừa mới đi đến tiểu lầu trước cửa, Liền nhìn đến phía trước có mấy cái dáng vẻ lưu manh tuổi trẻ nam nhân, đang ở đối với tiểu lầu đại môn cãi cọ ấm ý. Mở cửa. Cấp lao tử mở cửa, lao tử muốn ăn cơm. Các ngươi nếu là lại không mở cửa, lao tử liền một phen lửa đốt nơi này. Bên trong tiểu nhị cũng không mở cửa, chỉ là phi thường khách khí mà cao giọng nói đến, các vị khách quan thật sự là xin lỗi a chúng ta tiểu lầu đã đóng cửa, các ngươi ngày mai rưỡi chưa đến đây đi. Lao tử mặc kệ các ngươi đóng cửa không đóng cửa, hiện tại lao tử muốn ăn cơm Các ngươi phải cho ta làm, bằng không, ta cho các ngươi tiểu lầu ở thường xuân chấn thượng khai không đi xuống. Tiểu nhị cách đại môn tận tình khuyên bảo mà giải thích, chính là này một đám người chính là hùng hùng hổ hổ không chịu đi. Trong đó một người phi thường kêu ngạo mà gào đến, các ngươi chủ nhân còn không phải là trong thôn chân đất sao, cho rằng có mấy cái tiền là có thể tới chấn trên mở tiểu lầu A. Các ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm, này trấn trên sinh ý là tùy tiện là có thể làm sao. Đường ngạn nghe vậy chính là cho mày xem ra mấy người này không phải đơn thuần mà tới tìm tra mà là sau lưng có người sai xử bất quá cũng không biết sai xử bọn họ chính là mặt khác tiểu lầu hoặc là mặt khác người nào nếu là mặt khác tiểu lầu nói phòng trừng chính là bởi vì nhìn đến tiểu lầu hôm nay sinh ý hỏa bạo mà đỏ mắt nói như vậy còn xem như tương đối hảo giải quyết chỉ cần đem bọn họ đánh phục đánh sợ sẽ có thể nhưng nếu là có những người khác ôm mặt khác mục đích nói liền không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ đường ngạn quyết định tạm thời không lộ mặt Hán đảo muốn nhìn, những người này đến tuột cùng có thể là gan lớn đến cái gì trình độ. Là chỉ la hét tầm ý một thời gian, vẫn là nói thật dám đối với tiểu lầu làm cái gì. Mà tiểu lầu bên trong tiểu nhị nhóm, tuy rằng không e ngại bên ngoài này mấy cái đầu đường lưu manh, nhưng là không có chủ tử mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên vẫn là sẽ không trở nên gây gắt mâu thuẫn, mà là nỗ lực mà muốn một sự nhịn chín sự lành. Cho nên nhóm người này ở tiểu lầu bên trong khí nắm chặt nắm tay, hận không thể đem bên ngoài người đều đánh bỏ trên mặt đất nhưng là lại còn vẫn như cũ néo giọng nói, làm bộ mang theo tươi cười mà nói chuyện. Cứ như vậy, hai bên một cái kêu cửa, một cái không khai, rằng có rất dài một đoạn thời gian. Liên ở đường ngạn cho rằng bên ngoài người sẽ vứt bỏ rời đi thời điểm, không nghĩ bọn họ lại đột nhiên làm khó dễ. Hà hoa, các ngươi này bọn không biết điều đồ vật, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt là không. Hôm nay chúng ta nếu là không cho các ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, các ngươi là thật không đem chúng ta đương hồi sự a Một người hung tận mà gào như vậy vài câu lúc sau, liền trên mặt đất nhặt lên tới một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, hướng tới tiểu lầu đại môn liền tạp qua đi. Đường ngạn đồng tử tức khắc chính là co rụt lại, muốn phi thân tiến lên đem cục đá ngăn lại. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại ngừng thân hình. Nhìn tiểu lầu phương hướng liếc mắt một cái, hắn xoay người rời đi, dùng nhanh nhất tốc độ đi tìm trong nhà môn người đi. Tuy rằng giải quyết riêng thực phương tiện, hắn chỉ cần vừa ra tay, liền sẽ đem đối phương đánh không có sức chống cự Nhưng là hắn cũng không tính toán làm như vậy. Hôm nay giữa trưa tiểu lầu khai trương thời điểm, chính là tới vài vị quan sai đâu. Những người này cùng phúc ra quan hệ đã phi thường hảo, cùng đường ngạn cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Cho nên, đường ngạn quyết định đi tìm những người này ra mặt, hắn đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai như vậy to gan lớn mật. chương 241 tất cả đều bắt được. Đường ngạn nhìn thấy kia mấy cái dù con lưu manh thế nhưng bắt đầu dùng cục đá tạp tiểu lầu đại môn, liền biết chuyện này không thể thiện hiểu rõ. Vì thế, hắn đi tìm Quan Sai đi. Thức mau, đường ngạn liền ở trên phố tìm được rồi hai vị đang ở tuần phố Quan Sai, phân biệt là Tống Nhân Bình thản đặng mạnh mẽ. Hai người kêu nhìn thấy đường ngạn, tất cả đều cười ha hả mà cùng hắn chào hỏi, còn tưởng rằng hắn chỉ là trùng hợp đi ngang qua đâu. Không nghĩ đường ngạn lại dị thường nghiêm túc mà cùng bọn họ ôm ôm quyền. Hai vị lại ca, tiểu đệ có quan trọng sự tưởng xin giúp đỡ với các người, mong rằng các ngươi bồi ta đi một chuyến. Hai gã Quan Sai đều là sừng suốt không biết đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng quen biết thời gian không dài, nhưng là hai người đối đường ngạn ấn tượng lại là giống nhau, lãnh ngạo cao ngạo. Bởi vì đường ngạn công phu đủ cao, cho nên mặc dù hắn tuổi tắc Tiểu tính cách cũng không phải thực thảo hỉ, nhưng là lại ngoài ý muốn được đến sở hữu quen biết quan sai nhìn với con mắt khác. Người chính là như vậy, đối cường giả có một loại thiên nhiên kính nghề chi tình, không quan hệ trong tuổi. Không thể tưởng được luôn luôn không mừng lời nói đường ngạn, thế nhưng sẽ mở miệng hướng bọn họ xin giúp đỡ Này thực sự làm hai gã quan sai rất là ngoài ý muốn. Có nghĩ thầm muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng là đường ngạn lại chỉ nói đến sẽ biết. Tống Nhân Bình cùng đặng mạnh mẽ cho nhau nhìn thoáng qua, quyết định liền đi theo đường ngạn đi một chuyến. Bọn họ phi thường to mò, rốt cuộc là sự tình gì, có thể làm đường ngạn như thế hành sự. Chờ đến bọn họ đi theo đường ngạn đi vào tiểu lầu trước cửa thời điểm, hai người lập tức liền toàn minh bạch. Người nào to gan như vậy, rõ như ban ngày dưới dám bên đường náo sự. Tống Nhân Bình hét lớn một tiếng hướng về phía kia mấy cái còn ở phá cửa ra hỏa liền vọt qua đi. Đặng mạnh mẽ cũng không rơi sau, theo sắt cũng chạy qua đi, một bên chạy còn một bên hô to, dừng tay. Đều cho ta dừng tay. Chính tạp hang say vài người, nghe được thanh em quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là ăn mặc quan sai quần áo người, thiếu chút nữa không dọa phá lá gan. Nương, này hai người như thế nào thượng nơi này? Thời gian này, bọn họ không phải hẳn là ở thị trấn một khác đầu tuần phố đâu sao. Đi đầu lưu manh kinh nghi mà gọi vào. Bất quá, mặc kệ nghĩ như thế nào không thông, bọn họ có một chút lại là biết đến, đó chính là, chạy mau Này nếu như bị quan sai cấp bắt được, nhưng không có bọn họ hảo quả tự ăn, cho nên lúc này duy nhất cần phải làm là nhanh lên chạy trốn. Đến nỗi nói vốn không nên xuất hiện tại nơi đây nhân vi gì xuất hiện, bọn họ cũng không rảnh lo quảng. Đều không cần cho nhau nhắc nhở, này mấy cái ra hỏa vành một chút làm điều thu tán, liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là đầu đường tên quân đồ. Như thế nào so đến quá chuyên nghiệp quan sai đâu Kia đi đầu mới vừa chạy ra đi không hai bước xa Đã bị tống nhân bình cấp một chân đá đến trên mặt đất Sau đó móc ra dây thường liền cấp trói cái vững chắc Đặng mạnh mẽ cũng là tay chân lanh lẹ mà bắt được một cái Dư lại còn có bốn cái Vốn tưởng rằng sẽ bởi vì quan sai bắt lấy mặt khác hai cái mà có cơ hội chạy trốn rớt Không nghĩ lại bị đường ngạn tam hạ hai hạ đều cấp bắt trở về Kia tốc độ mau Làm cho bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi Vừa mới bọn họ chưa bao giờ chạy trốn quá, vẫn luôn liền đứng ở tại chỗ tới. Đường ngạn đem người giao cho hai vị quan sai, nhìn bọn họ tiếp tục bó người, lại không nói gì. Tống Nhân Bình thản đặng mạnh mẽ hai người đem này sau cái tên côn đổ dùng dây thường buộc thành một chúi, sau đó mới lạnh dọng hỏi đến, các người là người nào? Vì sao phải tạp cắt tường tiểu lầu đại môn? Ở đường ngạn rời đi trong khoảng thời gian này, này bang giá hỏa vẫn luôn ở dùng cục đá phá cửa mà bên trong tiểu nhị tắc vẫn như cũ là nhắm chặt đại môn không cho khai. Không phải bọn họ sợ phiên phức, mà là Phúc nhiều hơn sớm đã có quá công đạo, bất luận người khác như thế nào khiêu khích, chỉ cần bọn họ không có đi vào tiểu lầu bên trong tới, liền không cần đi ra ngoài cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nhưng là, một khi những người này đi vào tiểu lầu bên trong, vậy tấu hắn không thương lượng. Phúc nhiều hơn ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, người đều khi dễ về đến nhà bên trong tới, liền tính là đem hắn đã thương đánh cho tàn phế. Cũng là có thể nói ra lý tới. Nhưng là nếu nhân ra chỉ là ở bên ngoài khiêu khích, bọn họ liền không hảo hạ nặng tay. ma đối phó địch nhân, liền phải một lần đem hắn đánh tới không có đánh trả chi lực, nếu không không đau không ngứa không thú vị. Cho nên này đó tiểu nhị tất cả đều vây quanh ở phía sau cửa đầu, nghẹn dùng sức chờ đâu. Bọn họ liền chờ bên ngoài đám lưu manh tạp đủ rồi môn lúc sau vọt tới tiểu lầu bên trong đâu. Đến lúc đó bọn họ liền có thể đại triển thân thủ. Này không lâu sau, nhưng đem bọn họ nhưng tức điên. Thế nhưng khai trương ngày đầu tiên liền có người tới cửa tìm đen đuổi, thật sự là khinh người quá đáng, không đấu bọn họ kêu cha gọi mẹ đều không thể hạ giận. Kết quả không thể tưởng được, bọn họ không đợi đến Lưu Manh tiến vào, lại cho tới đường ngạn mang theo Quan Sai, nhưng đem bọn họ cấp tiếp nối hỏng rồi. Bọn họ ở bên trong tiếp nối, mà bên ngoài đám Lưu Manh còn lại là sợ tới mức lá gan đều phải phá. Quan Sai không quen biết bọn họ, nhưng là bọn họ nhận thức Quan Sai A. Này Tống Nhân Bình thản đặng mạnh mẽ, Chính là thường xuân chấn nổi tiếng nhất quan sai, thiết diện vô tư cương trực công chính, mặc cho ai phạm vào luật pháp, ở bọn họ nơi này đều không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại hảo, bọn họ tạp tiểu lầu đại môn bị trảo cái hiện hình, ngắm lại liền không có hảo quả tự ăn. Mấy cái lưu manh sợ tới mức sắc mặt đều trắng, đặc biệt là cái kia đi đầu, thiếu chút nữa khóc ra tới. Tống ra, gạng ra, ta, chúng ta không làm gì, chính là cùng tiểu lầu bên trong tiểu nhị nhóm nói giỡn đùa giỡn đâu. Hắn như vậy một nói bữa. Mặt khác mấy tên côn đổ vội vàng đi theo phụ họa, đều nói là ở đùa giỡn. Không cần quan sai lên tiếng, đường ngạn liền trước cười lạnh một tiếng. a đùa giỡn. Đùa giỡn tạp chúng ta tiểu lầu đại môn. Xem đem kia đại môn tạp, hố to hố nhỏ một mảnh. Nếu là ta cũng đi đem nhà các ngươi đại môn tạp thành như vậy, cũng nói là đùa giỡn, các ngươi làm không. Nay còn may mà các tường tiểu lầu đại môn là thuần gỗ đặc chế thành, cho nên ở một đốn cục đá vũ công kích hạ, cũng gần là có một ít hố mà thôi. Này nếu là đổi thành đời sau cái loại này cửa kính, chỉ sợ đã sớm bị này băng giá hỏa cấp tạp nát. Bất quá tuy là như vậy, tiêu đại môn thoạt nhìn cũng là thảm không nỡ nhìn, nào còn có buổi sáng khai trương thời điểm phong thái. Đường ngạn nói xong lời này lúc sau, lập tức bị đám côn đồ nhất trí chạy quanh Người là thứ gì? Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần? Cùng ngươi không liên quan sự tình, người thiếu đi theo xem náo nhiệt. Lăn xa một chút. Đi đầu lưu manh cực kỳ kiêu ngạo mà hướng hắn quát. Những người khác cũng đều sôi nổi hát đệm. Đường ngạn bị khí vui vẻ, ta chính là này tiểu lầu người, các người nói chuyện này nhi cùng ta có quan hệ không? Thành công mà gặp được đám lưu manh hậu chi hậu giác bừng tỉnh đại ngộ, đường ngạn lại ngựa khí lạnh lùng hỏi đến, nhưng thật ra các người, đến tuột cùng là người phương nào, vì sao phải tới phá hư tiểu lầu? chương 242 phía sau màn làm chủ, những cái đó tên côn đồ cũng không nhận thức đường ngạn, đơn giản là hắn ra tay bắt được bốn người. Cho nên bọn họ hận hắn hận đến hàm răng đều ngứa, vừa nghe thấy hắn hỏi chuyện bản năng liền đi phản bác. Kết quả không thể tưởng được hắn thế nhưng là này cắt tường tiểu lầu người, không chỉ có hùng hổ mà trừng mắt bọn họ, còn lạnh bước hỏi bọn họ vì sao phải nhằm vào cắt tường tiểu lầu. Lúc này, đám lưu manh sắc mặt nháy mắt trở nên thực xuất sắc, một đám đôi mắt nhanh như chốc loạn chuyển, nơi nơi loạn ngó, lại không dám xem đường ngạ. Đương nhiên, bọn họ càng thêm không dám nhìn thẳng kia hai vị con sai. Hiện tại khổ chủ ra mặt. Hai vị quan sai còn đem bọn họ bắt hiện hình, kế tiếp có phải hay không liền phải đưa bọn họ đưa đến huyện lệnh đại nhân trước mặt ta. Tưởng tượng đến huyện lệnh, bọn họ liền cảm thấy bắp chân thẳng run lên. Bản địa huyện lệnh đại nhân chính là có tiếng thanh chính liên minh, đối với khu trực thuộc nội chỉ An Quản Được Phi Thường Nghiêm. Này nếu là hai vị quan sai đưa bọn họ hành vi hôm nay báo đi lên, không thể thiếu sẽ bị huyện lệnh đại nhân chỉ tội. Đến lúc đó phạt bạc hơn nữa giam giữ mấy ngày là khẳng định trốn không thoát. Bọn họ chỉ là ngày thường chơi bời lêu lồng một ít, tuy rằng cũng làm quá một ít khinh thiện sợ ác sự tình, nhưng là lại trước nay không có từng vào đại lao A chỉ là ngấm lại đều cảm thấy chân mềm. Lúc này, đi đầu Lưu Manh cũng không hành, trong mắt xoay hai chuyển, liền chiều đường ngạn quỳ xuống. Vị công tử này, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha chúng ta đi. Chúng ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không phải cố ý cùng ngài không qua được à. Mặt khác Lưu Manh nhìn thấy đi đầu đều nói như vậy, cũng đều vội vàng đi theo cùng nhau xin khoan dung. Đường ngạn ninh mày nhìn bọn họ vài lần, sau đó lạnh lùng mà nói đến, thử, nói năng bậy bạn. Đừng cho là ta không biết các ngươi hành động. Từ các ngươi ở bên ngoài tiểu lầu kêu gào bắt đầu, đến sau lại rong rạc mà chửi bơi chúng ta tiểu lầu chủ nhân, lại đến mặt sau dùng cục đá phá cửa, ta tất cả đều thấy được. Hiện tại muốn thoái thác, các ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao. Đường ngạn vừa nói sau, vài người đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ trong lòng nhịn không được chửi ma nó, người này có bệnh đi. Nếu đã sớm thấy được, vì sao không có ra tới ngăn lại bọn họ đâu. Ấn lẽ thường tới nói, người bình thường nếu là nhìn thấy có người đến từ ra quay rối không đều là lập tức ra tới ngăn lại hoặc là chu toàn sao. Người này võ công như thế lợi hại, vì sao sẽ không hẽ răng mà tùy ý bọn họ lan lột, mãi cho đến quan sai tới mới hiện thân đâu. Vài người đầu vóc có điểm không đủ xử, cũng không thể lý giải đường ngạn hành vi. Nhưng là hai gã quan sai lại đều là nhân tinh, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được khen ngợi. Ở hai người bọn họ xem ra, tại đây chuyển thượng, đường ngạn cách làm thật sự là quá thỏa đáng. Sắc thật, đường ngạn công phu thực hảo, liền tính là một người đối phó này mấy tên côn đồ cũng là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là, nơi này là Thường Xuân Trấn, huyện lệnh dung đại nhân là một cái phi thường chú trọng pháp trị người. Nói cách khác, bất luận hai bên ai có lý, nếu công nhiên ở Thường Xuân Trấn đánh nhau. Một khi bị dung huyện lệnh đã biết, hậu quả là giống nhau, đều đến bị trị tội. Cho nên đường ngạn không có tự mình đối này đó tên côn đổ xuống tay, chính là sáng suốt nhất hành vi. Đường ngạn kỳ thật cũng không biết còn có này pháp lệnh, hôm nay lúc sau hắn mới từ hai vị quan sai trong miệng biết được, lúc sau là nhịn không được mà một trận may mắn. Cũng may hắn vì có thể nhất cử đem phía sau mà người bắt được đến, lúc này mới đi tìm quan sai tới, nếu không hắn khả năng thật sự sẽ đem chính mình đáp đi vào đâu May mắn may mắn. Không đề cập tới đường ngạn có bao nhiêu may mắn chính mình sáng suốt cử chỉ, đơn nói này mấy cái lưu manh. Bọn họ ở trong lòng âm thầm phun tào hết sức, Tống Nhân Bình thản đặng mạnh mẽ đã quyết định, muốn đem bọn họ mang về huyện nhà hảo hảo thẩm vấn. Ở dung huyện lệnh thống chỉ dưới, thường xuân chấn trị an là tương đương tốt, không thể tưởng được hôm nay thế nhưng xuất hiện như vậy ác liệt sự tình, cần thiết đến nghiêm thêm thẩm vấn, lúc sau lại thật mạnh xử phạt. Nhất định phải làm này mấy cái lưu manh cùng với phía sau màn làm chủ người được đến ứng có phạt Làm cho bọn họ cũng không dám nữa sinh ra không an phận chi tâm Đúng vậy, không cần đường ngạn nói Bọn họ cũng đã đã nhìn ra Này mấy cái lưu manh tuyệt đối là bị người sai xử mới có thể tới cắt tường tiểu lầu quay dối Hai cái quan sai trong lòng cáo giận đồng thời Lại nhìn không được có điểm tiểu mừng thầm Cái này sai sự làm tốt Huyện lệnh khẳng định sẽ khích lệ bọn họ, phi thường hảo Hai người đối đường ngạn quan cảm càng tốt Đường ngạn dặn dò cắt tường tiểu lầu bọn tiểu nhị tiếp tục xem trọng ra Sau đó liền đi theo quan sai cùng trở về huyện nhà, tự mình hướng Dung huyện lệnh minh oan tố khổ. Dung huyện lệnh cũng quả nhiên không phụ sở vọng, thức mau liền đem chỉnh sự kiện thẩm tra xử lý rõ ràng. Kỳ thật Dung huyện lệnh cũng cũng không có làm cái gì, chỉ là chụp hai hạ kinh đường một, kia mấy cái lưu manh liền tất cả đều chủ động cung khai. Bọn họ ở đối mặt quan sai thời điểm, khả năng còn sẽ có điểm may mắn tâm lý, nhưng là vừa thấy đến Dung huyện lệnh, lập tức liền dọa phá lá gan, hỏi gì đắp gì. Thực mau liền đem sở hữu sự tình đều công đạo Đường ngạn xem tấm tắc bảo lạ không thể tưởng được vị này huyện lệnh đại nhân thế nhưng như thế có lực trấn nhất A cảm thán xong huyện lệnh lúc sau đường ngạn lại đối vị kia phía sau màn làm chủ tức giận khó bình. bìnhuyên lai sai xử mấy tên côn đồ đến tiểu lầu tìm tra chính là chấn trên lớn nhất tiểu lầu chủ nhân người này tên là Tôn Bách Cường, kinh doanh Phúc vận lai tiểu lầu chính là chấn trên quy mô lớn nhất sinh ý cũng vẫn luôn đều tốt nhất hán sau lưng có một vị phủ thành quan viên chống lưng cho nên ở thưởng xuân chấn thượng cơ hồ là không có dám trêu chọc hắn. Tuy rằng dung huyện lệnh trị hạ cực nghiêm, nhưng là thấy Tôn Bách Cường cũng không có làm cái gì quá cách sự tình, cũng liền không có để ý tới hắn. Kỳ thật hắn cũng không biết chính là, Tôn Bách Cường cũng không phải không có làm cái gì, mà là hắn làm tương đối ẩn nấp thôi. Tôn Bách Cường vì có thể nhiều kiếm bạc, dùng sức chen ép chấn trên đồng hành. Mặt khác tiểu lầu nhưng phàm là có sinh ý tốt, cũng chưa thiếu lọt vào hắn thai họa. Bất quá bởi vì hắn đều là sai xử một ít dù côn vô lại đi, hơn nữa những người đó sợ hại với hắn hậu trường, cũng đều là yên lặng mà nén giận. Cho nên những việc này mới không có chuyển tới quan phủ trong hai Hôm nay nếu không phải gặp gỡ đường ngạn, đổi một cái hiểu tận gốc dễ người địa phương nói, chỉ sợ vẫn như cũ còn sẽ lựa chọn âm thầm giải quyết riêng. Nề hà đường ngạn vốn là không phải cái có thể có hại, hơn nữa hắn đối chấn trên tình huống cũng hoàn toàn không hiểu biết, làm việc lại không ấn lẽ thưởng lúc này mới nhau tới rồi huyện lệnh trước mặt. Dung huyện lệnh nghe được đám côn đồ công đạo sự tình lúc sau, giận tí mặt, vỗ bản nói phải hảo hảo sửa trị Tôn Bách Cường. Mà đường ngạn đứng ở đường hạ, trong lòng cũng đang âm thầm nảy xinh ác độc, Tôn Bách Cường, ngươi cho ta chờ. chương 243 ăn miếng trả miếng. Đường ngạn cùng kia mấy tên côn đồ đối mỏng công đường, Dung huyện lệnh thực mau mà liền thẩm vấn ra phía sau màn làm chủ, hơn nữa nói rõ muốn thật mạnh xử phạt Tôn Bách Cường. Đường ngạn tin tưởng Dung huyện lệnh là cái nói được thì làm được người. Lần này chắc chắn làm Tôn Bách Cường nếm chút khổ sở. Nhưng là hắn trong lòng lại vẫn như cũ vẫn là âm thầm này sinh ác độc, muốn cho cái này dám can đảm đối cắt tường tiểu lầu xuống tay người trả giá đại giới. Đương ngạn biết, Tôn Bách Cường sau lưng có phủ thành quan lại vì hắn chống lưng, nhưng là hắn cũng không sợ hãi. Ở hắn xem ra, liền tính là Tôn Bách Cường nhận thức phủ thành quan lại lại như thế nào, ở trong mắt hắn bất quá là con kiến giống nhau tồn tại mà thôi. Đương ngạn không biết chính mình vì sao sẽ như vậy tưởng. Bất quả loại này quan niệm chính là theo bản năng mà xuất hiện ở hắn trong đầu, giống như vốn nên chính là như thế giống nhau. Đường ngạc nghĩ nghĩ, đem này quy tội hắn mất đi những cái đó ký ức. Hắn đôi khi nhịn không được cũng sẽ tưởng, quá khứ hắn đến tột cùng là ai? Là đang làm gì? Trong nhà còn có người nào? Nhưng là mỗi lần tưởng thời điểm, hắn đều sẽ đầu đau muốn nước ra, sau lại hắn dứt khoát cũng liền từ bỏ. Bất luận dĩ vãng hắn đến tột cùng là cái cái gì thân phận, nếu nghĩ không ra, cũng liền không như vậy quan trọng. Người quan trọng nhất vẫn là sống ở lập tức, đem trước mắt nhật tử quá hảo mới là nhất thật sự. Hắn hiện tại có phúc nhiều hơn cái này tiểu tiếu vị hôn thê có đường ra nhị lão này đối hiển từ ra ra nãi nãi, còn có đường đồng đồng cái này đáng yêu tiểu mội muội cùng với phúc ra kêu cả gia đình đối hắn tốt thân nhân, hắn thực thấy đủ. Đường ngạn không truy cứu chính mình đánh rơi quá vãng, nhưng là đối với những cái đó tự động toát ra tới bản năng ý tưởng lại là cũng không mâu thuẫn. Giống như là hôm nay như vậy. Nếu hắn cảm thấy Tôn Bách Cường là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, liền tự nhiên sẽ không có sở sợ hãi. Cảm tạ Dung Huyện lệnh lúc sau, Đường Ngạn rời đi huyện nhà, tản bộ đi tới Phúc vận Lai tiểu lầu trước cửa. Cùng trấn trên đại đa số tiểu lầu giống nhau, lúc này Phúc vận Lai tiểu lầu cũng đã đóng cửa đóng cửa, nhưng là xem phòng ốc quy mô cũng có thể nhìn đến ra tới, nơi này sinh ý xác thật không tồi. Đường Ngạn ánh mắt lóe lóe, đem tầm mắt cuối cùng dừng ở tiểu lầu trên cửa lớn đầu. Hắn nghĩ tới các tường tiểu lâu đại môn Nguyên bản phi thường xinh đẹp dày nặng gỗ đặc môn mặt trên sơn son bị những cái đó tên côn đồ tạp bóc ra không ít, thậm chí có chút địa phương bị tạp gồ ghề lồi lõm. Nhìn nhìn lại trước mắt này hai phiến trên cửa lớn mặt chu sắc, đường ngạn cảm thấy hết sức trứng mắt. Mọi nơi nhìn một cái, đường ngạn tìm cái tương đối ẩn nấp địa phương, nhặt hai khối tương đối tiện tay cục đá. Luôn mãi xác nhận chính mình quanh thân không có người, đường ngạn khí vận đang điển, sau đó đem sở hữu sức lực đều quán chú đến hai tay phía trên Dùng sức đem kia hai khối cục đá tạp đi ra ngoài, mục tiêu đúng là phúc vận lai tiểu lầu đại môn. Đường ngạn đem cục đá một rời tay, liền lập tức xoay người, thi triển khinh công chiều tương phản phương hướng lao đi. Đợi đến phía sau truyền ra thật mạnh hai tiếng trầm đục là lúc, đường ngạn đã biến mất ở chỗ dhe chỗ. Tuy rằng phúc vận lai tiểu lầu lập tức có người ra cửa xem xét, nhưng là vô luận như thế nào cũng là phát hiện không được hắn. Ngẫu nhiên có qua đường nơi đây người, cũng đều không có người nhìn thấy là đường ngạn ra tay. Mà càng làm cho tiểu lầu người kinh hại chính là, gần là hai khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, liền đem tiểu lầu đại môn tạp ra hai cái đại đại lỗ thủng, này đến là cái dạng gì cao thủ mới có thể làm được ra tới A. Vì thế bọn họ chạy nhanh đem chuyện này bẩm báo cấp chủ nhân Tôn Bách Cường, làm hắn nghị cách hóa giải việc này. Ở bọn họ xem ra, chủ nhân đắc tội như vậy cao thủ, phá cửa cũng chỉ là cái cảnh cáo mà thôi, nếu đối phương còn muốn làm điểm gì đó lời nói, bọn họ những người này khẳng định không phải đối thủ. Tôn Bách Cường nghe xong thủ hạ người hội báo lúc sau, giận tím mặt, cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu cực đại khiêu khích. Hắn vẫn luôn đều đem chính mình coi như thường xuân chấn ngầm bá chủ, trừ bỏ không thể bên ngoài thượng cùng huyện lệnh quan sai phân cao thấp ở ngoài, bình thường bá tánh đặc biệt là những cái đó mở tiểu lầu người, đều nên đối hắn kính sợ có thêm. Trăm triệu không thể tưởng được, hôm nay thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật là quá làm hắn tức giận. Tôn Bách Cường đầu tiên nghĩ đến chính là... Nhất định là nào một nhà tiểu lầu không cam lòng bị hắn áp quá một đầu, cố ý tới tìm tra. Hóa giải. Đương nhiên không có khả năng. Tôn Bách Cường chỉ nghĩ muốn đem người bắt được, hung hăng rào hấn, làm hắn vì hành vi hôm nay trả giá đại giới. Vừa định muốn phân phó người đi điều tra việc này, Tống Nhân Bình liền mang theo nhất ban sai dịch tới rồi, nói do huyện lệnh cho mời. Tôn Bách Cường đành phải không tình nguyện mà đi theo đi, tạm thời buông xuống truy tra phá cửa người sự tình. Không đề cập tới Tôn Bách Cường như thế nào bị dung huyện lệnh gian dạy cùng trừng phạt, lại nói đường ngạn ở phá cửa lúc sau, tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng là hắn cũng gần là trước ra một hơi mà thôi, lại không tính toán như vậy buông thà Tôn Bách Cường. Đường ngạn không có trực tiếp hồi tử lầu, mà là đi tìm Phúc nhiều hơn, đem việc này từ đầu chí cuối mà nói một lần, cuối cùng hỏi nàng, tiểu tỷ tỷ ngươi nói ta muốn hay không đi một phen hỏa đem kia tiểu lầu thiêu hủy đâu? Phúc nhiều hơn. Này hùng hài tử sao như vậy bạo lực đâu? Tức giận mà trắng đường ngạn liếc mắt một cái, Phúc nhiều hơn đoán trách nói, lấy bạo chế bạo tuy rằng thực dùng tốt, nhưng là nếu có càng tốt biện pháp, vẫn là đường dễ dàng dùng loại này tương đối hảo. Đường ngạn khó hiểu, nếu dùng tốt, vì sao không cần đâu. Phúc nhiều hơn, nếu ngươi một phen lửa đốt Phúc vận lai tử lầu, như vậy ngươi cùng trận ấy thế khinh người tôn bách cường lại có gì phân biệt đâu. Đường ngạn to mày, vẫn là không quá có thể lý giải, nếu hắn đều khi dễ đến chúng ta trên đầu tới. Ta vì sao không thể ăn miếng trả miếng mà trả thủ trở về đâu? Phúc nhiều hơn lắc đầu, tuy rằng ngươi ủi vào công phu cao có thể làm như vậy, nhưng là chuyện này lực phá hoại vẫn là có chút quá lớn. Nói nữa, đắc tội chúng ta chính là người, cùng những cái đó vật chết lại có gì làm đâu. Ở Phúc nhiều hơn xem ra, một tòa hảo hảo tiểu lầu bị hủy bởi lửa lớn, không khỏi có chút đáng thiếp, lại còn có lãng phí tài nguyên. Đường ngạn suy nghĩ một chút, tuy rằng vẫn là không quá có thể lý giải nhưng là lại lựa chọn tôn trọng Phúc nhiều hơn cách nói. Tiểu tỷ tỷ ngươi nói đúng, chúng ta cũng chỉ nhằm vào người hảo. Ta nhất định nghĩ biện pháp đem kia họ tôn thu thập thành thành thật thật. Phúc nhiều hơn bật cười, khu khu, đường ngạn à, nhân sinh như thế mỹ diệu, không cần như vậy táo bạo sao. Nếu muốn báo thủ, kỳ thật cũng không phải chỉ có sử dụng bạo lực này một loại biện pháp. Đường ngạn đột nhiên đem đôi mắt trợn tròn, tiểu tỷ tỷ, ngươi có cái gì ý kiến hay? Chương 244 trả thù phương án. Phúc Nhiều hơn đang nghe Đường Ngạn nói Phúc vận Lai tiểu lầu làm phá hư sự tình lúc sau, tuy rằng cũng thực tức giận, nhưng là lại không tán đồng Đường Ngạn muốn lấy bạo chế bạo trả thù biện pháp. Đường Ngạn vừa nghe liền tới rồi hứng thú, hỏi đến: "Tiểu tỷ tỷ, vậy ngươi có cái gì hảo biện pháp đâu?" Phúc Nhiều hơn giảo hoạt mà cười cười, "Trả thù một người tốt nhất biện pháp chính là làm hắn mất đi nhất để ý đồ vật." Đường Ngạn mắt sáng rực lên, "Ý của ngươi là nói, muốn đem hắn tiểu lầu lộng suy sụp." Phúc Nhiều hơn cười đến đặc biệt sán lạn, ha ha." Người hiểu ta, đường ngạn cũng. Đường ngạn trên mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng sùng nịch, tiểu tỷ tỷ nói rất đúng. Ta chính là nhất hiểu người của ngươi. Phúc nhiều hơn bị vẻ mặt của hắn chọc cho tươi cười càng vui sướng, hơn nửa ngày mới nhớ tới chính sự nhi. Đường ngạn, ngươi nói chúng ta tiểu lầu sinh ý như thế nào? So với kia phúc vận lai tiểu lầu như thế nào? Đường ngạn không cần suy nghĩ mà nói, chúng ta tiểu lầu sinh ý đương nhiên là phi thường hảo. Tiểu tỷ tỷ làm sự tình liền không có không thành công. Tương lai cắt tưởng tiểu lầu nhất định sẽ trở thành toàn bộ vân tơi quốc nhất kiếm tiền tiểu lầu. Kêu phúc vận lai tiểu lầu cùng chúng ta Cát tường tiểu lầu so sánh với, chính là con kiến cùng hoi, căn bản vô pháp đánh đồng. Phúc nhiều hơn buồn cười mà chừng hắn một cái, vua nình nọt. Đường ngạn hắc hắc ngây ngô cười, cũng không đáp lời. Phúc nhiều hơn lại chừng hắn một cái, sau đó tiếp tục nói đến, chúng ta tiểu lầu tuy rằng mới vừa khai trường, nhưng là xem hôm nay tình hình, tương lai vẫn là thực đáng giá trờ mong. Cho nên ta tưởng Chỉ cần chúng ta cũng đủ nỗ lực, thay thế được phúc vận lai tiểu lầu, trở thành thường xuân chấn đệ nhất đại tiểu lâu, hẳn là không có vấn đề đi. Đường ngạn lập tức đem nắm tay ở không chung vây vây, tự tin 10 phần mà nói đến, đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu tỷ tỷ là lợi hại nhất, đừng nói là thường xuân trấn đệ nhất, chính là vân tới quốc đệ nhất cũng là có thể làm được. Ta tin tưởng tiểu tỷ tỷ phúc nhiều hơn cái chán thiếu chút nữa lướt qua một loạt hát tuyến. Gia hòa này, là giả ngây giả dại nghiện rồi là không. Thoạt nhìn sao có như vậy vài giờ điểm xuân đâu. Rõ ràng là cái cao lãnh chi hoa giống nhau nhẹ nhàng mị thiếu niên, làm gì lao làm ra như vậy cay đôi mắt hành động đâu. Phúc nhiều hơn tỏ vẻ, vô pháp lý giải đường ngạn kia quỷ dị mạch não. Đường ngạn đối với Phúc nhiều hơn thường thường liền xuất hiện vầu ngự thêm bất đắc dĩ biểu tình, đã thói quen, thậm chí có thể nói, hắn là phi thường thích xem. Không thể không nói, đường ngạn yêu thích có điểm khác loại. Hắn cảm thấy mỗi khi Phúc nhiều hơn bị hắn trêu đùa mà dở khóc dở cười khi kêu biểu tình phá lệ mà sinh động, dị thường đáng yêu. Cho nên, đường ngạn đặc biệt thích ở hai người một chỗ khi, trang xuẩn bán manh, liền vì bác gia nhân cười. Phúc nhiều hơn là không biết đường ngạn này kỳ ba tư duy, bằng không. ân liền tính là nàng đã biết, cũng không thể đem hắn thế nào. Phúc nhiều hơn đã hoàn toàn luân hãm ở đường ngạn thịnh thế Mỹ nhàn cùng thật sâu lưới tình bên trong, căn bản là không có khả năng, cũng luyến tiếp giao hơn hắn. Nói giỡn về nói giỡn, Phúc nhiều hơn lại không có mù quáng tự tin. Tuy rằng hôm nay các tường tiểu lầu ngày đầu tiên chính thức buôn bán liền sinh ý hòa bạo, nhưng là nàng không có bởi vậy liền tự đại mà cho rằng chính mình là vô địch. Tuy rằng Phúc vận lai tiểu lầu tôn bách cường nhân phẩm không tốt, nhưng là hắn nếu có thể đem tiểu lầu làm được thường xuân chấn đệ nhất, vậy hẳn là có hắn sở trường. Hiện tại hai nhà xem như kết hạ sầu hoán, về sau này cạnh tranh lôi đài là đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Cho nên Phúc nhiều hơn cảm thấy, muốn biết người biết ta mới được. Nàng suy nghĩ trong chốc lát lúc sau quyết định, Ngày mai nàng muốn đích thân đi phúc vận lai like tiểu lầu đi một chuyến, xem bọn hắn rốt cuộc nơi nào làm tương đối hảo. Tuy rằng trước một thời gian phúc nhiều hơn cũng ai ra tiểu lầu khảo sát quá, nhưng là khi đó nàng chủ yếu mục tiêu ở chỗ học tập là vì quan sát thời đại này tiểu lầu kinh doanh hình thức, cùng với các thực khách yêu thích. Nhưng là ngày mai mục đích lại là hoàn toàn bất đồng, phúc nhiều hơn mau chân đến xem phúc vận lai like tiểu lầu kinh doanh đặc sắc là cái dặng gì, khuyết điểm ở chỗ này, như vậy nàng mới hảo có nhằm vào mà phá hư đối phương sinh ý. Phúc nhiều hơn từ trước đến nay lo liệu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp bội dân trả nguyên tắc. Hôm nay đối phương như thế trăng trận táo bạo mà khi dễ đến nàng trên đầu tới, nàng liền tính là thánh nhân cũng đến tức giận, húng chi nàng lại không phải thánh nhân, gần là cái tiểu cô nương mà thôi. Tự đường ngạn đem sự tình trải qua nói cho nàng bắt đầu, Phúc nhiều hơn cũng đã quyết định, muốn giảng Phúc Vận Lai tiểu lầu làm suy sụp, sau đó biến thành chính mình. Với lúc này tiểu lầu cùng nàng đại ca Phúc Vận Lai cùng tên. Nàng đến lúc đó liền đưa cho ca ca đương lễ vật hảo. Mặc dù là đại ca không thích kinh thường cũng có thể tìm cái đáng tin cậy trưởng quà đại ca cũng chỉ quản định kỳ cha cha chướng thì tốt rồi. Đại ca Phúc Vận Lai là trong nhà trưởng tử, cho tới nay lại đối phúc nhiều hơn cực độ đau sủng, cho nên nàng hy vọng đối phương có thể quá càng tốt. Như vậy tưởng tượng, phúc nhiều hơn lại cân nhắc hay. Trong nhà bốn cái huynh trưởng trừ bỏ tam ca phúc xương tới ở ngoài, đều là địa đạo người đọc sách, đối với kiếm tiền chuyện này xem thực đạo hơi có chút sống thanh bẩn vui đời đạo ý vị. Mà siêu cấp tục nhân phúc nhiều hơn, thích nhất sự tình chính là kiếm tiền, một chút đều xem không được bọn họ không cầu tiến tới bộ dáng, hiện tại nàng xem như tìm được một cái hảo biện pháp. Về sau chờ đến nàng sinh ý làm lớn, nàng liền cho mỗi cái ca ca đưa một cái cửa hàng, như vậy các ca ca liền đều có thể có ổn định thu vào. ân càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, phúc nhiều hơn đôi mắt đều mị lên. Đường ngạn không biết phúc nhiều hơn tưởng cái gì như vậy cao hứng. Bất quá không có quan hệ, nhìn nàng cao hứng, hắn liền vui vẻ. Phúc nhiều hơn hạ quyết tâm muốn chỉnh suy sụt phúc vận lai tự lầu, tự nhiên liền phải làm chu đáo chặt chẽ án bài, nàng cũng sẽ không ngây ngốc đấu đá lung tung, cuối cùng mục đích của chính mình không có đặt tới, ngược lại còn đem nhà mình sinh ý chấm chế. Phúc nhiều hơn đem ý nghĩ của chính mình cùng đường ngạn nói một lần, lập tức được đến đối phương vô điều kiện duy trì. Tiểu tỷ tỷ ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, bảo hộ ngươi. Phúc nhiều hơn trong lòng ấm rối tinh rối mù khỏe mắt đôi lông mày đều là vui sướng ý cười, được rồi, liền như vậy định rồi. Ngày mai giữa trưa chúng ta liền đi thăm thăm địch tình. Ngày hôm sau giữa trưa, ở các tường tiểu lầu sinh ý chính hỏa thời điểm, Phúc nhiều hơn vị này chủ nhân, thật đúng là liền mang theo đường ngạn, đi phúc vận lai tiểu lầu ăn cơm đi le. Trước 245 gọi món ăn phong ba. Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn cùng đi phúc vận lai tiểu lầu ăn cơm trưa. Hơn nữa còn cố ý mặc vào phi thường bình thường siêm ý đi vừa thấy chính là phi thường không có tiền bộ dáng. Kết quả, mới vừa đi đến tiểu lầu cửa, bọn họ đã bị phụ trách tiếp khách tiểu nhị cấp ngăn cảng. Đứng lại, tiểu nhị mở ra hai tay chặn hai người, ánh mắt khinh miệt mà nói đến, chúng ta nơi này chính là trấn trên xa hoa nhất tiểu lầu, tiếp đãi đều là phú thương quý nhân, các ngươi này hai cái đồ quê mùa chạy nhanh rời đi. Đường ngạn vừa nghe liền nổi giận, vừa định muốn phát tác, lại bị phúc nhiều hơn tún một chút tay áo. Ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Phúc nhiều hơn móc ra tới một tỏi bạc, chừng mười lượng trọng, hướng giữa không chung vứt hai hạ sau đó lại bình thắc trong lòng bàn tay, cười ha hả mà nhìn tiểu nhị. Ha hả, ngươi nói chúng ta hiện tại có tư cách vào đi ăn cơm không? Tiểu nhị cảm thấy mặt bị đánh có điểm đau, thẹn quá thành giận liền muốn chơi hoành, vừa định nói chính là không cho bọn họ đi vào, lại không nghĩ Phúc nhiều hơn lại sâu kín mà bổ thượng một câu. Ai, nếu nhà ngươi trưởng quảnh biết ngươi đem bạc ra bên ngoài đấy còn có thể hay không tiếp tục dùng người đâu. Tiểu nhị tức khắc chính là một giật mình, phía sau lương thượng mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Chuyện này nếu bị trưởng quay đã biết, chỉ sợ chính mình liền không phải chịu một đốn trừng phạt đơn giản như vậy. Bởi vì hắn cùng tiểu lầu mặt khác tiểu nhị giống nhau, đều là bán mình vì nô, bán mình khế đều nết ở tôn Bách Cường trong tay, một khi làm không tốt, chọc giận hắn, nhẹ thì bị bán đi, nặng thì liền mệnh đều đến đã không có. Tôn Bách Cường cũng không phải là cái khoan dung hạ nhân hảo chủ tử Tiểu nhị chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy chân mềm. Hán nguyên bản chỉ đương phúc nhiều hơn cùng đường ngạn là có mấy cái tiền nhàn dội muốn tới đại tiểu lâu trường kiến thức đồ nhà quê, liền tính là cấp ngăn ở ngoài cửa, cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ, hai người kia không phải thiện cha nhi, nếu chọc giận bọn họ, chính mình chỉ sợ thật sự không có hảo quả tự ăn. Tuy rằng trước kia loại này xem thường người nghèo sự tình không thiếu làm, bị tiểu nhị cử chi môn ngoại người cũng có không ít, Nhưng là còn chưa từng có người ta nói muốn nháo đến trưởng quay nơi đó. Trưởng quay đã biết, chẳng khác nào tôn Bách Cường đã biết, đến lúc đó liền tính là vì bình ổn khách nhân lửa giận, cũng tuyệt đối sẽ không tha chính mình. Tuy rằng tôn Bách Cường làm người chẳng ra gì, nhưng là đối tiểu lầu sinh ý là phi thường để ý, khách nhân một khi vào tiểu lầu, liền cần phải muốn cho bọn họ vừa lòng. Nếu là cái nào tiểu nhị làm khách nhân không cao hứng, kia tôn Bách Cường là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Tiểu nhị tưởng tượng đến tôn Bách Cường khủng bố, Trên mặt huyết sắc đều hoàn toàn đã không có. Phúc nhiều hơn không biết tiểu nhị sợ hãi, vừa mới như vậy nói hoàn toàn là dựa theo lẽ thường tới suy đoán, hiện tại thấy đối phương sắc mặt trắng bệnh, liền biết chính mình bắt được mấu chốt, vì thế tiêu căng mà hừ lạnh một tiếng. Hừ, mắt chó xem người thấp độ vật. Tiểu nhị bị mắng cũng không dám hẹ răng, chỉ là túi đầu không lưng mà đem hai người hướng tiểu lầu bên trong làm, tranh thủ làm đối phương bất giận, không hề cùng chính mình so đo. Nhị vị khách quan bên trong thỉnh, Tiểu nhân cho các người an bài tốt nhất nhã gian. Phúc nhiều hơn liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, không cần nhã gian, tìm cái tầm nhìn tốt vị trí là được. Tiểu nhị rõ ràng mà sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó liền dơ lên lĩnh nọt tươi cười. Được rồi, hai vị khách quan mời theo ta tới. Có tiền chính là đại gia, nhân gia định đoạn. Tiểu nhị nghĩ thầm, chỉ cần đừng ở trường quầy trước mặt cáo trạng, sao đều được ha. Phúc nhiều hơn ở lầu một đại đường chọn cái giữa cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Vừa lúc có thể nhìn đến trường quầy ở nơi vị trí, tiểu lầu cửa tình hình cũng có thể nhìn không sót gì. Phúc nhiều hơn đối vị trí này thực vừa lòng, sau đó làm tiểu nhị lại đây gọi món ăn. Nơi này cùng vân tới quốc đại đa số tiểu lầu giống nhau, đều là dùng tấm ván gỗ viết thượng đồ ăn tên vật phẩm tự, sau đó treo ở trên tường, khách nhân gửi gọi món ăn thời điểm, liền ấn thẻ bài gọi món ăn. Đương nhiên, càng nhiều người là không biết chữ, liền từ điếm tiểu nhị từng cái giới thiệu, khách nhân lại tiến hành gọi món ăn. Phụ trách giúp Phúc nhiều hơn gọi món ăn điếm tiểu nhị, không phải vừa mới cửa cái kia tiểu nhị, vị kia hẳn là chuyên môn phụ trách ở cửa thét to ông khách. Nhìn thấy Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn không có tiếp tục truy cứu ý tứ, hắn đã sớm mang ơn nổi nghiêm mà chạy ra. Phúc nhiều hơn trong lòng một trận cười lạnh, dùng như vậy đôi mắt danh lợi đồ vật ở ngoài cửa ông khách, này tiểu lầu thật đúng là chính là chuyên làm người giàu có sinh ia. Ngắm lại cái kia tiểu nhị trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, Phúc nhiều hơn đối phá đổ phúc vận lai tiểu lầu lại nhiều vài phần tin tưởng Thu hồi tâm tư, Phúc nhiều hơn làm điếm tiểu nhị giới thiệu một chút trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Vốn tưởng rằng bọn họ đã ngồi ở trong tiệm, hẳn là có thể được đến tương đối tốt chiêu đãi, không nghĩ vị này gọi món ăn điếm tiểu nhị lại lần nữa cho Phúc nhiều hơn kinh hỉ Nay tiểu nhị vừa mới còn đối với bên cạnh kêu bàn khách nhân tươi cười thân thiết, không nghĩ quay người lại đối mặt bọn họ thời điểm, liền phi thường mà lãnh đạo. Nghe được Phúc nhiều hơn yếu điểm đồ ăn, tiểu nhị phi thường tùy ý mà nói vài món thức ăn, đều là cái loại này tiểu sao rau vừa nghe chính là thực tiện nghi cái loại này. Phúc nhiều hơn bị khí vui vẻ, a ngươi đây là xem thường chúng ta. Tiểu nhị cực kỳ có lệ mà xả một chút khỏe miệng, tiểu nhân không dám. Ta cũng là một phen hảo ý, vạn nhất các ngươi điểm nhiều đồ ăn đem bạc đều sai hết, làm sao bây giờ nào. Phúc nhiều hơn thấy hắn như vậy cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp đem một thỏi bạc vỗ vào trên bàn. Còn không phải là sợ chúng ta chúng ta không bạc sao, lúc này có thể. Tiểu nhị há miệng thở dốc Thất vất vả mới cuối cùng là một lần nữa bài trừ tới tôi cười, ha ha, nhị vị khách quan thỉnh thứ lỗi, là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn. Biết lúc này là chính mình nhìn lầm, hán vội vàng xin lỗi, sau đó chủ động mà báo nổi lên đồ ăn dành, hơn nữa giới thiệu đều là tiểu lầu nhất thượng cấp bậc chiêu bài đồ ăn. Phúc nhiều hơn vẫn luôn lẳng lặng nghe, cũng không lên tiếng, thẳng đến tiểu nhị đem trong tiệm sở hữu đồ ăn đều báo một lần, nàng mới từ từ mà nói, liền như vậy. Tiểu nhị thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới. Hắn đều đã đem trong tiệm sở hữu đồ ăn từng cái báo một lần, vị này cô nãi nãi như thế nào còn không hài lòng A Có nghĩ thầm muốn phát tác, nhưng là tưởng tượng đã có tiền chính là tổ tông, hắn cũng chỉ phải nhịn khí, liếm ương mặt tươi cười, khách quan, chúng ta trong tiệm thái sắc ở toàn bộ thường xuân chấn là phong phú nhất tối cao đương. Ý ngoài lời chính là, ngài nếu là tương không chúng, ta cũng không có thể ra sức. Phúc nhiều hơn dùng miệt thị ánh mắt đánh giá một lần tự lầu, sau đó cô ý thật mạnh thở dài một hơi. Ai? Như vậy tiểu nhân cửa hàng, cũng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận ăn một ngụm. Nói xong, nàng chỉ chỉ cách đó không xa trên tường đồ ăn bài, liền đem đằng trước bốn đạo đồ ăn đi lên đi. Tiểu nhị thiếu chút nữa một hơi không đi lên, thầm nghĩ, người đây là biết chữ A. Kia vừa mới làm ta báo đồ ăn danh chính là cô ý mệnh ta bái. Mà càng làm cho tiểu nhị không thể tưởng được chính là, hắn cực khổ cũng không có đến đây kết thúc. chương 246 ta bãi. Phúc nhiều hơn ra vẻ bất đắc dĩ địa điểm 4 cái đồ ăn. Sau đó khiến cho tiểu nhị chạy nhanh thượng đồ ăn. Tiểu nhị ở trong lòng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, cảm thấy cuối cùng là tránh được một kiếp. Ở tiểu lầu làm tiểu nhị nhiều năm, hắn gặp qua rất nhiều khó chơi khách nhân, đã có chút tập mãi thành thói quen, cho nên mặc dù cảm thấy đã chịu chút làm khó dễ, đảo cũng không có quá hướng trong lòng đi. Bất quá, hắn không có hướng trong lòng đi, nhưng không đại biểu phúc nhiều hơn cũng không hướng trong lòng đi. nha đầu này vốn dĩ liền ghi hận này phúc vận lai tiểu lầu đối nhà mình tiểu lầu hạ độc thủ Đi vào nơi này lúc sau lại lại nhiều lần mà đã chịu tiểu nhị xem thường, nàng trong lòng hỏa khí là tương đương vượng. Vì thế, chờ đến đồ ăn lục tục đi lên lúc sau, Phúc nhiều hơn cũng chỉ là mỗi dạng nếm một cái miệng nhỏ, liền đem chiếc đua băng mà một chút ngã ở trên bàn. Phi, như vậy khó ăn đồ vật, cũng dám tự xưng là thường xuân chấn đệ nhất. Phúc nhiều hơn cô ý lớn tiếng ồn nào đồng thời ánh mắt lén lút ở đại đường bên trong đảo qua. Quả nhiên, nguyên bản đều ở mùi ngon ăn cơm các thực khách. Tức khác liền đem ánh mắt đều chuyển tới trên người nàng. Vốn là bởi vì nàng kêu là cảm thấy có điểm tò mò, chờ đến thấy rõ ràng nàng cùng với nàng bên cạnh đường ngạn dung mạo lúc sau, đại gia hứng thú nháy mắt tăng vọt mấy chục phần trăm. Như vậy tiêu chí hai người, mặc dù là áo vải thô cũng che giấu không được phong hoa, tức khác làm mọi người tò mò không thôi. Đại gia sôi nổi suy đoán này hai người địa vị, càng quan trọng là, bọn họ muốn nghe một chút, bọn họ vì sao nói tiểu lầu thái sắc khó ăn. Hôm nay ở tiểu lầu ăn cơm, Có rất nhiều là phúc vận lai tiểu lầu khách quen, mà khác cũng tất cả đều là không kém tiền chủ nhân, rốt cuộc này tiểu lầu đồ ăn chính là một chút đều không tiện nghi. Những người này tuy rằng cũng là thương nhân, nhưng là đều thuộc về cái loại này phú thương cấp bậc, ra cửa bên ngoài tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Mỗi lần đi ngang qua thường xuân trấn thời điểm, những người này đều sẽ lựa chọn ở phúc vận lai tiểu lầu ăn cơm trưa, bởi vì nơi này là toàn bộ trấn trên xa hoa nhất tối cao đương. Tự nhiên, cùng giới vị tương xứng đôi chính là Nơi này thái sắc cũng sắc thật không tồi, thậm chí không thể so đại thành kém. Đây cũng là vì cái gì các tường tiểu lầu bốn phía tuyên truyền, mà những người này vẫn như cũ vẫn là tới nơi này duyên cớ. Ở này đó người xem ra, các tường tiểu lầu tuyên truyền lại náo nhiệt, cũng chung quy chỉ là cái thượng không được mặt bản tiểu điếm phô mà thôi, không xứng với bọn họ thân phận, bọn họ tuyệt đối sẽ không hưu tôn hàng quý mà đi thăm. Phúc nhiều hơn đang đợi đồ ăn thời điểm, vẫn luôn đều ở chú ý tiểu lầu khách nhân nói chuyện với nhau. Tự nhiên cũng nghe tới rồi những người này đánh giá, trong lòng đương nhiên là không phục vừa lúc, nương tạp bãi công phu, nàng còn có thể thuận đường cấp nhà mình tiểu lầu kéo lôi kéo sinh ý. Thành công được đến toàn trường chú ý lúc sau, phúc nhiều hơn lập tức liền dùng lớn hơn nữa thanh em gieo lên. Ừ, các người nơi này cái gọi là chiêu bài đồ ăn, thật sự là quá khó ăn. Cùng kia các tưởng tiểu lầu đồ ăn so sánh với, thật là kém quá xa quá xa. Chúng thực khách tập thể thạch hóa. Bọn họ đều không phải ngốc tử. Lập tức liền nghe ra tới, cô nương này, thỏa thỏa chính là tới tạp bãi, hơn nữa vẫn là cắt tường tiểu lầu phái tới tạp. Nhưng vấn đề là, như vậy trắng trận táo bạo mà tạp bãi, ngươi là không cần mạng nhỏ sao. Đại gia nhưng đều là nghe nói, này Phúc vận lai tiểu lầu lao bản tôn Bách Cường không phải thiện cha nhi, sau lưng còn có quan viên chống lưng, này tiểu cô nương lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Mà lúc này, phụ trách hầu hạ Phúc nhiều hơn này một bàn cái kia tiểu nhị, thật muốn đi chết một lần. Chơi ạ mà nào! Hắn sao liền như vậy mệnh khổ đâu sao liền quán thượng như vậy một vị khách nhân A. Chủ nhân cũng sẽ không quản hắn đoan không hoan quất người là hắn chiêu đãi, xảy ra vấn đề hắn liền khẳng định đến đi theo ăn dưa lạc nhi. Nghĩ đến chủ nhân nhà mình kia khủng bố tàn nhẫn thủ đoạn, tiểu nhị đều mau ngất xỉu. Phúc nhiều hơn nhưng không rảnh quản tiểu nhị như thế nào, nàng khiêu khích mà chiều đã là hiện ra thạch hóa trạng thái trưởng quay cười cười, sau đó bắt đầu cấp đông đảo thực khách tẩy não. Ai hù, ta cho các ngươi mọi người nói ha Kia cái tưởng tiểu lầu gà hầm nấm cơm hương nha, quả thực có thể làm người đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Nói, Phúc Nhiều hơn còn khoa trương làm một cái nuốt nước miếng động tác. Theo lý mà nói, như vậy một bộ thèm tương xuất hiện ở một nữ hài tử trên người, là phi thường chứng thai gai mắt. Nhưng là, Phúc Nhiều hơn làm phi thường tự nhiên, ngây thơ khả nhân, không chỉ có không có làm người sinh ra khinh bỉ chi tâm, ngược lại là làm đại gia đối kia cái gọi là gà hầm nấm cơm tò mò cực kỳ. Đến tột cùng là cỡ nào mỹ vị. Thế nhưng sẽ làm một cái xinh đẹp như hoa cô nương như thế không màng hình tượng. Phúc nhiều hơn đẩy rới xong gà hầm nấm cơm, lại không tính xong lại tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Còn có A, các tường tiểu lầu chảo sát hầm đồ ăn tư vị càng là tuyệt diệu. Tiểu kê hầm nấm mềm lạn thơm nồng, đại xương cốt hầm dưa chua hương vị thuần khiết, thịt heo hầm đầu que khô đặc sắc, kia canh gà đậu hủ xuyến càng là nùng hương ngon miệng. Hôn lưu, ăn qua lúc sau tưởng quên đều quên không được A. nói tới đây Toàn bộ tiểu lầu người đều nhịn không được bắt đầu phân bố nước bọn. Không có biện pháp, Phúc nhiều hơn miêu tả thái sắc thật sự là quá câu nhân thèm trùng, mặc dù bọn họ cũng không có gặp qua những cái đó thái sắc. Này có lẽ chính là nhan giá trị lực lượng, người lớn lên đẹp, nói cái gì đều dễ dàng làm người tin phục. Phúc nhiều hơn nhìn thấy mọi người đã bắt đầu lộ ra hướng tới chi sắc, ngay cả vội rèn sắc khi còn nóng, nói đến, các vị thúc thúc bá bá ca ca đệ đệ, ta tuyệt đối không lừa dối đại gia. Chờ các ngươi hưởng qua các tường tiểu lầu thái sắc lúc sau, liền sẽ biết ta lời nói phi hư lạc. Các vị thực khách đã bắt đầu châu đầu ghé thai mà nghiên cứu lên, thậm chí có người tính toán lập tức liền đi các tường tiểu lầu nhấm nháp một phen. Lúc này, bị phúc nhiều hơn thình lình xảy ra hành động cấp dọa choáng váng trường quài, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đuổi ở các thực khách bị hoàn toàn lừa dối đi phía trước, phẫn nộ mà mở miệng nói. Cầm mồm! Người cái này cô nương hảo sinh không nói đạo lý. Thế nhưng chạy đến chúng ta phúc vận lai tiểu lầu tới nháo sự, thật quá đáng. Phúc nhiều hơn nhìn vị kia trung niên trưởng quầy khí gân xanh bạo khiêu bộ ráng, sâu kín mà cười. Ha ha, có đi mà không có lại quá thất lễ sao. Kia trưởng quầy rõ ràng nghẹn một chút, nhìn dáng vẻ là biết bọn họ chủ nhân tôn bách cường làm chuyện tốt. Phúc nhiều hơn thấy thế, cười càng thêm sán lạn nhưng lại ý cười lại không đạt đáy mắt. Không bằng, thỉnh các ngươi chủ nhân ra tới, chúng ta giáp mặt bẻ xả bẻ xả chứ 247 kẻ thù gặp mặt. Phúc nhiều hơn là quyết tâm muốn cùng Phúc vận lai like tiểu lầu phân cao thấp, cho nên không chỉ có ở nhân gia điệu bàn thượng bốn phía hướng thực khách để cử nhà mình chiêu bài đồ ăn, càng sâu đến là trực tiếp gọi nhịp, làm cho bọn họ chủ nhân tôn bách cường ra tới bẻ xả bẻ xả. Lúc này, đừng nói là xem náo nhiệt mọi người, chính là đường ngạn, đều bị sợ ngây người. Đường ngạn khó hiểu mà nhìn Phúc nhiều hơn, rõ ràng tới phía trước nói chính là muốn tìm hiểu địch tình A. Này phong cách giống như không rất hợp A nha. Chúng thực khách còn lại là sôi nổi nghị luận, đồng thời nhịn không được vì cái này xinh đẹp tiểu cô nương đổ mồ hôi, đối thượng tôn bách cường, nàng khẳng định muốn có hạ nha. Phúc vận lai tiểu lầu trưởng quay đã bị khí vui vẻ, ha ha, tiểu cô nương hảo cùng vọng khẩu khí A. Bất quá, chúng ta chủ nhân cũng không phải là người muốn gặp là có thể thấy, người vẫn là tiền kiến thấy chúng ta tiểu lầu bọn bảo tiêu đi. Lời còn chưa dứt, tiểu lầu hậu viện liền lao tới mười mấy người và mỡ, hùng hổ mà nhảy tới phúc nhiều hơn trước người. Nơi nào tới tiểu nương môn, an gan hùm mật gấu, dám ở chúng ta tiểu lầu nháo sự. Một cái diện mạo hung ác hoành mi lập mục đại hán hướng về phía phúc nhiều hơn quát, còn rơ rơ lên kia thô tráng cánh tay. Còn lại người cũng đều là kéo ra tư thế, rất có muốn đem phúc nhiều hơn tấu bẹp ý vị. Nguyên bản đang xem náo nhiệt các thực khách, nhìn thấy này phó tình cảnh, tức khắc liền không coi thanh âm, một đám khẩn trương mà nhìn bên này, đồng thời bước chân còn chậm dại hướng cửa dịch. Đánh giá những người này là lo lắng một khi đánh lên tới sẽ vạ lây đến chính mình, cho nên chiếm cứ cạnh cửa có lợi địa hình, phương tiện chạy trốn. Tuy rằng đều nói xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại, nhưng là ai cũng không nghĩ chính mình bị lăn đến. Cùng mọi người bất đồng, Phúc nhiều hơn nhìn thấy chính mình bị một đám hung thân ác sát bảo tiêu vây quanh, lại một chút cũng không hoảng loạn, trên mặt còn vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười. Trường quay, các ngươi này cũng quá nhiệt tình đi. Không cần lộng nhiều người như vậy hoan nên ta đát. Trường quầy hung tận mà trừng mắt nhìn Phúc nhiều hơn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, hừ, miệng lươi sắc bén nha đầu thúi. Ta lười đến cùng người vô nghĩa. Nói xong, hắn hướng kêu bảo tiêu đầu lĩnh kêu lên, đem này nha đầu chết thiệt kia cùng nàng đồng lóa đánh ra đi, làm nàng biết biết chúng ta tiểu lầu lợi hại. Phúc vận lai tiểu lầu chính là thường xuân chấn đệ nhất tiểu lầu, không chấp nhận được bất luận kẻ nào khiêu khích. Trường quay trong lòng như vậy nghĩ, nét mặt biểu lộ một mà tâm ngoan ý cười, sau đó liền sao xuống tay đứng ở nơi đó Chờ xem phúc nhiều hơn hướng kêu cha gọi mẹ kết cục Trước mắt công phu, tử lầu bên trong liền vang lên một mảnh tiếng kêu rên, nhưng là... Cũng không phải phúc nhiều hơn cùng đường ngạn phát ra tới. Nguyên lai là đường ngạn thành thạo đem những cái đó bảo tiêu cấp đánh nghiêng trên mặt đất, đau bọn họ cũng không dám nữa lên. Đường ngạn công phu một chút cũng chưa làm phúc nhiều hơn thất vọng, đối thượng này mười mấy bảo tiêu cũng cùng chơi dường như, không cần tốn nhiều sức liền lấy được nghiêng về một phía thắng lợi. Tất cả mọi người xem trận tròn mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, cái này lớn lên giống như thanh phong minh nguyệt giống nhau tuấn lãng thiếu niên, thế nhưng sẽ là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. trưởng quay càng là cả kinh trong mắt đều phải rớt ra tới, đồng thời càng nhiều thật sâu sợ hãi, cái này nhưng làm sao bây giờ? Bị người ta khi dễ đến cửa nhà, lại không có lực lượng phản kích, này nếu như bị chủ nhân đã biết, tất cả mọi người không có hảo quả tự ăn à. Chính là hắn sốt ruột cũng vô dụng, sở hữu bảo tiêu thêm cùng nhau cũng chưa đánh quá người ta hắn một cái choai choai láo nhân lại có thể như thế nào đâu. Phúc nhiều hơn khiêu khích mà thổi cái huyết xáo, sau đó cười ngâm ngâm mà nhìn về phía trường quài, trường quài, lúc này có thể thỉnh các ngươi chủ nhân ra tới đi. Trường quay chân mềm nũng, thiếu chút nữa không bị trên mặt đất. Hắn hiện tại nhất sợ hãi nhắc tới bọn họ chủ nhân. Hôm nay chuyện này một khi bị chủ nhân biết được, sở hữu tiểu lầu người đều đến ai thu thập. Nhẹ thì gian dậy, nặng thì đánh chửi, vạn nhất đuổi kịp chủ nhân tâm tình không tốt. Bọn họ bị đánh cho tàn phế đánh chết đều là có khả năng. Phúc nhiều hơn cũng không biết trưởng quẩy đám người sợ hãi, vẫn như cũng là la hét muốn gặp Tôn Bách Cường. Phúc nhiều hơn nguyên bản là tính toán yên lặng mà phá đổ phúc vận lai tử lầu, coi như là cho nhà mình hết giận. Nhưng là, đi vào nơi này lúc sau, liên tiếp mà bị tiểu nhị chế bãi, hoàn toàn gợi lên nàng hòa khí, cho nên nàng mới có thể như thế cao điệu mà trả thủ. Đương nhiên, nàng cũng không biết Tôn Bách Cường sau lưng thế lực, nếu không... Nàng khẳng định sẽ không như thế lô mãng qua loa. Phúc nhiều hơn chỉ là đơn thuần mà đương đây là một hồi thương nghiệp thượng đánh giá, ở khảo sát xong thực lực của đối phương lúc sau, liền không nghĩ lại ở nhẫn, vì thế lúc này mới báo nổi. Ngay sau, đương nàng biết hôm nay nhất thời đại ý cho chính mình mang đến đếm không hết phiền toài khi, miệng bản có bao nhiêu hối hận. Nhưng là có tiền khó mua sớm biết rằng, Phúc nhiều hơn lúc này nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy chính mình báo thủ báo thực sản. Liên ở phúc nhiều hơn như hống hống mà làm cái kia đối phương chủ nhân ra mặt thời điểm, tôn bách cường rốt cuộc tới. Hắn bởi vì sai sử tên côn đồ tạp cắt tường tiểu lầu đại môn một chuyện, mà bị huyện lệnh khiển trách một phen, lại bị lệnh cưỡng chế bồi thường đối phương đại môn, sau đó còn bị phạt 100 lượng bạc. Hôm nay, hắn sáng sớm liền đi phủ thành, đi tìm hắn hậu trưởng cáo trạng, hy vọng có thể làm huyện lệnh dung hiếu liêm ăn chút đau khổ. Hắn hậu trường lập tức liền một ngụm ứng thừa xuống dưới. Nói gần nhất nhất định tìm cơ hội làm dung hiếu liêm được đến khiển trách. Mà cái này hứa hẹn giá cả là 500 lượng bạc. Đúng vậy, vì chuyện này, Tôn Bách Cường cấp đối phương hiếu kính 500 lượng bạc, cái này làm cho hắn phi thường đau mình. Tuy rằng đối phương là hắn bà con xa bà con, nhưng là về điểm này thân duyên quan hệ xa không có bạc hảo xử Bình thường ngày Tết thời điểm, Tôn Bách Cường không thiếu cấp đối phương hiếu kính các loại tài vật, lúc này mới gắn bó hai bên quan hệ, cũng mới khiến cho hắn có cũng đủ tự tin ở Xuân chấn đi ngang Chính là hôm nay này 500 lượng hoàn toàn chính là ngoại ý muốn chi ra, thuộc về thai bay vạ gió, cho nên Tôn Bách Cường cảm thấy thực đau lòng, phi thường buồn bực. Tôn Bách Cường tâm tình cực độ khó chịu mà về nhà tới, vốn định nhìn xem tiểu lầu sinh ý rực rỡ, cũng có thể làm trong lòng thoải mái điểm, không nghĩ, này không chỉ có sinh ý không gặp rực rỡ, còn có người tạp bãi nháo sự. Lúc này, Tôn Bách Cường hoàn toàn nổi giận, hướng về phía Phúc nhiều hơn quát, người là nơi nào tới tiện nhân. vì sao phải ở tiểu lầu của ta sự Phúc nhiều hơn nghe tiếng nhìn lại, rốt cuộc gặp được thai họa nhà mình tiểu lầu đại môn đầu sỏ gây tội, nháy mắt liền đem đôi mắt trọn tròn. chương 248 làm được xinh đẹp. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Phúc nhiều hơn vừa nhìn thấy tôn bách cường, tức khắc đôi mắt đều phải toát ra ánh lửa tới. Chính là cái này sũ không biết xấu hổ, ở nhà nàng tiểu lầu khai trương ngày đầu tiên liền phái người nháo sự, quá vô sỉ. Hiện tại thế nhưng còn há mồm liền mắng chửi người, rốt cuộc ai mới là tiện nhân A. Phúc nhiều hơn chừng mắt mắt to gán hận mà nhìn hắn, khóe môi treo lên một tia trào phúng cười lạnh. Hử, thiện nhân mắng ai? Thiện nhân mắng ngươi. Tôn Bách Cường bản năng đánh trả, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Quả nhiên, hắn buồn bực mà nhìn thấy đối diện Phúc nhiều hơn lộ ra một mặt cười xấu xa. Ha ha, ngươi cũng biết chính mình là cái thiện nhân A. nháy mắt, Tôn Bách Cường sắc mặt trở nên hắt như đáy nổi. Hắn ở thường xuân trấn hoành hành nhiều năm như vậy. Có từng bị người như thế trêu vừa quá, đặc biệt đối phương lại vẫn chỉ là cái hoàng bao nha đầu. Đừng vội cùng ta xính miệng lưới lợi hại, nói, người rốt cuộc là người nào? Vì sao ở ta tiểu lầu nháo sự? Kỳ thật Tôn Bách Cường tuy rằng là đang hỏi phúc nhiều hơn, nhưng là càng nhiều ánh mắt lại vẫn là đặt ở đường ngạn trên người. Ở hắn xem ra, nháo sự hai người bên trong, biểu tình lệnh lùng nam tử càng như là làm chủ người, mà cái kia hoàng bao nha đầu bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Nhưng là hắn cẩn thận quan sát một phen, lại kinh hãi phát hiện, chính mình nghĩ sai rồi. Bởi vì đường ngạn toàn bộ hành trình đều không nói một lời, trừ bỏ ngẫu nhiên chiều hắn phi mấy cái lạnh bước đôi mắt hình viên đạn ở ngoài, cũng chỉ là dị thường sủng nịch mà nhìn Phúc nhiều hơn. Thật giống như, Phúc nhiều hơn chống nảnh mắng chửi người bộ dáng, là thiên hạ mê người nhất phong cảnh giống nhau. Tôn Bách Cường trong đầu hiện ra cái này kết luận thời điểm, hắn cảm thấy cả người đều phải hóng mất. Lần đầu tiên ở thường xuân chấn địa giới nhi thượng bị nhục Đối thủ thế nhưng là cái nha đầu, cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường phi thường thật mất mặt. Thân là một cái tiêu chuẩn địa đầu xà, Tôn Bách Cường tự nhiên là sẽ không chịu đựng loại tình huống này xuất hiện. Lập tức, hắn liền mệnh lệnh thủ hạ người, đi, đem cái này nha đầu thúi, còn có bên người nàng người, cho ta bắt lấy. Lời còn chưa dứt, Phúc nhiều hơn liền cười ha ha lên. Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không ngốc ca? Tôn Bách Cường sứng suốt, không phản ứng lại đây nàng vì sao sẽ nói như vậy? nhưng là ngay sau đó, hắn liền minh bạch. Bởi vì, hắn mang về tới mấy người kia, cũng là tiểu lầu thân thủ tốt nhất bảo tiêu, bất quá là chấp mắt công phu, đã bị đường ngạn đều cấp lược đổ, cùng trên mặt đất nằm kia một đống người giống nhau, ai ai kêu, nhớ tới đều khởi không tới. Nhìn tôn bách cường kia không thể tin tưởng biểu tình, phúc nhiều hơn cười càng hoan. ha ta liền nói ngươi ngốc đi. Không chỉ có không dài đầu bóc, còn không có mắt. Không nhìn thấy trên mặt đất kia một đám bị đánh ngã người sao. Thế nhưng còn không biết tự lượng sức mình mà lại tới tặng người đầu, thật là quá khôi hài. Phúc nhiều hơn tận tình trào phúng tôn bách cường, xem hắn bị chọc tức sắc mặt xanh mét, tâm tình rất tốt. Nàng hiện tại cũng mặc kệ cái gì tuân kỷ thủ pháp, cũng không thèm nghĩ quá mức trương dương hậu quả là cái gì, dù sao giờ phút này nàng tâm tình sảng quan trọng nhất. Kỳ thật từ nghe nói tiểu lầu đại môn bị tạp bắt đầu, Phúc nhiều hơn tâm tình liền vẫn luôn đều thực nghẹn quất. Nhưng là nàng nỗ lực gáp lực tận trời lửa giận, muốn càng thêm trọn vẹn giải quyết chuyện này Bất quá, đi vào phúc vận lai tiểu lầu, gặp được nơi này đạo đại khách sau, nàng liền không nghĩ lại từ từ mưu tính. Phúc nhiều hơn cảm thấy, phúc vận lai tiểu lầu sở di có thể trở thành thường xuân chấn đệ nhất đại tiểu lâu đồ ăn cùng phục vụ đều không phải nguyên nhân chủ yếu, bọn họ dựa vào, bất quá chính là nắm tay mà thôi. Xem tiểu lầu này đó bảo tiêu liền biết, Tôn Bách Cường nhất định không phải cái đứng đắn thành thật người làm ăn. Nàng nghe được những cái đó về Tôn Bách Cường ước hiếp đồng hành sự tình cũng khẳng định đều không phải tin đồn vô căn cứ. Vừa mới nhìn thấy Tôn Bách Cường kia phó lô mùi hướng lên trời bộ ráng, Phúc nhiều hơn càng thêm khẳng định điểm này. Vì thế, Phúc nhiều hơn đến ra một cái kết luận, đối phó hắn người như vậy, quyền đầu cứng mới là chân lý. Cái gì luật pháp quý củ, cái gì âm yêu dương yêu, đối với Tôn Bách Cường người như vậy tới giảng, đều là vô dụng Nhân ra sau lưng có phủ thành quan viên làm hậu thuẫn, tất nhiên là cái gì đều không sợ hãi. Nhưng là, nắm tay, liền không giống nhau sa Thủy Phân không được gần hỏa, bất luận hắn có cái gì hậu thuẫn, cũng không thể lập tức bay qua tới cứu hắn. Hiện tại, Tôn Bách Cường liền ở trước mắt, chỉ cần đem hắn đánh ngã, đánh phục đánh sợ, hắn liền tự nhiên không dám tái sinh ra cái gì dơ bẩn tâm tư. Đến lúc đó cái gì hậu trường chỗ dựa, hết thể đều không có dùng. Phúc nhiều hơn tại đây một khắc, hoàn toàn thừa hành nắm tay mới là ngạnh đạo lý lý niệm, quyết định không hề sợ đầu sợ đuôi, làm liền xong rồi. Nàng hướng về phía đường ngạn đưa mắt ra hiệu. Đem tên kia lộng tới hậu viện đi. Đương Ngạn lập tức hành động, một cái bước xa liền vọt tới Tôn Bách Cường trước mặt, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một bàn tay dẫn theo hắn cổ áo, giống như là sách gà con giống nhau, dẫn theo hắn liền hướng hậu viện đi đến. Tôn Bách Cường bị bất thình lình biến cố cấp lộng đốc, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã rời đi tiểu lầu đại đường. Phúc nhiều hơn ngắm liếc mắt một cái đại đường đã thạch hóa mọi người, hắc hắc cười hai tiếng. Hắc đại gia không cần lo lắng ha. Chúng ta chính là có chút việc muốn cùng tôn lão bản tâm sự. Đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống ha. Nga đúng rồi, nếu là cảm thấy nơi này đồ vật không thể ăn, liền đi cắt tưởng tiểu lâu đi, bảo đảm cho các ngươi vừa lòng mà về. Nói xong, Phúc nhiều hơn lại đối dọa choáng váng trưởng quầy cảnh cao đến, không được cùng lại đây Nga, nếu không tiểu tâm người mạng chó. Vừa lòng mà nhìn thấy trưởng quẩy thân mình run run, Phúc nhiều hơn xoay người cũng đi hậu viện. Đương nhìn đến Tôn Bách Cường đỉnh hai cái cỡ siêu lớn gấu trúc mắt thời điểm, phúc nhiều hơn không khỏi chiều đường ngạn dơ ngón tay cái lên. Làm xinh đẹp, phúc nhiều hơn đối đường ngạn hành động lực vừa lòng mà đến không được, đối với hắn lĩnh ngộ năng lực càng là phải cho một tán. Cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông chính là như vậy đi. Chính mình chỉ là nói cho hắn đem người lộng tới hậu viện tới, hắn liền hoàn toàn ngầm hiểu, tại như vậy đoạn thời gian, cũng đã thành công mà đem Tôn Bách Cường sửa chữa một hồi. Phúc nhiều hơn tâm tình sảng khoái cực kỳ, nhìn nam liệt trên mặt đất run bẩn bật tôn Bách Cường, lộ ra mê người mỉm cười. "Ngại, ở tôn Bách Cường xem ra, này tươi cười có thể so trong địa ngục tới ác quỷ còn muốn khủng bố." Hắn lắp bắp hỏi đến, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Chương 249 có bút chương tính một chút. Tôn Bách Cường sống hơn 40 năm, vẫn là lần đầu biết cái gì kêu sợ hãi, cái gì kêu sợ hãi, cái gì gọi là không biết làm sao. Tục ngữ nói rất đúng, lăng sợ hoành, hoành sợ không muốn sống mà đường ngạn vừa mới bảy ra ra tới thực lực, kia chính là so không muốn sống còn muốn tàn nhẫn thượng ba phần, rõ ràng chính là cái trong chấp mắt là có thể muốn mạng người. Nay căn bản là không phải người, mà là Diêm vương sống. Mặc cho Tôn Bách Cường ngày xưa lại lang lại hoành, hắn cũng không có tới không muốn sống trình độ, giờ phút này nhìn thấy Diêm vương sống giống nhau khủng bố người, bị dọa đến bắp chân chuột rút, tâm can phổi đều run lên. Nay thật có thể nói là là phong thủy thay phiên chuyển, năm nay xui xẻo đến phiên hắn. Hắn từ khi leo lên phủ thành chỗ dựa, ở thường xuân Trấn liền không có ăn qua mệt, trước nay đều là người khác sợ hắn, hôm nay cũng rốt cuộc đến phiên hắn đánh sợ. Tôn Bách Cường nhìn cả người mang theo sát khí đường ạ, trong mắt sợ hãi không chút nào che giấu, chờ đến phúc nhiều hơn lại đây thời điểm, hắn lại càng thêm là sợ càng thêm sợ. Bị hung hăng sửa chữa một hồi, cả người sở hữu xương cốt cùng ra thịt không có một chỗ không đau, cái này làm cho Tôn Bách Cường rốt cuộc nhận rõ một sự thật, trước mắt hai người trẻ tuổi, thật thật là không dễ trọc. Đặc biệt là cái này tiểu nha đầu. Tôn Bách Cường xem như xem minh bạch, tuy rằng đường ngạn công phu hảo xuống tay tàn nhẫn, nhưng lại đều là nghe Phúc Nhiều hơn phân phó, nếu không phải nàng bày mưu đặc kế, hắn cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Bởi vậy, đương Phúc Nhiều hơn cười tủm tỉm mà nhìn hắn khi, Tôn Bách Cường tức khắc cảm thấy mây đen cháo đỉnh, tim đập như là lôi cổ giống nhau, lại trọng lại cấp. Tôn Bách Cường ngồi run run hỏi Phúc Nhiều hơn rốt cuộc muốn thế nào. Phúc Nhiều hơn ngồi xổm xuống dưới, cùng nam liệt ngồi dưới đất hắn nhìn thẳng. Ngoài cười, nhưng trong không cười mà nói đến, Tôn Lão Bản, chúng ta có bút trướng, trước tính một chút bái. Tôn Bách Cường theo bản năng mà trở lại, cái gì trướng? Hắn rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nơi nào tới trướng nhưng tính đâu. Phúc nhiều hơn nhẹ nhàng mà hộp ra mấy chữ, cắt tường tiểu lầu. Tôn Bách Cường sửng sốt một chút, sau đó rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói ngày hôm qua trấn trên tân khai kia ra tựu lầu. Ngươi là cắt tường tiểu lầu phai tới. Lúc này Tôn Bách Cường rốt cuộc biết chính mình hôm nay rốt cuộc là bởi vì cái gì xui xẻo. Tôn Bách Cường lúc này miễn bản có bao nhiêu hối hận. Hắn chưa từng có giống hiện tại như vậy hận chính mình. Lần này thật là hắn sơ suốt quá. Dĩ vang thời điểm ở chấn trên bá đạo quán, dẫn tới Tôn Bách Cường quá mức tự đại, cho rằng chính mình chính là nơi này ngầm bá chủ, đặc biệt là mở tiểu lầu tiệm cơm, đều cần thiết đến lùn hắn một đầu. Nhưng hắn lại quên mất, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tôn Bách Cường làm người hỏi thăm quá Biết cắt tường tiểu lầu chính là một đám đồ quê mùa khai, cho nên căn bản liền không có nghĩ nhiều. Hắn đỏ mắt đối phương sinh ý hảo, lại tức giận bọn họ không có đến chính mình nơi này bái đỉnh núi vì thế liền phái người qua đi quay rối Nào biết nhất thời đại ý, thế nhưng sẽ gây họa thượng thân. Đồ quê mùa Nhà ai đồ quê mùa có thể lấy sức của một người đem hắn sở hữu bảo tiêu đều đánh ngã. Cái nào đồ quê mùa có thể có như vậy làm cho người ta sợ hãi khí thế. Rốt cuộc hiểu rõ đối phương thân phận. Tôn Bách Cường lập tức biết nên như thế nào xin khoan dung. Cô nãi nãi, hảo hán, các ngươi tha ta đi. Ta biết sai rồi, về sau ta khẳng định sẽ không lại đi tìm các tưởng tiểu lầu phiên thoái. Tôn Bách Cường lời này nói phi thường thành khẩn, nhưng kỳ thật trong lòng tưởng lại không phải như vậy một hồi sự. Hán nội tâm chân thật ý tưởng là, quay đầu lại ta nhất định phải hảo hảo thu thập các ngươi. Tôn Bách Cường vốn đang lo lắng, vạn nhất này hai người là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, kia hắn quay đầu lại muốn báo thủ đều không có cơ hội. Hiện tại biết đối phương là người địa phương, lại còn có có sản nghiệp, hắn tức khắc liền cảm thấy báo thủ có hy vọng rồi. Hắn sợ hãi cùng sợ hãi là thật sự, bất quá lại không đại biểu hắn liền sẽ từ bỏ trả thủ. Tôn Bách Cường vốn chính là cái lòng dạ hẹp hỏi tính cách tàn bạo người, hôm nay làm cho như vậy nhiều người mặt bị nhục nhã một hồi, hiện tại lại bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn trong lòng đã sớm đã hận ý ngập trời. Bất quá, hắn biết rõ hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt đạo lý, cho nên nên chịu thua thời điểm, hắn cũng không h Nhưng là ngày sau như thế nào tìm về bãi, vậy phải nói cách khác. Tôn Bách Cường cho rằng chính mình tiểu tâm tư che giấu thực hảo, không nghĩ tới, này hết thể đều bị xem ở phúc nhiều hơn trong mắt, căn bản là vô pháp che giấu. Phúc nhiều hơn vẫn luôn ở nhìn chầm chầm hắn đôi mắt xem, cho nên không hề có bỏ lỡ kia chợt lé rồi biến mất âm oan. Phúc nhiều hơn cười tủng tìm mà nhìn Tôn Bách Cường, Tôn Lão Bản, là người đâu, quan trọng nhất chính là phải có tự mình hiểu lấy. Tôn Bách Cường sứng sốt cô nương, người lời này là ý gì? Phúc nhiều hơn vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười bộ dáng, nhưng là lại mạc danh mà làm Tôn Bách Cường cảm giác được từng trận đông trầm. Tôn Lão Bản, ngươi cũng không cần suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, tạm thời trước cùng chúng ta chịu thua, quay đầu lại lại tìm người giúp ngươi báo thủ. Thí dụ như nói ngươi phủ thành mố vị chỗ dựa. Tôn Bách Cường sắc mặt trắng nhận, vừa định muốn biện giải vài câu, Phúc nhiều hơn lại chiều hắn vây vây tay. Được rồi, ngươi cũng không cần giải thích, giải thích chính là che giấu ta cảm thấy, hay là nên làm ngươi lại hảo hảo nhận rõ một chút hiện thực, ngươi mới có thể biết rốt cuộc hẳn lại như thế nào làm. Vừa dứt lời, Phúc nhiều hơn liền hướng đường ngạn biểu môi, làm tôn lão bản biết biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Tôn Bách Cường ngẩn ra, không rõ Phúc nhiều hơn muốn làm gì. Mà đường ngạn còn lại là lập tức lĩnh hội Phúc nhiều hơn ý đồ, cười đáp lại đến, tiểu tỷ tỷ yên tâm, ta đây liền làm theo. Ngươi sau này một chút, miễn cho dính vào huyết. Được rồi, ta lui xa một chút. Hơn nữa ta sẽ che thượng đôi mắt không xem. Phúc nhiều hơn biểu tình ngoan ngoãn, giống cái nghe lời tiểu cô nương. Bất quá ở Tôn Bách Cường trong mắt, lúc này Phúc nhiều hơn căn bản không phải cái gì ngoan ngoãn tiểu cô nương, này rõ ràng chính là cái giết người không chấp mắt nữ ma đầu. Cô nương, ta đều nhận sai, ngươi liền buông tha ta đi. Tôn Bách Cường cao giọng xin tha. Hắn lúc này đã minh bạch Phúc nhiều hơn muốn cho đường ngạn làm cái gì, Tôn Bách Cường sợ hãi cực kỳ. Vừa mới bất quá mấy cái hô hấp công phu Hắn cũng đã bị đánh đau muốn chết, nhưng cũng may vẫn chưa chịu cái gì trọng thương. Chính là hiện tại, Phúc nhiều hơn thực rõ ràng chính là làm hắn thấy huyết ta. Tôn Bách Cường sợ hãi cực kỳ, hắn thậm chí không biết chính mình có thể hay không như vậy bỏ mạng. Phúc nhiều hơn mới không để ý tới hắn ai hô xin tha, đứng dậy đi đến một trượng có hơn địa phương. Đường ngạn thấy nàng ly đủ xa, lúc này mới nhìn về phía Tôn Bách Cường, sau đó chậm dai chiều hắn đi qua đi. chương 250 lợi hại hơn chỗ dựa. Đường ngạn được phúc nhiều hơn phân phó, lập tức liền phải làm Tôn Bách Cường biết một chút chân chính lợi hại. Tôn Bách Cường sợ muốn chết, nhưng là cũng ngăn cản không được đường ngạn đi tới bước chân, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn đối phương chậm dai hương chính mình tới gần. Hắn có nghĩ thầm trốn, nhưng là thân thể đau đớn hơn nữa tâm lý sợ hãi, làm hắn không có chút nào sức lực hoạt động. Rốt cuộc, đường ngạn tới rồi hắn phụ cận, ở hắn hoảng sợ vạn phần trong ánh mắt, vay một quyền tạp lại đây, thật mạnh dừng ở Tôn Bách Cường cái mũi thượng. Mỗi một đóa đều tươi đẹp vô cùng. Tôn Bạch Cường đau nước mắt ào ào lưu, cảm thấy chính mình mũi cốt nhất định chặt đức, thậm chí liền đầu lâu đều khả năng chặt đức. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, Đường Ngạn vốn dĩ đã giơ lên mặt khác chỉ một quyền đầu, yên lặng buông xuống. Tấm tắc, thật là quá yếu. Đường Ngạn ngữ khí cực kỳ khinh thường mà nói đến, cứ như vậy cũng không biết xấu hổ ở Thường Xuân chấn đương lão đại, không biết tự lượng sức mình. Bẩn tiểu song Tôn Bách Cường, Đường Ngạn lập tức thay đổi một bộ biểu tình, cười chiều phúc nhiều hơn tranh công. Tiểu tỷ tỉ, tỉ, ngươi xem ta làm biết không? Muốn hay không lại đánh hai quyền? Phúc nhiều hơn vội vàng lắp đầu, không cần không cần. Ta sợ ngươi lại đánh một quyền, hắn liền báo hỏng. Đường ngạn gật đầu phụ họa, ân, ta cũng là như vậy tưởng. Gia hỏa này quá không cầm đánh. Phúc nhiều hơn cũng đi theo nói, nhưng không thế nào, ta còn tưởng rằng hắn là cái nhiều nhân vật lợi hại đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Phía trước thật là lo lắng vô ích. Hai người không coi ai ra gì mà bừa bãi hạ thấp tôn bách cường. Mà đương sự còn lại là vẻ mặt hoảng sợ mà dùng đôi tay tiếp theo không ngừng đi xuống chảy máu múi. Xong đời xong đời, chảy nhiều như vậy huyết, ta đây là muốn chết đi. Ta còn không có sống đủ a Nhà ta 15 phòng thê thiếp còn không có hiếm lạ đủ đâu, trong nhà như vậy nhiều vàng bạc còn không có xài hết đâu, còn có, ta nhi tử còn không có sinh ra nào. Tôn Bách Cường lúc này cũng không rảnh lo muốn như thế nào trả thù phúc nhiều hơn bọn họ, mãn đầu góc tưởng đều là hắn muốn chết, hắn còn không có sống đủ đâu. Phúc nhiều hơn thấy tôn Bách Cường này phó túng bao dạng, thật là đánh tâm nhãn coi thường. Ui, họ tôn, đừng ở kia ra vẻ đáng thương lạp, còn không phải là lưu điểm máu mũi sao, không chết được à? À, ngươi nói thật, ta chết thật không được. Tôn Bách Cường trong nháy mắt cảm thấy chính mình giống như nghe được âm thanh của tự nhiên, tràn đầy kinh hỉ mà nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn ném cho hắn một cái đại bạch mắt, biểu môi nói đến, tiên tâm đi, ngươi khẳng định không chết được. Nga, ta đây liền an tâm rồi. Tôn Bách Cường lầu bầu đến. Bất quá ngay sau đó hắn lại không quá yên tâm mà hỏi đến. Chính là ta vẫn luôn đổ máu không ngừng. Thật sự không có chuyện nhi. Đường ngạn hư lạnh một tiếng. Hừ, thật là không tiền đồ. Bất quá là điểm máu mũi mà thôi. Trong chốc lát tự nhiên liền sẽ ngừng. Hắn sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì hắn đối chính mình xuống tay lực đạo hiểu rõ. Vừa mới kia một quyền. Tuy rằng sức lực không nhỏ. Nhưng là cũng không đến nỗi muốn mệnh. Nhiều lắm là làm Tôn Bách Cường nhiều lưu trong chốc lát huyết mà thôi Tôn Bách Cường tuy rằng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là lại sợ hỏi nhiều sẽ chọc giận đối phương, bổ khuyết thêm hai quyền đã có thể thảm, cho nên cũng liền miễn cưỡng nhìn xuống. Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn cũng không để ý tới hắn, mặc cho hắn tiếp tục dùng dính đầy máu tươi tay đi ấn cái mũi lấy đồ cầm máu, bọn họ liền đứng ở một bên xem diễn. Một lát sau, hắn máu mũi dần dần ngừng, Tôn Bách Cường trên mặt mang theo một mặt vui mừng, như là chết mà sống lại dường như. Lúc này Phúc nhiều hơn nhàn nhạt hỏi đến, Tôn Lão Bản, lúc này chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện không? Đều đã cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ, nghĩ đến hắn sẽ không lại làm không rõ ràng lắm chạm hướng đi. Tôn Bách Cường biết, giờ phút này chính mình là người ở lồn dưới hiên, không thể không tối đầu. Vì thế hắn nỗ lực gáp xuống trong lòng oán hận, tạm thời không thèm nghĩ tùy thời trả thù sự tình, đối với Phúc nhiều hơn bài trừ một nụ cười tới. Hắc hắc, cô nương nói chính là, ta nhất định hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi nói đi, muốn ta thế nào? Phúc nhiều hơn thấy hắn nói chuyện so vừa mới nhiều vài phần thanh ý, lược hiện vừa lòng gật gật đầu. ân như vậy là được rồi sao? Làm ngươi nột, quan trọng nhất chính là muốn tức thời Tuy rằng ngươi khả năng vẫn là không phục, nhưng là ta tưởng nói chính là, không phục ngươi cũng cho ta nghẹn. Phúc nhiều hơn dùng ngón tay chỉ đường ngạ, hắn bản lĩnh ngươi cũng kiến thức, về sau chỉ cần ngươi dám hơi chút có dị tâm, ý đồ đối chúng ta bất lợi, như vậy không đợi ngươi âm hưu quỷ kế thành công, chúng ta liền sẽ trước muốn ngươi mạng chó. Tôn Bách Cường bị phúc nhiều hơn hung ác ngữ khí cùng ánh mắt sợ tới mức một run run, trong lòng lại vẫn là không muốn hoàn toàn nhận thua. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nhập ngươi lại như thế nào lợi hại, rốt cuộc chỉ là một người mà tôi đến lúc đó ta nhiều tìm một ít người tới, cũng không tin thu thập không được ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể mượn dùng quan phủ lực lượng, cũng không tin ngươi còn có thể so quan phủ lợi hại hơn. Phúc nhiều hơn biết đối phương sẽ không như vậy hoàn toàn thần phục vì thế lại từ từ đi xuống nói. Nga đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi một sự kiện nhi, nhà của chúng ta cũng không phải là liền chúng ta hai người. Giống hắn như vậy thân thủ, hắn sư môn chung còn có mấy chục cái đâu. Ngươi nếu là dám cùng chúng ta ngấm ngầm dở trò, hắn đồng môn các sư huynh đệ, một người một tay đầu ngón tay, là có thể lộng chết ngươi. Phúc nhiều hơn lúc này mở ra lừa dối người chết không đền mạng hình thức, dù sao là như thế nào dọa người nói như thế nào. Nàng biết, lúc này đây cần thiết đem tôn Bách Cường hù dọa ở, làm hắn không dám tái sinh ra trả thù chi tâm. Bằng không hắn vạn nhất thật sự tìm chỗ rửa cùng giúp đỡ lại đây, nhà nàng khẳng định sẽ có hại. Mà làm đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất phương pháp chính là, cho chính mình tìm một cái lợi hại hơn chỗ rửa. Quan phủ chỗ dựa phúc nhiều hơn không dám luận biên, nàng không quen biết cái gì lại quan, lung tung bố trí dễ dàng lòi, nhưng là giang hồ môn phái liền dễ dàng nhiều. Có đường ngạn cái này tuyệt đỉnh cao thủ ở, phúc nhiều hơn cho hắn an bài một cái lợi hại môn phái, tự nhiên là có vẻ hợp tình hợp lý. Tuy rằng nói giang hồ môn phái không thể cùng quan phủ chống trọi, nhưng là dùng để hù doa người, vẫn là thực hảo sự. Phải biết rằng, người giang hồ động khởi tay tới, cũng mặc kệ cái gì quan phủ luật pháp. Mà quan phủ muốn bắt được này đó người giang hồ trị tội, cũng không phải quá dễ dàng. Nói nữa, Tôn Bách Cường chỉ là một cái bình dân áo vải, liền tính là hắn có phủ thành quan viên đương chỗ dựa, hắn cũng vẫn như cũ không dám đắc tội người trong giang hồ. Nếu không, không đợi quan phủ người tới bảo hộ hắn. Hắn mạng nhỏ cũng đã công đạo ở người giang hồ trong tay. Như vậy dễ hiểu đạo lý, Tôn Bách Cường tự nhiên là hiểu được, lúc này, hắn là thật sự sợ hãi, đáy lòng hoàn toàn đã không có lòng phản kháng. Như là bị sương đánh héo cả tím, Tôn Bách Cường hữu khí vô lực hỏi đến, cô nương, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn cho ta thế nào? chương 251 Hòa Bình Cạnh Tranh Tôn Bách Cường bị đường ngạn một quyền cấp đánh tới hoài nghi nhân sinh, ngay sau đó lại bị phúc nhiều hơn nói cấp sợ tới mức hồn vĩa lên mây. Lúc này xem như hoàn toàn héo nhi. Càng là kẻ có tiền càng là sợ chết. Thế gian này còn có như vậy thật tốt ăn ngon uống tốt chơi, nếu là liền như vậy đã chết, kêu hắn ít nhiều đến Hoàng A. Tôn Bách Cường tự nhiên cũng là cái này hàng ngũ người. Vừa nghe nói bọn họ sau lưng có một cái lợi hại môn phái, tùy thời đều có thể đủ lấy đi tánh mạng của hắn, hắn liền hoàn toàn nhận túng. Tuy rằng hắn thực buồn bực, vì sao chính mình không biết có môn phái này tồn tại, nhưng là đường ngạn thân thủ làm hắn tha rằng tin này có. Hắn cũng không dám đánh cuộc kia vạn nhất. Vạn nhất chính mình mạng nhỏ thật công đạo, kia đã có thể cái gì đều không có. Vì thế Tôn Bách Cường nhận mệnh hỏi Phúc nhiều hơn rốt cuộc nếu muốn thế nào. Phúc nhiều hơn cảm giác đến ra tới, lúc này Tôn Bách Cường là thật sự sợ, cũng liền không hề lo lắng hắn bằng mặt không bằng lòng, lúc này mới đôi hắn đưa ra chính mình yêu cầu. Tôn Lão Bản, chúng ta tuy rằng là đồng hành, nhưng là không cần làm cho cùng oan ra dường như, ngươi nói có phải hay không. Tôn Bách Cường khỏe miệng chiều chiều, cô nương nói chính là, Phúc nhiều hơn ý cởi doanh doanh mà nói đến, tôn lão bản, thật không dám dâu dếm, kỳ thật ta nguyên bản là tính toán đem ngươi tiểu lầu thu làm mình có. À, tôn bách cường đôi mắt tức khắc trừng đến giống như lục lạc dường như, trong lòng kêu rên không thôi. Cái này tiểu lầu chính là hắn toàn bộ cơ nghiệp, nếu là đã không có tiểu lầu, kia hắn nửa đời sau sinh hoạt rửa cái gì. Không có tiền nhận tử, còn sống cái gì. Tâm tư nghĩ lại gian, tôn bách cường trong mắt liền nhiễm nồng đầm hận ý. Cái này tiểu nha đầu cũng quá độc ác Đây là muốn chỉnh chết hắn A. Phúc nhiều hơn thấy Tôn Bách Cường phản ứng lớn như vậy, cũng không nóng nảy, chỉ là ngự khí từ từ tiếp tục đi xuống nói. Bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý. anh Tôn Bách Cường một hơi nghẹn ở cổ học nhì, nửa ngày không đi lên. Nha đầu này là cố ý đi. Tuyệt đối là, Tôn Bách Cường cảm thấy, Phúc nhiều hơn chính là cô ý ở hù dọa chính mình, xem hắn như vậy lo lắng đề phòng, nàng khẳng định đặc biệt vui vẻ. Có nghĩ thầm muốn rôi trở về. Nhưng là nhìn xem lạnh mặt đứng ở một bên đường ạ, Tôn Bách Cường đem tới rồi bên miệng nói lại yên lặng mà nuốt trở vào. Hắn ở trong lòng đầu không ngừng nói cho chính mình, muốn nhẫn mại. Đại trượng Phu coi được giãn được, điểm này khuất đục tính không được cái gì. Phúc nhiều hơn thấy Tôn Bách Cường sắc mặt khó coi mà như là ăn phân giống nhau, trong lòng càng thêm thông khoái, ý cười lại ra tăng hai phân. Tôn lão Bản cũng không cần quá cảm tạ ta, tuy rằng ta không phải cái gì người tốt, nhưng là cũng không có hư đến muốn đoạn nhân sinh lộ nông nỗi. Tôn Bách Cường nhịn không được nếu máu, trong lòng nói đến, ngươi vừa mới thiếu chút nữa làm người đem ta đánh chết, sau đó lại nói chuyện đại thở dốc thiếu chút nữa đem ta hù chết tức chết, cái này cũng chưa tính hư. Ta xem ngươi liền kém hư đầu mọc ghẻ chân chảy mụ. Nhưng là ác độc như vậy khí lời nói, Tôn Bách Cường cũng, cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng nói thầm, mặt ngoài còn phải bài trừ ba phần ý cười, gật đầu phụ họa phúc nhiều hơn nói. Cô nương nói chính là, ngươi là cái thiện lương tiểu cô nương. Tự nhiên sẽ không so đo tôn mội trước kia mạo phạm chỗ. Ta thật là vì ngày hôm qua sai lầm hành vì cảm giác hết sức ấy nấy, ta hướng ngươi xin lỗi. Nói, tôn Bách Cường còn chính thức mà triều Phúc nhiều hơn thật sâu mà cúc một cung. Đây là vì ngày hôm qua phá cửa việc xin lỗi. Tôn Bách Cường cũng xác thật là một nhân vật, biết chính mình hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, lập tức cũng không bận tâm như vậy rất nhiều, phi thường dứt khoát về phía Phúc nhiều hơn xin lỗi. Phúc nhiều hơn thấy hắn xin lỗi, ngạnh ở ngực kia khẩu hận dỗi. Xem như hoàn toàn ra, cũng liền không hề cố ý trêu cận hắn, mà là nói thẳng ra tính toán của chính mình. Tôn Lão Bản, ta vừa mới nói, nguyên bản ta là tính toán đem ngươi tiểu lầu bước đến tuyệt lộ, sau đó giá thấp thu mua. Nhưng là hiện tại ngươi xin lỗi thành ý như vậy đủ, ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không làm như vậy. Tôn Bách Cường liên tục nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương giờ cao đánh khẽ. Bằng không ta này một nhà già trẻ đã có thể đến uống gió Tây Bắc đi. Kỳ thật giờ phút này hắn trong lòng cho rằng. Phúc nhiều hơn lời này chính là ở lung tung khoác lác. Tôn Bách Cường là bị đánh phục do sợ, nhưng là một chút đều không tin Phúc nhiều hơn có bản lĩnh ở sinh ý áp quá hắn. Phúc nhiều hơn cũng mặc kệ hắn tin hay không, tiếp tục đi xuống nói. Tôn lão bản, về ngươi phái người phá hư các tường tiểu lầu sự tình, chúng ta liền tính là bóc đi qua. Từ hôm nay khởi, chúng ta coi như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Tôn Bách Cường liên tục gật đầu, như thế rất tốt. Ngươi cũng trước đừng cao hứng mà quá sớm. Phúc nhiều hơn các đứa hắn nói cha, ta tuy rằng sẽ không cố ý nhằm vào ngươi, nhưng là sau này chúng ta ở sinh ý thượng công bằng cạnh tranh, nếu ngươi thua, cũng đừng oán ta. Phúc nhiều hơn là thật lo lắng Tôn Bách Cường sẽ ngầm chơi xấu, đến lúc đó quan phủ người tới cắm một chân, không chỉ có nhà nàng sinh ý chịu ảnh hưởng, chỉ sợ nhân thân an toàn cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Tôn Bách Cường vẫn chưa phát hiện Phúc nhiều hơn lo lắng, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở công bằng cạnh tranh phía trên. Cô nương nói chính là thật sự. Ta thật sự có thể tiếp tục mở tự lầu. Tôn Bách Cường thật sợ vị này dùng võ lực cưỡng bách hắn không được lại kinh doanh tự lầu, kia hắn sau này nhật tử đã có thể khổ sở. Phúc nhiều hơn gật đầu nói, đương nhiên là thật sự. Ta nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, tuyệt đối sẽ không rác mặt một bộ sau lưng một bộ. Hy vọng tôn lão bản cũng có thể như thế. Tôn Bách Cường biểu tình cứng đờ. Hắn không phải ngốc tử, lập tức liền nghe ra tới, Phúc nhiều hơn đây là lấy lời nói điểm hắn đâu. Lập tức hắn liền biểu lộ thái độ. Cô nương cứ việc yên tâm, ta Tôn Bách Cường thề với trời, sau này ta khẳng định sẽ không đối cô nương tiểu lầu lại có bất luận cái gì không lo hành động. ân đối nhà ta người bằng hữu cũng không thể có Nga. Phúc nhiều hơn cười tủm tỉm mà nhắc nhở. Tôn Bách Cường nghe được thẳng nét miệng, trong lòng lời nói nhi, ngươi cho ta một vạn cái lá gan ta cũng không dám a liền bên cạnh ngươi vị kia sát thần, không đợi ta làm cái gì đâu, liền trước đem ta đánh chết. Tôn Bách Cường phi thường nghiêm túc mà bảo đảm đến, cô nương kính xin yên tâm. Từ hiện tại khởi, chúng ta thường xuân chấn thượng, khẳng định sẽ không có người dám đối với người già tiểu lầu cùng thân thích bằng hưu có bất luận cái gì bất lương hành động. Tôn Lão Bản thật là sảng khoái người, làm ta phi thường kính nghệ, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống hòa bình. Phúc nhiều hơn cười ha hả mà chiều Tôn Bách Cường chắp tay. Nhất định, nhất định, Tôn Bách Cường liên thanh đáp ứng. Phúc nhiều hơn thấy hắn như vậy, nhịn không được lại cường điệu một lần. Tôn Lão Bản, tuy rằng chúng ta không đánh không quen nhau, nhưng là làm đồng hành nên có cạnh tranh vẫn là không thiếu được, chỉ cần không phải dùng chút nham hiểm thủ đoạn liền hảo. Tôn Bách Cường nghe được lời này, giống như bắt được miễn tử kim bài giống nhau, trên mặt rốt cuộc lộ ra thật cười. Ha ha, đây là hả là, hả hả. Tôn Bách Cường lúc này tưởng chính là, chỉ cần có ngươi những lời này liền hảo. Vốn dĩ hắn còn có sợ đầu sợ đuôi, sợ phúc nhiều hơn sinh ý thượng không như ý, liền sẽ làm đường ngạn tới đối hắn sử dụng vũ lực. Nhưng là hắn lại không dám nói thẳng, nếu không chỉ sợ không cần chờ đến lúc đó Hắn hiện tại phải ai một đôn đấu Hiện tại hảo, là Phúc nhiều hơn chủ động nói ra Kêu hắn liền có thể yên tâm lớn mật mà làm Tôn Bách Cường phi thường có tự tin Hắn Phúc vận lai tiểu lầu từ xa xưa tới nay Ở thường xuân trấn đệ nhất Luận cấp bậc không người có thể so sánh Hắn cũng không tin Còn có thể làm một tiểu nha đầu khiến tử cấp đỉnh đi xuống Phúc nhiều hơn cũng mặc kệ Tôn Bách Cường rốt cuộc có hay không lĩnh hội Đến chính mình chân thật ý tứ Dù sao hắn đáp ứng rồi liền hảo Một khi đã như vậy Chúng ta liền về sau sinh ý trong sân thấy đi. Phúc nhiều hơn cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người liền phải đi ra ngoài. Ngạch, cô nương không bằng ở chỗ này ăn cơm xong lại đi. Tôn Bách Cường thấy Phúc nhiều hơn này liền phải đi, khách sáo mà ra tiếng giữ lại. Phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà lắp đầu, không cần, ở ngươi trở về phía trước, ta đã ăn qua. Tôn Bách Cường trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngược lại là Phúc nhiều hơn, ý cười doanh doanh mà trêu trọc, tôn lão bản, nói thật. Các ngươi tiểu lầu đầu bếp trình độ thật sự rất giống nhau. Bất quá ngươi yên tâm, nên cấp tiền cơm ta sẽ không quyền nợ. Nói xong, nàng liền hướng tiểu lầu đại sảnh đi đến. Tôn Bách Cường ở phía sau vội vàng nói đến, ai ai, cô nương không cần khách khí, này bữa cơm tính ta thỉnh các ngươi. Phúc nhiều hơn không có quay đầu lại, lập tức đi đến trưởng quầy trước mặt, ném xuống đã sớm tính toán tốt tiền cơm, sau đó mang theo đường ạ, nên ngang mà đi. Chầm vài bước ra tới Tôn Bách Cường, cũng chỉ nhìn thấy hai cái tiêu sái rời đi bóng dáng Trong lúc nhất thời, hắn cũng nói không rõ, chính mình rốt cuộc là cái cái gì cảm giác. Theo lý thuyết, bị người tới cửa tà bãi, không chỉ có toàn bộ bảo tiêu đều bị đánh ngã, ngay cả chính hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, này hẳn là xem như vô cùng nhục nhã. Nhưng là, phúc nhiều hơn nói chuyện làm việc dứt khoát nhanh nhẹn tính nhi, lại không khỏi làm Tôn Bách Cường tâm sinh kính nể. Lắc đầu, đem cái này khủng bố ý tưởng đội đi, Tôn Bách Cường cảm thấy, chính mình khẳng định là bị đánh đầu không hảo xử. Đối phương đều khi dễ đến hắn ra muôn khẩu. Hắn như thế nào còn có thể có kính nể cảm giác đâu. Này không phải đầu có bệnh sao. Tôn Bách Cường thu thập hảo cảm xúc, đỉnh toàn thể cấp dưới cùng với bao nhiêu thực khách khác thường ánh mắt, làm bộ chính mình trên mặt không có tàn lưu vết máu, làm bộ chính mình không có đen nhánh vành mắt, sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Sở hữu trưởng quay cùng chạy đường, đem tiểu lầu trong ngoài đều quét tức sạch sẽ, phải làm đến không nhiễm một hạt bụi, đây là chúng ta thường xuân chấn đệ nhất tiểu lầu nên có khí phái. Sở hữu bảo tiêu, cho ta đến hậu đi Gánh nước phép xài, lúc sau mỗi người vây quanh thị trấn chạy mười vòng. Về sau mỗi ngày huấn luyện phiên bội. Mệnh lệnh xong những người này lúc sau, Tôn Bách Cường lại tự mình chiêu đai những cái đó còn lưu lại nơi này chờ ăn cơm, ngạch, có lẽ nói là xem náo nhiệt người. Đều dàn xếp hảo lúc sau, Tôn Bách Cường lại đi sau bếp gian dậy một phen. Hắn nhưng chưa quên vừa mới Phúc nhiều hơn lời nói, nàng nói Phúc vận lai tiểu lầu đồ vật không thể ăn tới, này nhưng làm Tôn Bách Cường cảm thấy chắc tâm. Tiểu lầu đầu bếp đều là hắn phí đại lực khí hoa số tiền lớn mua tới, hiện giờ thế nhưng bị người như thế ghét bỏ, làm hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Luôn mãi dặn dò đầu bếp nhóm muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh tới, còn yêu cầu bọn họ sắp tới nhiều đẩy ra mấy cái tân đồ ăn, nhất định phải làm tiểu lầu hấp dẫn càng nhiều người tiến đến. Đầu bếp nhóm bán mình khế đều niết ở tôn bách cường trong tay, hiện tại chủ nhân co phân phó, bọn họ tự nhiên là không dám châm trễ, lập tức dùng ra cả người thủ đoạn, bắt đầu nghiên cứu tân đồ ăn Không đề cập tới Tôn Bách Cường như thế nào ở tiểu lầu bên trong tức giận phân đấu, lại nói Phúc nhiều hơn rời đi tiểu lầu lúc sau. đưa ngạn đi ở Phúc nhiều hơn bên người, nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tiểu tỷ tỉ, tỉ, ngươi vì sao thay đổi chủ ý đâu? Hắn chính là nhớ rõ, Phúc nhiều hơn lời thể son sắc mà muốn sở thành Phúc Vận Lai chi tiết, sau đó phá đổ nó, đem nó đưa cho huynh trưởng Phúc Vận Lai. Phúc nhiều hơn ngẳng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nặng nghề mà thở dài một hơi. Ai? Trách chỉ trách ta quá thiện lương, làm không được cường thủ hào đoạt sự tình a. Đường ngạn hết trô nói rồi. Tiểu tỷ tỷ ngươi là nghiêm túc sao? Đường ngạn hiện tại tuy rằng ký ức không có khôi phục, nhưng là thần trí lại là hoàn toàn bình thường. Hán đương nhiên sẽ không bị phúc nhiều hơn lý do thoái thác lửa gạt. Tiểu tỷ tỷ ngươi rốt cuộc vì sao thay đổi chủ ý? Đường ngạn vẻ mặt nghiêm túc một hai phải lộng cái minh bạch. Hán đảo không phải cảm thấy phúc nhiều hơn cách làm có cái gì vấn đề, chỉ là lo lắng nàng có cái gì lý do khó nói. Là bất đắc dĩ thay đổi ước nguyện ban đầu. Phúc nhiều hơn thấy hắn khăng khăng muốn hỏi, lúc này mới chính sắp đến, hoan hoan tương báo khi nào dứt ta. Ta sợ chính mình dùng ác ý thủ đoạn được đến đồ vật, dùng không tâm an. Cái này lý do đường ngạn nhưng thật ra có thể tiếp nhận rồi. Ấn, tiểu tỷ tỷ nói như vậy cũng có đạo lý. Tuy rằng là tôn Bách Cường có sai trước đây, nhưng là chúng ta không thể cùng hắn giống nhau phạm sai lầm. Tiền tài bất nghĩa không thể lấy, nếu không có tổn hại phúc báo. Đôi bái đ đối Phúc nhiều hơn bởi vì đường ngạn có thể lý giải chính mình dụng ý, mà có vẻ phi thường vui vẻ. Trên thực tế, nàng cũng là ở cân nhắc rốt cuộc nên dùng loại nào thủ đoạn chỉnh suy sụt phúc vận lai tiểu lầu thời điểm, mới đột nhiên tỉnh ngộ Này nếu là dùng không chính đáng thủ đoạn, đem phúc vận lai tiểu lầu lộng tới chính mình trong tay, kia nàng hành vi lại cùng cường đạo có gì khác nhau đâu đâu. Cứ như vậy, nàng không cũng thành cùng Tôn Bách Cường giống nhau người sao. Tuy nói là Tôn Bách Cường có sai trước đây. Nhưng là nhân ra cũng chỉ là thực hành một ít quấy dày, dựa theo luật pháp tới tính nói, cũng tội không lo này. Phong tới thế kỷ 21 đi, Tôn Bách Cường hành vi cũng nhiều lắm là gây hấn gây chuyện, chỉ an xử phạt một chút cũng liền xong việc. Vì thế cuối cùng Phúc nhiều hơn quyết định, làm đường ngạn giáo hấn hắn một đốn liền tính. Đương nhiên, lần này giáo hấn có điểm tàn nhẫn. Đây cũng là vì kinh sợ chủ Tôn Bách Cường. Rốt cuộc hắn phía trên có người, nếu là lúc này đây không có đem hắn chấn trụ, sau này chắc chắn mối họa vô cùng. Phúc nhiều hơn nhưng chút nào không dám coi khinh quyền thế lực lượng. Nàng hiện tại chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu dân chúng, mới vừa thoát ly nghèo khó tuyến, không có tiền không quyền không có thế, một khi đối thượng quan phủ, đó là thỏa thỏa chỉ có có hại phần. Cho nên, nàng cuối cùng mới có thể biểu đặt một cái siêu cấp lợi hại môn phái, làm tôn bách cường trong lòng sợ hãi, không dám lại tùy tiện đối phúc ra cùng cắt tưởng tiểu lầu động thủ. Đương nhiên, về sau mọi người đều ở một cái chấn trên mở tiểu lầu, cạnh tranh là khó tránh khỏi. Phúc nhiều hơn sẽ không ngăn cản đối phương cùng chính mình công bằng cạnh tranh, đương nhiên càng sẽ nỗ lực đề cao nhà mình tiểu lầu cạnh tranh lực. Nàng thậm chí ám chọc chọc mà tưởng, nếu về sau phúc vận lai tiểu lầu so bất quá chính mình, nói không chừng liền sẽ đem tiểu lầu bán cho chính mình đâu. Cứ như vậy, nàng vẫn là có thể đem phúc vận lai tiểu lầu coi như đưa cho huynh trưởng phúc vận lai lễ vật. Phúc nhiều hơn tưởng tượng đến này tiểu lầu cùng huynh trưởng cùng tên, liền nhịn không được mà muốn đem nó lộng tới chính mình trong tay. Đường ngạn không biết Phúc nhiều hơn trong lòng còn có như vậy tính toán, ngạch, liền tính là đã biết, trừ bỏ tán thành cùng duy trì, hắn cũng sẽ không có khác tỏ vẻ. Hai người một đường chậm rãi đi trở về cắt tường tiểu lầu, lúc này đã qua giờ cơm, nhưng là tiểu lầu vẫn như cũ tiếng người ồn ào. Không có biện pháp, nơi này đồ ăn quá mức mới lạ, cũng quá nhiều mỹ vị, rất nhiều thực khách thà rằng bài trường đội, cũng muốn chờ nhâm nháp. Phúc nhiều hơn mắt sắc phát hiện, có vài cá nhân đúng là từ Phúc vận lai like lại đây đều là bị nàng cấp lửa dối cổ động tới. Phúc Nhiều hơn không khỏi tâm tình rất tốt, lập tức khiến cho người cấp mấy người này đưa tặng hương tô gà que, làm cho bọn họ vừa ăn biên trở. Mấy người này đối với Phúc Nhiều hơn hảo phóng tất nhiên là thập phần cảm tạ, đợi cho nhấm nháp đến các kiểu mỹ vị món ngon lúc sau, càng là khen không dứt miệng. Về nhà lúc sau, bọn họ không ngừng hướng chung quanh thân thích bằng hữu đề cử, mạnh liệt kiến nghị bọn họ nhất định phải tới Thường Xuân chấn nếm thử các tưởng tiểu lầu đặc sắc đồ ăn. Bất luận cái gì thời điểm Trên đời đều không thiếu đồ tham ăn, những cái đó chân chính thích ăn ngon người, không xa Thiên Sơn Vạn Thủy đều phải đi nhấm nháp hướng tới mỹ thực. Phúc Nhiều hơn hiện tại vị trí cái này quốc gia tự nhiên cũng là như thế. Vì thế, trừ bỏ lui tới khách thương ở ngoài, các Tường tiểu lầu dần dần mà bắt đầu nghênh đón một ít kẻ nan thực khách, bọn họ là chuyên môn vì ăn mà đến. Phúc Nhiều hơn phát hiện này một tình huống lúc sau, vui sướng không thôi, lập tức liền bắt đầu cân nhắc khởi tân thực đơn tới. Hiện tại Cắt Tường tiểu lâu mức độ nổi tiếng mở ra, Khách đông như mây, mỗi ngày hốt bạc, nhưng là lại không thể đơn thuần mà chỉ là duy trì hiện trạng. Nếu muốn đem tiểu lầu sinh ý làm lớn hơn nữa càng tốt, sửa cũ thành mới chính là cần thiết, nếu không chắc chắn sẽ mất đi những cái đó thuần túy đồ tham ăn khách nhân. Chính là hẳn là đẩy ra cái dạng gì đồ ăn đâu. Phúc nhiều hơn trong lúc nhất thời còn không có gì hào ý tưởng. Rốt cuộc nàng chỉ là một cái đồ tham ăn, mà không phải đầu bếp, ngay cả chủ nghệ đều chỉ là qua loa đại khái, cho nên ở nghiên cứu phát minh tân đồ ăn phương diện. Nàng cũng không ám hiểu. Phúc nhiều hơn hai ngày này liền ở không ngừng cân nhắc, rốt cuộc nên như thế nào lợi dụng hảo thủ tài nguyên, làm ra càng hấp dẫn người mới lạ thái sắc. Mà Liên ở nàng sắp đem đầu tưởng phá thời điểm, trong không gian đột nhiên chuyển đến kinh người thét trói thai. Á á á, chủ nhân mau đến xem nào. Nga nga nga, Phúc nhiều hơn, người mau tiến vào nhìn một cái đi. Phúc nhiều hơn bị khiếp sợ, không biết đại cắt cùng đào đào lại ở làm cái gì chuyện xấu. chương 252 kinh hiện xưởng gia công. Phúc nhiều hơn chính ngốc tại chính mình trong phòng, đau khổ suy tư tân thực đơn sự tình. Đột nhiên, nàng nghe được trong không gian truyền đến đảo đảo cùng đại cắt quỷ giống quỷ tê trong lòng cả kinh, không biết đã xảy ra cái gì, vội vàng cả người đều tiến vào không gian. Nàng hiện tại một mình một người ở trong phòng, hơn nữa những người khác không trải qua nàng cho phép cũng sẽ không tùy tiện vào tới, cho nên nàng không có bất luận cái gì băn khoăn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Phúc nhiều hơn tiến không gian, cái gì đều không kịp xem. Liền suốt ruột hỏi đến. Ngạch, nhiều hơn a ta và ngươi nói ha. Đại cách nhìn thấy Phúc nhiều hơn liền vội vàng phát phiến cánh chạy vội tới, muốn hướng nàng hội báo. Đáng tiếc, gia hỏa này miệng chậm, không đợi nói đến chính đề, đã bị đào đào cấp thiệt hồ. Đào đào tuy rằng vẫn là cái ngăn tủ hình tượng, nhưng là nói chuyện tốc độ kêu kêu một cái mau cùng băng đầu dường như. Chủ nhân chủ nhân, ta tới nói ta tới nói. Đào đào thanh âm như cũ đã làm người ra đầu tê dại, nhưng là một mép lại phi thường nhanh nhẹn chính là đuổi ở đại cắt phía trước, đem sự tình nguyên do nói ra. Ha ha, chủ nhân, chúng ta không gian thăng cấp lạc. Lời ít mà ý nhiều, một câu thu phục Đại cắt khí rầm chân thẳng mắng, cáu giận đào đào đoạt hắn lời kịch, làm hại nó mất đi quý giá khoe khoang cơ hội. Xuống ngăn tủ, lạn đầu gỗ, ai làm ngươi lắm mổm, liền hiện ngươi trường miệng A. Đào đào quầy trên mặt hiện ra một cái mặt quỷ, sau đó thanh âm nhược được nói, chính là, ta không có miệng nha Bung một tiếng đại cắt khí ngã xuống trên mặt đất Dùng tiểu cánh che lại đôi mắt, đều lên. Tức chết ta. Tức chết ta. Ta như thế nào liền sẽ nhận thức ngươi như vậy cái xui xẻo ngoạn ý như nào. Phúc nhiều hơn không rảnh lo cấp này đối hoan giai đoạn kiện tụng, nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thăng cấp 2 chữ mặt trên. Đột nhiên gian nghe được đào đào nói không gian thăng cấp, Phúc nhiều hơn vừa mừng vừa sợ. Đợi cho hoan quá thần nhi tới, Phúc nhiều hơn vội vàng mọi nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn một cái thăng cấp sau không gian có cái dạng gì tân biến hóa Phúc nhiều hơn còn rõ ràng mà nhớ rõ, thượng một lần không gian thăng cấp khi, sở hữu thu hoạch đều là trong nháy mắt thành thục phòng ở cũng biến hóa cực đại. Chính là lần này. Tuy nói gần nhất một đoạn thời gian phúc nhiều hơn không thế nào đến trong không gian mặt tới, nhưng là đối với không gian hiện trạng, nàng vẫn là rất rõ ràng. Gần nhất mấy ngày nay vốn chính là trong không gian mặt được mùa thời điểm, nơi nơi là trái cây phiêu hương, rau dưa lương thực cũng đều thành thục Cho nên lần này thăng cấp, cũng không có giống lần trước giống nhau. Làm những cái đó thu hoạch có thật lớn biến hóa, điểm này Phúc nhiều hơn có thể lý giải. Chính là, kia tỏa tựa như ảo ngộng phong ở, cũng không thấy ra tới có cái gì rõ ràng biến hóa. Nhìn lại xem, cũng không có phát hiện không gian có cái gì biến hóa, Phúc nhiều hơn lập tức liền đem đôi mắt tròn tròn. Đào đào, người nói không gian thăng cấp, ta như thế nào không thấy ra tới biến hóa nha. Phúc nhiều hơn cho rằng, là này hai cái tiểu bướng bình hợp nhau hỏa tới ở đầu nàng đâu. Đại các nghe được Phúc nhiều hơn có nghi vấn cũng không rảnh lo nằm trên mặt đất la lối khóc lóc mắng chửi người, cũng bất hòa đào đào tác giá, phành phạch một chút từ trên mặt đất đứng lên. Nhiều hơn, nhiều hơn, ngươi lại nhìn kỹ xem, lần này thăng cấp, tăng thêm thứ tốt nga. Phúc nhiều hơn nghe hắn nói như vậy, liền không hề chỉ là chú ý phòng ở cùng các loại thu hoạch, mà là đem ánh mắt phóng xa, đi dạo bước chân, nghiêm túc mà mọi nơi đánh giá lên. con đừng nói, này đánh giá, thật đúng là khiến cho nàng phát hiện tân đồ vật gì, Nơi này nhiều ra tới một cái tiểu phong ở. Người lai, like, ở vốn có căn nhà kia mặt sau, thế nhưng chống giống lại xuất hiện một cái tiểu phong ở. Cái này tiểu phong ở, cùng lúc trước trong không gian đệ nhất đống tiểu phòng ở có điểm giống, chẳng qua thoạt nhìn so ban đầu kia đống hơi chút lớn hơn một chút. Phúc nhiều hơn tò mò hỏi, cái này nhiều ra tới tiểu phòng ở là đang làm gì nha? Bởi vì có kia đống tựa như ảo ngộng phong ở, cho nên Phúc nhiều hơn đối với cái này tân gia tăng bình thường tiểu phong ở, không có gì quá lớn cảm giác thậm chí còn cảm thấy lần này thăng cấp Phúc lợi rất vô dụng. Nhưng là nghĩ lại lại nghĩ nghĩ, Phúc nhiều hơn lại cảm thấy, không gian thăng cấp lúc sau xuất hiện như vậy cái phòng ở, hẳn là vẫn là có đặc thù sử dụng đi, cho nên mới sẽ hỏi một câu. Lúc này đây đào đào lanh mồm lanh miệng, lớn tiếng nói đến, đây là xưởng gia công. xưởng gia công? Phúc nhiều hơn nghi hoặc hỏi, gia công gì đó? Chẳng lẽ cái này không gian, trừ bỏ loại đồ vật ở ngoài, còn có thể kiến nhà máy? Sẽ không sinh ra vứt đi vật ô nhiễm không gian đi. Phúc nhiều hơn bản năng liền nghĩ tới trước kia sinh hoạt thời không, khi đó nhà xưởng đại đa số đều là có ô nhiễm. Tuy rằng nhà xưởng sáng tạo đếm không hết kinh tế giá trị, cũng cho mọi người sinh hoạt mang đi rất nhiều tiện lợi, nhưng là đồng dạng, đối hoàn cảnh ô nhiễm cũng là tương đương lợi hại. Tưởng tượng đến lúc đó xương mù báo cắt gì đó, Phúc nhiều hơn liền nhịn không được dùng mình một cái. Này nếu là trong không gian nhiều ra cái nhà xưởng tới. Có thể hay không đem nơi này cũng làm cho chướng khí mù mịt, không bao giờ phục thấy hiện giờ Mỹ lệ đâu. Nếu thật là nói vậy, nàng thà rằng không cần cái này nhà sưởng. Phúc nhiều hơn trong nháy mắt này, trong đầu dần hiện ra một loạt ý niệm, lại nhìn về phía tên là xưởng gia công. Cái này tiểu phong ở khi, trong ánh mắt liền mang lên trắng ghét. Đại các không có chú ý tới phúc nhiều hơn này biến hóa, ở một bên vây tiểu cánh, cổ động đến, nhiều hơn, ngươi mau vào đi xem, sau đó ngươi liền sẽ biết này xưởng gia công thần kỳ chỗ. Phúc nhiều hơn vừa nghe cũng là có chuyện như vậy nhỉ hỏi cái này hai cái không đáng tin cậy tiểu ra hỏa, còn không bằng chính mình tự mình đi nhìn một cái. Dù sao toàn bộ không gian đều là ở nàng trong không chế, vạn nhất cái này xưởng ra công thật sự có ô nhiễm, cùng lắm thì nàng không sử dụng là được. Nghĩ đến đây, Phúc nhiều hơn đi đến cái kia xưởng ra công trước cửa, nhẹ nhàng đẩy, môn mở ra. Vốn tưởng rằng bên trong ít nhất sẽ có một ít máy móc linh tinh, nhưng ra ngoài Phúc nhiều hơn dự kiến chính là, bên trong trống giống. Cái gì đều không có. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, căn nhà này đánh giá đến có 100 nhiều mét vuông. Cùng hắn hôi thình thịch bề ngoài bất đồng, phòng ở vách tường cùng mặt đất cũng không biết là dùng cái gì tài chất làm. Dị thương trắng tinh, sạch sẽ đến chói mắt. Các ngươi nói đây là xưởng gia công, nhưng là liền cái máy móc đều không có, có thể gia công cái gì nha? Phúc nhiều hơn khó hiểu hỏi đến. Ha ha, nhiều hơn, ngươi quá ngu ngốc. Nơi này là không gian Lại không phải ngươi trước kia sinh hoạt địa phương, ra công cái đồ vật mà tôi làm gì còn phải dùng máy móc đâu. Đào đào cũng đi theo cùng nhau ổn ảo, cười khanh khách nói, chủ nhân, ngươi đã quên nơi này là tiên gia bảo vật phúc khí không gian lạc. Phúc nhiều hơn đốn rắc mặt già đỏ lên. Bị này hai cái vật nhỏ liên thủ xem thường, cảm giác này quả thực quá chắc tâm. Phúc nhiều hơn bị tức giận đến phiên cái đại bạch mắt, sau đó ác thanh ác khí mà nói đến, các ngươi hai cái vật nhỏ. Chạy nhanh nói cho ta cái này xưởng ra công dùng như thế nào. Lại hồ ngôn luật ngữ, tiểu tâm ta đem các ngươi ném ra không gian đi. Đại cắt cùng đào đào, tuy rằng biết phúc nhiều hơn sẽ không làm như vậy, nhưng là nghe được nàng như vậy uy hiếp, vẫn là ngoan ngoãn đỉnh chỉ khoe khoang. Đào đào ở ngăn tủ trên mặt huyện hóa ra một cái lấy lòng tối cười, sau đó đả thanh đả khí mà nói, chủ nhân, ngươi chỉ cần dùng ý niệm khống chế xưởng ra công, liền có thể đem trong không gian đồ vật biến thành ngươi muốn thành phẩm lạc. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình có thể là không quá nghe hiểu, không dám tin tưởng hỏi, ngươi là nói cái này xưởng gia công có thể đem lúa nước biến thành gạo, đem tiểu mạch biến thành bột mì. Đào đào cùng đại cắt cùng kêu lên nói, là đát. Phúc nhiều hơn kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, thật sự có thể. Nói xong cũng không đợi hai cái vật nhỏ trả lời, nàng lại tiếp tục hỏi, ta đây yêu cầu như thế nào làm đâu. Đào đào nói đến, chủ nhân, ngươi chỉ cần dùng ý niệm, tưởng một chút là được. Phúc nhiều hơn nhìn trống rông Hỏi đến, chẳng lẽ ta không cần trước đem lương thực dọn đến nơi đầy tới sao? Nàng vẫn là đối cái này, chống rông xưởng ra công không có gì tin tưởng. Vẫn luôn chịu khoa học giáo dục lớn lên nàng, tuy rằng miễn cưỡng tiếp nhận rồi không gian tồn tại, nhưng là đối với loại này liền máy móc đều không có là có thể đem lúa nước biến thành gạo sự tình, vẫn là có chút tưởng tượng vô năng. Đại cắt là cái tính nôn nóng, nó thúc dục đến, người chạy nhanh thử một chút, không phải cái gì đều đã biết sao sao. Phúc nhiều hơn tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy nhì. Vì thế nàng liền ở trong lòng mặc nghiệm, lúa nước biến thành gạo. Tưởng xong lúc sau, Phúc nhiều hơn đem đôi mắt mở đại đại, chờ xem trong phòng xuất hiện gạo. Nhưng là, đợi hơn nửa ngày, trong phòng không có bất luận cái gì động tính. Phúc nhiều hơn, chấp chấp đôi mắt, thầm nghĩ, có lẽ xưởng ra công đang ở nỗ lực công tác chung. Lại đợi trong chốc lát, trong phòng vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Phúc nhiều hơn không khỏi nhìn về phía bên chân đại cát. Đại cát, ngươi không phải nói. Ta chỉ cần ý niệm vừa động liền sẽ đem mang sát lúa nước biến thành gạo sao. Nhưng ta đều đã suy nghĩ đã nửa ngày, như thế nào vẫn là không có phản ứng đâu. Ha ha ha ha ha. Phúc nhiều hơn vừa dứt lời, đại cắt liền vây cánh phá lên cười, nước mắt đều ra tới. Nhiều hơn, ngươi thật sự là quá buồn cười. Gia hỏa này một bên cười còn một bên không biết sống chết mà cười nhạo Phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn sắc mặt lập tức liền châm xuống dưới. Đại cát ngươi cho ta đem nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đại cắt tức khắc cảm giác được một cổ sát khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, đột nhiên lập tức phản ứng lại đây, nó trước mặt vị này tiểu cô nãi nãi, tính tình chính là không thế nào hảo. Vì thế nó vội vàng thu liễm tươi cười, nghiêm túc, vì nàng giải đáp. Nhiều hơn, tuy rằng nhà xưởng này chỉ cần ý niệm vừa động liền có thể đem nguyên vật liệu ra công thành ngươi muốn bộ ráng, nhưng là, ngươi đến đứng ở nguyên vật liệu trước mặt, nếu không xưởng ra công cảm ứng không đến ngươi muốn tuyển dụng nguyên vật liệu, nó cũng liền không có biện pháp cho ngươi ra công. nói cách khác Cái này xưởng ra công ty rằng không cần đem nguyên vật liệu lấy lại đây, nhưng là đến thông qua phúc nhiều hơn đôi mắt nhìn thấy vài thứ kia, nếu không nó liền vô pháp công tác. Phúc nhiều hơn hung hăng trừng mắt đại các, về sau lại có chuyện như vậy, ngươi dùng một lần cho ta nói rõ ràng. Nếu còn giống lần này như vậy xem ta chê cười, ta liền rút ngươi lông gà làm gà quay ăn. Đại các liên thanh đáp ứng, bảo đảm về sau cũng không dám nữa. Nhiều hơn, ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định không hề phạm như vậy sai lầm. Phúc nhiều hơn lại tức giận mà trắng nó liếc mắt một cái Thử, người tốt nhất là có thể trường điểm trí nhớ Nói là nói như vậy Nhưng kỳ thật Phúc nhiều hơn đối cái này Nào dung lượng chỉ có một tí xíu gà trống Cũng không có cái gì tín nhiệm độ Gia hỏa này trí nhớ so cá vàng cũng cường không bao nhiêu Phòng trưng vừa chuyển đầu liền đem lần này Giáo hấn đã quên Lần sau vẫn như cũ còn sẽ như vậy Cũng lười đến lại cùng đại cắt vô nghĩa Phúc nhiều hơn cất bước đi tới kho hàng Đào đào nhìn thấy Phúc nhiều hơn tới Tức khác liền ở quầy trên mặt huyện hóa ra đại đại gương mặt tươi cười, chủ nhân, rốt cuộc lại gặp được ngươi, đào đào rất nhớ ngươi à. Phúc nhiều hơn nhịn không được xoa xoa giữa mày. Thanh âm này thật sự là quá khảo nghiệm người thừa nhận năng lực. Như phi tất yếu, Phúc nhiều hơn là thiệt tình không muốn đến kho hàng bên trong tới, chủ yếu chính là sợ nhìn thấy đào đào. Tuy nói không thấy mặt cũng có thể đủ nghe được đào đào thanh âm, cũng không có chậm trễ đại gia câu thông, nhưng là tốt xấu, đào đào còn có thể hơi chút thu liếm điểm. Thanh âm đã còn có thể nhẹ một chút Nhưng chỉ cần phúc nhiều hơn xuất hiện ở kho hàng Đào đào liền tất nhiên sẽ không ngừng Ở quẩy trên mặt biến hóa biểu tình Sau đó thanh âm kia liền sẽ bách chuyển thiên hồi Làm người cả người đều tê dại Phúc nhiều hơn hít sâu một hơi Nỗ lực áp chế những cái đó ra bên ngoài mạo nổi ra gà lạnh thanh âm đối đào đào nói đến Cầu xin ngươi, tận lực đừng nói chuyện, thành sao Đào đào lập tức làm ra một cái hủy khuất biểu tình, khóc chít chít mà nói đến Vì cái gì à chủ nhân không thích đào đào sao. Anh anh anh anh. Lạn đầu gỗ, nhắm lại ngươi xuống miệng. Đại cắt nổi giận gầm lên một tiếng, nói đến, ngươi thanh âm thật sự là quá ghê tởm, mau bỏ qua cho chúng ta lô thai đi. Đào đào hủy khuất biểu tình tức khắc không thấy, thay một bộ lửa giận tận trời bộ dáng Chọc mau gà ngươi cút cho ta một bên đi, ta cùng chủ nhân nói chuyện đâu, nào có ngươi sen một phần. ân xảo khởi ra tới, đào đào thanh âm đến lúc đó dễ nghe không ít. Phúc nhiều hơn nghĩ như thế đến cũng liền không đi giúp chúng nó căng ngăn ngược lại bắt đầu cân nhắc chính sự nhi. Nhìn trước mắt xếp thành tiểu sơn dường như lúa nước, Phúc nhiều hơn yên lặng ở trong lòng nói, đem lúa nước biến thành gạo. Kế tiếp thần kỳ sự tình đã xảy ra. Trước mắt lúa nước sơn nháy mắt biến mất không thấy. Phúc nhiều hơn ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Wow, thật sự có thể a Nàng vừa định nhấp chân trở lại xưởng ra công đi xem xét tình huống, dây tiếp theo lại phát hiện, ở chính mình trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi. Nhưng bất đồng với vừa mới dùng lúa nước viên nhi xếp thành tiểu sơn, tân xuất hiện ngọn núi này là một tòa bao tải sơn. Từng bước từng bước phình phình lưu lưu bao tải, chỉnh chỉnh tề tề dựa tường mã phóng, kia quy mô tương đương đổ sộ. Phúc nhiều hơn trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm, một miệng thốt ra nói, nơi này chàng sẽ không chính là gạo đi. Đào đào cùng đại các nghe được nàng lời nói, lập tức đình chỉ cãi nhau, không hẹn mà cùng mà nói đến, vậy ngươi mở ra nhìn xem nha. Nói xong phát hiện đối phương cùng chính mình lời nói giống nhau, hai cái tiểu gia hỏa lập tức lại lần nữa xảo lên. Phúc nhiều hơn cũng không phản ứng chúng nó, thẳng đi đến bao tải sân trước. Nàng chọn một cái nhất sang bên đơn độc đặt ở trên mặt đất bao tải, cố sức đem nó đứng lên tới, sau đó mở ra bó bao tải dây thừng Bao tải mở ra kia trong nháy mắt, Phúc nhiều hơn gặp được bao tải bên trong đồ vật, lúc ấy liền trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy bao tải bên trong thật là trắng bóng gạo. Hơn nữa... Này đó gạo hoàn toàn bất đồng với thời đại này dùng giá gạo khí cụ làm ra tới gạo. Bao tải gạo, mỗi một cái, đều là mượt mà trong suốt, liếc mắt một cái xem qua đi không có một cái toái mế. Mà thời đại này dùng giá gạo công cụ giã ra tới mế, có rất nhiều toái, còn có rất nhiều ngoại gia không có thoát sạch sẽ, ăn lên vị không phải đặc biệt hảo. Phúc nhiều hơn đã từng một lần còn vì thế mà buồn bực quá, nhưng là lại không có gì biện pháp cải thiện. Sức sản xuất trình độ ở kia bãi đâu, không có cấp lực máy móc. Là làm không được tinh phẩm gạo. Trăm triệu không thể tưởng được, trong không gian mặt tân gia tăng cái này xưởng ra công thế nhưng sẽ thần kỳ đến như thế nông nỗi. Nhìn này đó ra công gia tới gạo, Phúc nhiều hơn cảm thấy so trước kia nàng ăn qua những cái đó máy móc tinh gia công gia tới còn muốn tốt hơn vài phần. Lúc này, rốt cuộc có thể có lộc tắt lạc. Phúc nhiều hơn hưng phấn mà không được, lập tức liền phải lộng một ít gạo đi ra ngoài làm cơm. Không nghĩ, nàng còn phải rời khỏi không gian, lại bị đại cắt cấp gọi lại. từ từ Nhiều hơn, ngươi đừng vội đi a còn có thú vị ngươi không thí nghiệm nào. Phúc nhiều hơn nghi hoặc mà nhìn về phía đại các, ngươi là nói trong không gian còn ra gia tăng rồi mặt khác đồ vật. Đại các lắc đầu, kia đảo không phải. Phúc nhiều hơn sốt ruột muốn đi ra ngoài nhấm nháp tinh phòng cơm, vừa nghe nói không có mặt khác tân đồ vật, liền mất hứng thú, ai nha, nếu không có, kia mặt khác sự tình liền chờ ta ăn no lại nói. Nhưng là đại các lại cấp giống giống mà kêu lên, không được, ngươi cần thiết hiện tại thực xem. Phúc nhiều hơn một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi, đừng nháo. Đại cắt hủy khuất ba ba mà nói, nhân ra cũng là vì ngươi hảo sao. Nói nữa, ta nếu là nói chậm, ngươi lại nên trách ta. Nói tới đây, đại cắt đem đầu nâng lên 45 độ, nhìn lên không trùng, mang theo nhàn nhạt yêu thương mà cảm khái, ai, làm một cái làm hết phận sự quản lý giả, thật không dễ dàng a Phúc nhiều hơn bị nó này phó kẻ dở hơi bộ dáng làm cho tức gửi, rồi tay đem nó đầu bẻ trở lại. Hành hành, ngươi nói đi. Rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì? Chương 253 trái cây ra công. Đại Cách nhìn thấy Phúc Nhiều hơn rốt cuộc chịu dừng lại hảo hảo nghe nó nói chuyện, Nhạc Tiểu Cánh lao thẳng tới lăng. Ha ha, ta liền biết, ta còn là nhiều hơn thích nhất bảo bảo. Nó một bên nhảy bắn, một bên còn đắc ý mà liếc đảo đảo vài lần. Thực rõ ràng, thứ này chính là ở cùng Đảo Đảo tranh xuống đâu. Phúc Nhiều hơn vô ngữ đến cực điểm, gia hỏa này thật sự là quá ngây thơ. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng Này giống như cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc đại cắt chỉ là một cái thành tinh tiểu động vật, ngạch, vẫn là đạo hạnh cơ hồ tất cả đều ném cái loại này. Cho nên nói, này tư duy hành sự phương thức giống cái hài tử, hẳn là cũng có thể nói được thông. Phúc nhiều hơn như vậy tưởng tượng, lại xem đại cắt các loại kẻ dở hơi lời nói việc làm, mặc danh mà cảm thấy thuận mắt nhiều, cũng không hề cố ý làm khó dê nó. Được rồi, đừng cùng đào đào náo loạn, mau cùng ta nói nói, người rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì. Phúc nhiều hơn thúc dục đến. Nàng con sốt ruột đi ra ngoài làm tinh phẩm gạo cơm ăn đâu, nhưng không có thời gian rồi ở chỗ này xem hai cái tiểu manh vật tranh giành tình cảm. Đại cắt nhìn thấy đào đào đã bị nó cấp khí không nói lời nào, chỉ là ở quầy trên mặt hiện hiện ra một cái đại đại phẫn nộ biểu tình, kia trong lòng miễn bản có bao nhiêu sảng. Vì thế nó cũng liền không hề cố ý chọc giận người, mà là ngoan ngoắn mà nhảy nhót tới rồi Phúc nhiều hơn trước mặt. Nhiều hơn, kia xưởng gia công cũng không phải là chỉ có thể gia công gạo Nga. Chỉ cần là này trong không gian đồ vật, nó đều có thể ra công đâu. Lại còn có có thể căn cứ tâm ý của ngươi, làm thành bất luận cái gì ngươi muốn bộ dáng. A. Phúc nhiều hơn nghiêm trọng hoài nghi chính mình tính lực, càng nghiêm trọng hoài nghi chính mình lý giải năng lực. Đại cát ý của ngươi là nói, này xưởng ra công còn có thể ra công trái cây. Phúc nhiều hơn có chút không dám tin tưởng hỏi đến. Ai tưởng tưởng, đại các thế nhưng không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên có thể. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình tim đập nháy mắt nhanh hơn, giống như đều có thể nghe được nổi trống thanh. Thiệt hay giả à? Phúc nhiều hơn đôi mắt đều thiếu chút nữa chừng đến rơi xuống. Này nghe tới thật sự là quá huyền huyễn, tha thứ nàng tiếp thu vô năng à? Đại cắt dùng một bộ ngươi thật là ít thấy việc lạ biểu tình đối với nàng, trong giọng nói là dấu không được khinh bỉ Nhiều hơn à, ngươi đừng quên, nơi này chính là phúc khí không gian, là thế gian khó được tiên ra bảo vật có thể ra công cái trái cây có cái gì hảo kỳ quái. Phúc nhiều hơn khó được tâm tình hảo, bị xem thường cũng hồn không thèm để ý, nàng hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ra công trái cây phía trên. nay sường ra công nếu là thật có thể đủ dựa theo nàng ý nguyện, đem trái cây ra công thành đồ hộ, cũng hoặc là mức, kia nàng đã có thể phát đại tài lâu. Tuy rằng nói nàng hiện tại có từ lâu, thu vào cũng là ổn định gia tăng trung nhưng là, ai sẽ ngại bạc nhiều đâu. Nói nữa, này trong không gian thu hoạch thành thuốc mau. Nàng căn bản là ăn bất quá tới, tất cả đều đôi ở kho hàng, quá lãng phí tài nguyên. Kho hàng nhưng thật ra có không kỳ hạn giữ tươi công năng, bất luận qua bao lâu, những cái đó trái cây đều cùng mới vừa hái xuống khi giống nhau thủy linh, nhưng là liền như vậy vẫn luôn phóng, cũng quá phí phạm của trời chút. Mùa thu lúc ấy, nàng còn có thể đem trái cây hôn loạn ở nhà mình sản những cái đó trái cây chung lấy ra đi bán, hiện tại thu hoạch này đó cũng chỉ có thể đặt ở kho hàng bên trong, nhìn liền xuất ruột, Vốn dĩ nàng còn suy nghĩ, chờ đến đằng ra không tới thời điểm, muốn lén lút mà đem này đó trái cây làm thành đồ hộp cùng mức, sau đó lại bắt được bên ngoài đi bán. nay công trình lượng là tương đương thật lớn, chỉ dựa vào nàng một người, phòng trừng không chờ đem này đó tồn kho làm xong đâu, trên cây quả tử liền lại nên thành thủ. Nếu là xưởng gia công thật sự có thể đem trái cây ra công thành thành phẩm, kia nhưng đây là thật tốt quá. Phúc nhiều hơn lúc này đã kích động đến đôi tay đều có chút run rẩy, vội vàng tiếp đón đại cát Muốn đi ra ngoài thải quả tử Đại các, cùng ta cùng đi đem trái cây đều thu được kho hàng Sau đó chạy nhanh thí nghiệm một chút làm đồ hộ Nói, phúc nhiều hơn liền hướng bên ngoài đi đến Đại các vây tiểu cánh chạy nhanh theo lại đây Một bên nhảy nhót một bên cấp phúc nhiều hơn chi chiêu Không cần như vậy phiên thoái Ngươi chỉ cần đứng ở trái cây thụ phụ cận Có thể nhìn đến những cái đó quả tử liền có thể làm Đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng ý niệm câu thông một chút xưởng ra công Hạ đạt mệnh lệnh là được Phúc nhiều hơn dưới chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa bị tin tức này cấp khiếp sợ quăng ngã cái té ngã. Còn có thể có loại này thao tác. Mang theo ban tín bán nghi, Phúc nhiều hơn đi tới gieo trồng tảng lớn cây ăn quả khu vực. Này đó quả tử đều là hai ngày này thành thụ, nàng vội vàng tiểu lầu sự tình, còn không có tới kịp ngắt lấy. Chỉ thấy mỗi một thân cây thượng đều treo đầy nặng chiêu trái cây, hương khí hợp lòng người, phi thường đồ sộ, cũng phi thường mê người. Phúc nhiều hơn dừng lại bước chân, thật sâu mà hít một hơi. Làm đánh trống gieo hò tim đập hơi chút bình phục hạ Sau đó bình tĩnh nhìn cây ăn quả Nàng ở trong lòng yên lặng mà niệm đến Đem sở hữu hoàng đảo đều làm thành đồ hộ Cái này ý niệm vừa mới hiện lên Trước mắt liền xuất hiện thần kỳ một màn Sở hữu hoàng cây đào thượng nháy mắt trở nên trùi lùi Nhưng cái đó hoàng đảo Tất cả đều không cánh mà bay Phúc nhiều hơn tuy là kiến thức rất nhiều không gian thần kỳ chỗ Lúc này cũng không khỏi bị sợ ngây người Quả nhiên Tia xưởng ra công thần kỳ thực Chờ mong cảm nháy mắt bạo liệt, Phúc Nhiều hơn không rời mắt mà nhìn chầm chằm trước mắt mặt đất, chờ mong tiếp theo nháy mắt xuất hiện hoàng đảo đồ hộp. Chính là chờ mãi chờ mãi, Phúc Nhiều hơn cũng không có nhìn thấy đồ hộp bóng dáng. Nàng không khỏi đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía đại cát, "Ngịch, hoàng đào đi đâu vậy? Nói tốt biến thành đồ hộp đâu? Chẳng lẽ là thời gian còn chưa đủ? Sương ra Công đang ở xử lý chung." Phúc Nhiều hơn đầy mặt đều là dấu chấm hỏi, xem lại cắt một trận buồn cười. "Ha ha, Nhiều hơn buồn đã chết." nhiều hơn buồn đã chết. Cái này bệnh hay quên đại vật nhỏ, lại không biết sống chết mà cười nhạo phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn sắc mặt tối sầm, tức giận chất vẫn đến, "Đại cát, ngươi có phải hay không lại quên nói cho ta sự tình gì?" Đại các bản năng nhận thấy được nguy hiểm, tiếng cười đột nhiên im bặt, dùng tiểu cánh gại gãi đầu, ngự khí lấy lòng mà nói đến, "Hắc hắc, nhiều hơn không nên tức giận hà, ta đây liền mang ngươi đi xem kết quả." Nói xong, nó liền nhanh như chớp mà chạy. Nhìn lại cát chạy trốn dường như bóng dáng Phúc nhiều hơn có chút dở khóc dở cười. Cái này kẻ dở hơi ai. Lắc lắc đầu, Phúc nhiều hơn nhấc chân theo đi lên, nàng đảo muốn nhìn, đại cắt đến tuột cùng muốn mang nàng đi chỗ nào. Lúc này, đại cắt đã tới mục đích địa, xoay người lại, hướng về phía Phúc nhiều hơn muốn may cánh. Nhiều hơn mau tới A, chứng kiến kỳ tích thời điểm đến lạc. chương 254 nhéo cái đuôi Phúc nhiều hơn đi theo đại cắt rời đi vườn trái cây, nàng đảo muốn nhìn, này chỉ gà trống ở cố lộng cái gì mê hoặc. gì Phúc nhiều hơn nhìn thấy đại cắt ngừng lại, không khỏi có chút kỳ quái. Này không phải nhà kho sao? Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đại cắt tiểu mắt tròn xoe nhanh như chớp xoay hai vòng, miễn cưỡng nhịn xuống ném xem thường xúc động. Ai nha, ta nói ngươi có phải hay không ngốc nha? Đồ hộp làm tốt, đương nhiên là muốn tồn đến nhà kho bên trong tôi a chẳng lẽ còn đặt ở bên ngoài chờ hư sao? Tuy nói trong không gian thời gian trôi đi so bên ngoài chậm, nhưng là lại không thể bảo đảm đồ vật không biến chất. Chỉ có nhà kho mới có cái này công năng. Phúc nhiều hơn bị ngẹn sừng sốt, sau đó bất đắc dĩ mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái. Ngươi này chỉ chọc bao gà, quả nhiên là không giải trí nhớ. Có chuyện không thể hảo hảo nói sao. Mỗi lần đều giống đối đại ngu ngốc dường như dối nàng, thật là đủ rồi. Đại cắt ngay sau đó ngộ đạo, ngượng ngùng mà dùng tiểu cánh bưng kín đôi mắt. Hắc hắc, nhiều hơn mạc khí ha, ta tuyệt đối không có cười nhạo ngươi ý tứ. Nó cũng chỉ là nhất thời nói thuận miệng mà thôi. Phúc nhiều hơn trắng nó liếc mắt một cái, không nguyện ý cùng nó tiếp tục bẻ xả. Nàng xem như xem minh bạch, đại cắt này chỉ hoa gà trống não dung lượng cũng liền như vậy lớn, đừng hy vọng nó có thể trưởng trí nhớ. Nếu là mỗi lần đều sinh khí, còn không được đem nàng khí thành khí cầu A. Đại cắt vừa thấy nguy cơ giải trừ, lập tức lại hăng hái lên. Nga nga, nhiều hơn à về sau không cần kêu ta chọc mau gà lạp ngươi xem ta hiện tại đều mọc ra lông chim tới, một chút đều không chọc đâu. Phúc nhiều hơn ngay vậy. Nghiêm túc đánh giá nó một hồi. ân còn đừng nói, này mau lớn lên còn rất tề, sắc thật là không trò. Phúc nhiều hơn một bên tán thưởng, một bên nhanh chóng vươn tay đi, lập tức liền méo đại cắt cái đuôi Hừ hừ, về sau ngươi nếu là lại miệng tiện, ta liền kéo qua ngươi mau. Nga nga nga. Đại cắt lại đau lại sợ, một đốn chu lên. Màu buông tay. Màu buông tay a Đau, đau, đau. Phúc nhiều hơn vừa lòng mà nhìn đại cắt muốn chạy trốn lại không dám trốn bộ dáng. Ấn hử, lúc này làm ta bắt lấy cái đuôi nhỏ đi. Xem ngươi về sau còn dám không dám hạt khoe khoang. Tuy rằng nàng vừa mới nghĩ bất hòa cái này vật nhỏ so đo, nhưng là có thể hết giận cơ hội, nàng vẫn là sẽ không bỏ qua. Nếu là bởi vậy có thể làm đại cắt về sau ngoài miệng có cá biệt môn, vậy càng tốt bất quá Không dám không dám, cũng không dám nữa. Đại cắt liều mạng mà xin tha. Ngươi mau thả ta ra cái đuôi, vạn nhất đem mau năm rớt, liền không xinh đẹp. Phúc nhiều hơn đốn giác buồn cười không thôi. Ha <Haha>, ha, nay chỉ ai mỹ hoa gà trống, vẫn là thực yêu quý chính mình lông chim tích. So với đau tới, nó giống như càng để ý có xinh đẹp hay không đâu. Nhìn thấy đại cắt như thế xin tha, Phúc nhiều hơn tâm tình rất tốt, cũng liền không hề so đo nó phía trước lại nhiều lần mở miệng châm chọc chính mình sự tình. Dù sao nàng hiện tại bắt được đại cắt được điểm, về sau nó nếu là còn dám phạm tiện, liền lột sạch nó lông gà, chắt trổi lông gà dùng. Phúc nhiều hơn nghĩ đến đây, không khỏi nhìn nhiều vài lần đại cát trong lòng lại nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Này không gian quả thật là thần kỳ. Nhớ trước đây, vừa mới nhìn thấy đại cắt thời điểm, nó vẫn là một cái cả người không có mấy cây mau chọc mau gà, xấu hoác. Không nghĩ tới, trải qua 4 lần thăng cấp, không chỉ có không gian biến hóa thật lớn, ngay cả lúc trước chọc mau gà, đều mọc ra một thần ngũ thải ban lan lông chim. Đặc biệt là kia đôi to, lông chim lại trường lại nồng đậm, còn lóe loa mắt ánh sáng, làm nàng thực sự có điểm nhịn không được tưởng nổ xuống tới cắm đến bình hoa. Đại cắt mạc danh mà cảm giác được có lưỡng đạo không có hảo ý mà âm chầm ánh mắt bắn về phía chính mình, sợ tới mức nó nhanh như chốc bay ra đi thật xa. Á á, không cần rút ta cái đuôi Đại cắt dùng tiểu cánh bưng kín cái đuôi hoảng sợ mà kêu to, hẳn không thể đem cái đuôi kẹp đến bụng phía dưới đi, như vậy liền sẽ không bị người xấu nhớ thương. Phúc nhiều hơn âm chắc chắc mà cười, ha ha, vậy muốn xem biểu hiện của ngươi. Biết sợ liền hảo, xem ra nàng lỗ thai cùng tôn nghiêm về sau hẳn là có thể thiếu chịu điểm kích thích Đại cắt vội gật đầu không ngừng, sợ đáp ứng chậm liền sẽ bị lột sạch xinh đẹp lông đôi. Ta nhất định hảo hảo biểu hiện, nhất định. Phúc nhiều hơn lại hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nhìn thấy đại cắt cả người run lên ba cái, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. ân như vậy mới ngon sao, sùng vật liền phải có cái sùng vật bộ dáng, không cần luôn là bỏ đến chủ nhân trên đầu tới hạt khoe khoang. Ngươi xem đào đào liền làm thức hảo. Đúng rồi đúng rồi, hoa gà trống, ngươi phải hảo hảo hướng ta học tập Nga. Đào đào trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng đắc ý. Tuy rằng nó hiện tại vẫn là cái không thể di động ngăn tủ, nhưng là cũng không chậm trễ nó nghe thanh nhi. Chỉ cần là trong không gian phát sinh sự tình, nó đều có thể đủ nghe thấy. Đương nhiên, nó thanh âm cũng có thể ở toàn bộ trong không gian chuyên bá, cũng có thể đủ kêu gọi thân ở không gian ở ngoài phúc nhiều hơn. Đại các nghe thấy đào đào nói, tức khác liền khí nhảy dựng lên.